Nhìn thấy Diệp Vượng kia khó có thể tin khí đỏ lên phát thanh mặt, Diệp Thu không quên bổ một câu, này đương tiểu nhân không có tiểu nhân bộ ráng, lao không có lao bộ dáng thế nhưng còn dám chạy đến nhà người khác giáo hấn người, có này công phu không bằng nhiều trở về học học cái gì mới kêu lễ nghĩa liêm sỉ. Người, người, cha, cha ngươi làm sao vậy? Ai cũng không nghĩ tới Diệp Vượng như vậy không trải qua nói, nói đến ai khác thời điểm sức lực rất đại, này sẽ bị Diệp Thu một câu nói ôm ngực sau này đảo. Diệp Hương đi lên đỡ người thế nàng thuận khí, ánh mắt xẻo Diệp Thu vài hạ. Diệp ra hai anh em cũng dậy rùa lên, bất quá bị đánh quá nặng, còn không có đứng lên liền đau nhe răng trận mắt, nhưng thật ra đem triệu thị cấp đau lòng quá sức. Nay sẽ nhớ tới trong tay còn có cái dao phay, cắn răng trận hướng về phía Diệp Thu liền chạy tới, ta đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Nàng tư thế mười phần, nết miệng trừng mắt hảo không giữ tợn tiêu cục người kinh hô một tiếng lại không ngăn lại khẩn trương không thôi, Diệp Thu lại là nhàn nhạt đứng ở tại chỗ chỉ còn chờ Triệu thị lại đây. Nhưng mà nàng không dự đoán được luôn luôn nhát Gan Diệp Văn Thiêm sẽ trước tiến lên. Diệp Thu nhận thấy được khi nàng cha đã là lại đây bảo vệ nàng, vốn là sẽ không có việc gì Diệp Thu bị ngăn trở tay chân, chờ nàng phản ứng lại đây khi, cánh mũi gian chỉ còn lại có nồng đậm mùi máu tươi, còn có Diệp Văn Thiêm cũng kia ngốc tử tươi cười, "A Thu, A Thu không có việc gì liền hảo." Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại ngã xuống. Diệp Thu đỡ lấy hắn liếc mắt một cái nhìn đến hắn vai sau đau. Ánh mắt đồ lạnh léo nhìn về phía triệu thị. Triệu thị còn xứng sở ở tại chỗ trong tay kia mang huyết đau liền đến Diệp Thu trong tay, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Văn Thiêm sẽ qua tới, này sẽ còn lẩm bầm nói, ta, ta chính là hù do hạ, là chính hắn lại đây. Những lời này ngươi lưu trữ lại cùng nha môn người ta nói đi. Triệu thị đồng tử co rụt lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thu lại là xem cũng chưa xem hắn, tiêu cục các đại ca, phiền thoái các ngươi đem xâm nhập nhà ta này đó kẻ xấu ném văng ra. Thuận tiện đem này hành hung người đưa đến nha môn. Diệp cô nương chạy nhanh cấp Diệp tiên sinh nhìn xem đi, ngươi đừng ngồi, những người này thật sự thật quá đáng, chúng ta này liền đem bọn họ đuổi đi. Triệu thị xem tình huống không đối liền muốn trốn chạy, Diệp Thu đạn ngân châm qua đi, Triệu thị kêu to một tiếng quỷ dạp trên mặt đất, vừa lúc cùng Diệp ra hai anh em ngồi ở một hối. Tiêu cục người thuận thế tiến lên đem người vây quanh. Diệp Hương các nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, phản ứng lại đây nhìn thấy Tiêu cục người tiến lên, Tiêu tư thế rõ ràng không phải nói giỡn, lập tức lui về phía sau, đáng tiếc không ai đáng thương các nàng. Diệp vượng cái này nhìn đến triệu thị đau đổ máu liền không hẽ ra người trước bị ném đi ra ngoài. Sau đó là Diệp Hương, lại sau đó là Diệp ra huynh đệ. Trong viện bị bọn họ đặt ở trong phòng hành lý đều bị vừa trở về Diệp Bạch chỉ ra tới làm người ném đi ra ngoài. Một đám tiểu hài tử sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, không cần đuổi chính mình liền chạy. Cuối cùng chỉ còn lại có triệu thị một cái. Nàng nhìn vây quanh ở bên người một đám người, lại xem trên người một mảnh vết máu không biết sinh tử nhi tử Diệp văn thiêm, cuối cùng ánh mắt rừng ở lạnh mặt thậm chí không thấy nàng Diệp Thu trên người hồi tưởng nàng vừa mới nói, trong miệng không được nói, là ngươi hại chết cha ngươi, ta liền nói ngươi là cái yêu tinh hại người, nếu không phải ngươi ta văn thêm mới sẽ không như vậy, ngươi cái này, ngâu no, ngô. No. Diệp Thu còn không có hẹ răng, tiêu cục người nhìn không được, tìm cái bố đem miệng nàng cấp tắc lên. Lại đem nàng huy động đôi tay cấp hai tay bắt chéo sau lưng ở phía sau, vô luận như thế nào lăn lộn chính là không bông tay. Mà bị còn tại cửa diệp ra người chưa từ bỏ ý định còn đang nói mặt diệt diệp thu nói. Đoàn người đều tới bình phân xử chúng ta chính là nàng thân nhân, các ngươi xem bọn hắn là như thế nào đối đại với chúng ta. Nay quả thực chính là bạch nhãn lang A, thật tàn nhẫn A. Diệp ra hai anh em mặt mũi bầm dập nhìn sắc thật đáng thương, này sẽ nhưng kính khoe khoang đảo thật đúng là đưa tới một ít đồng tình sự tình. Diệp Hương thấy thế cũng nuốt nước mắt, vẻ mặt đau lòng nói: "Trước kia cha mẹ đối ca ca như vậy hảo, hiện tại có ra khiến cho chất nữ khi dễ chúng ta, hiện tại chúng ta cũng không chỗ nhưng đi, tính lên này phòng ở cũng coi như là nhà của chúng ta, hắn như thế nào có thể như vậy? Nếu Diệp Thu tại đây khẳng định sẽ nói thượng một câu, thật lớn mặt, rải quá miệng thật đúng là cái gì đều dám nói." Hàng xóm nhóm nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy Diệp Thu cha con hai không phải là người như vậy, có lại cảm thấy này Diệp gia người bị đuổi ra tới là thật. Liên tính lại đại thù cũng không thể đánh người nha Nghiễm nhiên là không biết buồng trong phát sinh sự Liên ở diệp ra người bán thảm là lúc Bên sườn lại là chuyển đến một đạo vang rội thanh âm Thảo một hoa mặt dày vô sỉ người Các người đả thương người trước đây Chém đả thương người ra diệp tú tài Lại cường xâm nhập thất Không trải qua cho phép tự tiện vào nhà Đánh các ngươi một đốn là tốt Mọi người nghe tiếng nhìn lại Lại thấy là một túc mặt trầm sắc trung niên nam nhân Trong tay hắn chống cùng gậy gộc Thoạt nhìn 40 tả hữu Nói chuyện khi trung khí 10 phần, lời nói chào phúng chi ý cũng làm mọi người nghe được rõ ràng. Vừa mới lại đây mật báo Diệp Bạch cũng nói, đại gia nhưng đừng bị bọn họ lừa. Lúc trước tiểu thư nhà ta bệnh nặng chính là những người này thấy chết mà không cứu, sau lại tiểu thư nhà ta cùng lao ra chỉ có thể đi vào trong huyện Bồn Ba sinh hoạt, mấy năm nay thật vất vả thuận lợi, lại bị những người này đỏ mắt tới cửa ba chiếm ra Trạch rõ ràng đã nhắc nhở này phòng ở nãy người khác cứu trợ, không chịu nổi người một nhà mặt dày vô sỉ. Thân là lao ra cùng tiểu thư thân nhân, mang tiểu thư nhà ta, còn chém bị thương lao ra nhà ta, hiện tại lao ra còn hôn mê bất tỉnh, đại gia nếu không tin đợi lát nữa nha dịch tới liền biết được. Diệp bạch mấy năm nay người nào chưa thấy qua, nàng cũng không nghĩ tới lao ra như vậy người tốt thế nhưng có như vậy người nhà. Nếu không phải nhìn thấy thật đúng là không biết có người có thể như vậy không biết xấu hổ. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng đều là lửa giận, lại nói tiếp lại mang theo cảm xúc, mọi người vừa nghe xem diệp ra người ánh mắt liền thay đổi. Nguyên lai like là việc này. Diệp ra hai anh em vừa nghe cũng nóng nảy, các người này đó người ngoài đều là nói hiếu nói vượng, cái gì cứu trợ, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, này phong ở quải chính là Diệp ra thể bài, còn không phải là kia Diệp Văn Thiêm quá hảo không nghĩ nhận chúng ta này đó thân thích, là hắn đương bạch nhãn lang trước đây, cha mẹ bị khi dễ khí bất quá mới xúc động động thủ, nơi nào là cô ý. Diệp Văn trụ cũng nói, đúng vậy, chính là huyện lệnh đại nhân lại đây, đây cũng là chúng ta nhà mình sự, chúng ta cũng chiếm lý. Những người này thật quá đáng. Diệp bạch phải bị bọn họ không biết xấu hổ tức điên. Cao chính lân lại cực kỳ bình tĩnh, đừng nóng nổi bọn họ đều bất quá tiểu thư nhà ngươi. chương 173 đổi trắng thay đen. Cao chính lân ngay sau đó nâng bước lên trước, người khác chỉ nhìn đến hắn nện bước hơi có chút cứng đờ, lại không biết kia trường bảo dưới còn có điều giả chân, nhưng mặc dù thoạt nhìn không quá tự nhiên chân cẳng cũng không có ảnh hưởng hắn khí thế. Hắn ánh mắt nặng nghề quét kia đổi trắng thay đen mấy người, cười lệnh nói Chư vị ra mặt giày cao mộ bội phục không thôi Bất quá này phòng ở là cao mộ phụ trạch Các ngươi cường xâm nhập thất khinh nục cao mộ khách nhân còn bị thương Cao mộ bằng hữu Cao mộ tuyệt đối sẽ không thiện bãi căm hưu Huyện Nha nhân mã thượng liền sẽ lại đây Các ngươi chờ ăn lao cơm đi Cao chính lân nói chuyện nghiêm trang Kia lời nói vừa ra diệp ra người đều là đầy mặt không tin Chuyện này không có khả năng Chúng ta rõ ràng hỏi thăm Không phải, đây là lao tam phòng ở Ngươi mơ tưởng lừa gạt chúng ta Lại nghe cao chính lân hừ một tiếng, từ tay háo móc ra một vật, hắn rôi tay run lên, đem kia mang tự một mặt hướng mọi người, người khác tò mò nhìn lại, mặc dù không biết chữ cũng nhìn ra đây là một trường khế nhà. Giấy trắng mực đen tại đây gì cần lửa gạt. Hắn ngay sau đó đem khế nhà thu hồi, đôi tay sau lưng trầm mặt nhìn mấy người. Diệp ra người một nhà xem tình huống có điểm không đúng, cũng không gọi khuất cũng không tiêu đau, rõ ràng là sợ. Diệp văn trụ che lại nửa người dưới áo tràng. Đôi mắt mang theo tinh quang nhìn về phía bốn phía, thừa người chưa chuẩn bị thời điểm hắn cất bước liền chạy, kết quả mới vừa chạy vài bước đã bị người ngăn lại, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến tiêu cục người như vầy trưng mắt hắn, nhất thời dọa ngã ngồi trên mặt đất, cùng, không liên quan gì tới ta nha, ta không đánh người a Đáng tiếc mặc kệ hắn nói như thế nào tiêu cục người chính là nhìn kỹ hắn không cho hắn đi. Không bao lâu đám người tản ra tiến vào mấy cái nha dịch, diệp ra người nhìn đến người thật tới hoàn toàn luôn cúng lên. Cao chính lân liền trước đối kia nhà dịch chắp tay thuyết minh tình huống, không quên lại đem khế nhà cho bọn hắn vừa thấy, nha dịch điểm xong sau gật gật đầu, ngươi yên tâm, nơi này sự tỉnh chúng ta đều nghe nói, đại nhân cũng cố ý công đạo nhất định phải thế diệp cô nương người nhà lấy lại công đạo. Chính là này mấy cái đúng không? nha dịch rứt lời nhìn về phía cửa mấy người, diệp văn trụ đoàn người nhất thời liền trắng mặt, ngay thương liền tính lại trương dương cũng mặc kệ cùng phủ nha người giang thượng A. Bọn họ vốn dĩ tưởng Diệp Thu cùng này, nam nhân nói ngoa cố ý hù dọa bọn họ, không nghĩ tới thật sự báo án. Mặc cho bọn họ như thế nào xin tha đều không thay đổi được gì. Cao chính lân chỉ vào buồng trong nói, bên trong còn có thương tích người giả, hiện tại Diệp Tú Tài còn ở trọng thương hôn mê bên trong, các vị đại ca nhất định phải nghiêm trị bọn họ, những người này thật sự đáng giận. Thừa không ai chú ý, Cao chính lân lặng lẽ để mấy khối bạc vụn, nhà dịch liếc mắt bay nhanh thu lên, yên tâm đi, nha môn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Dứt lời đó là một giọng nói kêu đồng hành người động thủ, không đến một lát diệp ra người đã bị túm lên mang đi. Trong phòng triệu thị càng là lăn lộn lợi hại, không hổ là hạnh hoa thôn nổi danh người đàn bà đánh đá, đi tới cửa khi lăng là an vạ cửa nằm không đi rồi. Vẫn là diệp thu nhìn thấy làm tiêu cục người hỗ trợ, một đám người trực tiếp cùng nâng heo giường như bắt lấy tay nảng chân cấp đề đi rồi. Mấy cái hài tử cùng duy nhất không bị chảo diệp hương đi theo nha dịch sợ đi qua, thật náo nhiệt. Bàng quan người xem chưa đã thèm chỉ cảm thấy đã lâu không nhìn thấy như vậy hiếm lạ sự. Nghe nói Diệp Tú Tải còn bị thương hôn mê, còn rất lo lắng. Diệp Bạch lên cao chính lân vào nhà sau, lại hướng về phía hàng xong nói, lao ra nhà ta bị thương hôn mê này sẽ cũng không tiện thỉnh đại gia vào nhà. Lần này đa tạ đại gia nhắc nhở tiểu thư nhà ta, cũng hy vọng nếu đám kêu người vô sỉ lại bôi nhỏ tiểu thư nhà ta, thỉnh giúp ta ra tiểu thư chứng minh. Diệp Bạch nói lại khuất khuất thân. Cái gì cũng chưa làm mọi người nghe vậy nhưng thật ra có điểm ngưỡng ngùng Này sẽ một đám bộ nói, yên tâm đi, hôm nay sự chúng ta đều thấy được, là kia người một nhà thật quá đáng. Đúng vậy, xông vào nhân ra trong nhà còn chém đả thương người, vừa mới ta xem kia lão phụ nhân hung ác dạng đều sợ tới mức không nhẹ, có thể thấy được là không ủy khuất nàng. Còn không phải sao? Các ngươi không biết đi, vừa mới diệp ra cô nương nói cho ta, lúc trước bọn họ cha con hai từ trong thôn ra tới chính là quá không nổi nữa, này bệnh sắp chết phòng ở không có cũng không ai hỗ trợ. Hiện tại chạy tới nói là người một nhà đâu, như thế nào không phải ra mặt dày. Còn có chuyện này nha, kia nhưng thật ra đáng thương. Nay người một nhà lần này bị bắt được vừa vặn vừa lúc giáo huấn hạ, cũng coi như là không lỗ. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói lên, nhìn theo Diệp ra đóng cửa lại cũng nói hăng say không có rời đi, thẳng đến hàn huyên không sai biệt lắm một chén trà nhỏ tả hữu mới dần dần tan đi, hiển nhiên chuyện này về sau cũng quên không được. Diệp ra trong nhà, Diệp Văn Thiêm đã bị đặt ở giường trên mặt. Ngày thường liền không tính thân thể người tốt này sẽ để lại không ít huyết, mặt lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tái nhật lên. Diệp Bạch lênh cao chính lân vào nhà khi chính nhìn đến Diệp Thu cầm đem cây kéo trực tiếp đem Diệp văn thiêm áo ngoài cắt hai, lộ ra bên trong đỏ như máu miệng vết thương. Cha ngươi không có việc gì đi. Cao chính lân thoáng nhìn kia quần áo hạ miệng vết thương, tuy rằng đã không như thế nào đổ máu, nhưng là miệng vết thương bên trong hồng diễm diễm, vừa thấy chính là không cạn. Diệp Bạch càng là xem không khỏe. Không nghĩ tới miệng vết thương có như vậy trường, tức khắc đỏ đôi mắt. Không có gì đại sự, nhưng muốn nằm mấy ngày rồi. Diệp Thu cũng không quay đầu lại nói xong, động tác dừng một chút lại hỏi câu, tiêu cục người tiễn đi sao? Diệp Bạch vội nói, tiễn đi, nhưng là ta cho bọn hắn bạc, bọn họ đều không thu, nói là chính mình nguyện ý lại đây. Diệp Thu gật gật đầu ý bảo đã biết, tứ hải tiêu cục người đều tương đối rạng nghĩa khí, nàng đã sớm đoán trước đến kết quả này, vì thế nói, người đi phương thuốc bên trong, phía sau cửa có cái ngăn tủ. Bên trong giỏ che phòng cái màu trắng cái chai, người chạy nhanh lên đuổi theo đi đưa lên một lọ, liền nói là ta mới làm thuốc trị thương làm cho bọn họ dự phòng. Ta đây đi ra ngoài thuận tiện mua cái tân khóa, những người đó thật quá đáng, còn đem tiểu thư dược phòng đều cấp cậy. Sau lại trở về Diệp Bạch nhìn đến sau đều thiếu chút nữa khi mắng chửi người, kia địa phương bọn họ cũng không dám đi vào, bọn họ còn dám sáng bậy. Đi thời điểm kia khuôn mặt nhỏ đều mang theo tiêu tán không đi hoán giận. Diệp Thu nghe được nàng đi đến trong viện thấp giọng nói câu cường đạo không khỏi cười. Lại xem trên lưng miệng vết thương đã bắt đầu xưng đỏ Diệp Văn Thiêm, tươi cười liễm hạ, ánh mắt lược trầm. Nàng dùng sạch sẽ khăn lông đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, đổ thuốc bột dung hợp, sau thượng thuốc mỡ, lại tìm mấy cây gậy gộc dùng băng gạc đem hắn miệng vết thương bao vây cố định lên. Tương đối may mắn chính là miệng vết thương này nhìn dọa người thực tế không thâm. Nếu khâu lại sẽ tốt mau chút, nhưng nàng sợ Diệp Văn Thiêm chịu không nổi, chỉ có thể như vậy trước xử lý. Cao Thúc, nhà môn bên kia phiền toái ngươi giúp ta nhìn, có thể nói làm cho bọn họ ở nhà môn nhiều đãi mấy ngày, nếu là lưu đại người ngại phiền thoái, ta có thể ra tiền bao bọn họ tiền cơm. Cao Chính Lân cũng nói, đợi lát nữa ta liền qua đi. Bất quá ta nghe những cái đó nhà dịch nói, bọn họ lại đây khi lưu đại người cố ý công đạo quá cho ngươi làm chủ, ngươi cùng lưu đại người quan hệ thực hảo. Nghe được lời này Diệp thu lại là đuôi lông mày khẽ nhúc nhích dừng lại động tác, nàng che lại trong mắt khác thường, nhà nhạc nói. Ta cùng Chu phu nhân quan hệ tạm được. Chương 174 phòng trừng tàn phế đi. Mấy năm nay nàng ngày lễ ngày Tết đều sẽ cấp Chu thị một ít chỗ tốt, nương nàng sư phó tên tuổi cũng tặng chút trong tiệm không có bán đồ vật, ngẫu nhiên cửa hàng có điểm phiền toái nhỏ đều không cần nàng ra tay Chu thị liền sẽ giúp đỡ giải quyết. Nhưng cũng gần là nàng cùng Chu thị quan hệ không tồi. Cùng Lưu Văn Hồng nhiều lắm là đụng tới sẽ lên tiếng kêu gọi, Lưu Văn Hồng người như vậy như thế nào sẽ chú ý hắn một cái thủ hạ nữ nhi, có thể gật gật đầu đã xem như không tồi. Cao chính lân nói làm Diệp Thu trong lòng có điểm ý tưởng. Chính mình cùng Lưu Văn Hồng duy nhất liên hệ chính là Chu Thị, nếu Chu Thị có thể nói vài câu lời hay khiến cho đối phương chiếu cố nàng, mấy năm nay đã sớm biểu hiện ra ngoài, mà nay cố ý làm công đạo Nha dịch trắng trận táo bạo giữ đi nàng, này hiển nhiên không quá bình thường. Nàng duy nhất nghĩ đến chính là một cái khả năng. Mấy năm nay Chu Thị ăn mặc càng thêm ngăn nắp lượng lệ, chỉ sợ nữ nhân này vẫn là đã quên nàng năm đó dạy bảo, không có nhịn xuống cùng nàng hợp tác chuyện này Quay đầu nói cho Lưu Văn Hồng. Lưu Văn Hồng cũng không phải là một cái hảo ở chung người, hẳn nếu là biết Ngọc Nhan Phường lợi nhuận, sợ là không có Chu Thị như vậy hảo tống cổ. Diệp Thu ghét nhất chính là có người mơ ước nàng đồ vật, chỉ hy vọng Chu Thị tiền đồ điểm, chuyện này không phải chính mình tưởng như vậy, hết thảy vẫn là nguyên lai like như vậy, nghĩ đến đây nàng càng lại như suy tư gì. Tiện đi cao chính lần sau, nàng thuận tiện đi dược phòng kiểm tra rồi hạ, phát hiện bên trong không có người xâm nhập dấu vết, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng cũng xem như may mắn. Bất quá khác phòng liền không có như vậy may mắn, trong phòng đồ vật rõ ràng bị người chạm qua. Diệp Thu nhìn đến phòng hôn độn chăn, nhíu như mày, toàn bộ cấp lột xuống dưới đặt ở cửa. Vừa lúc này chăn cũng có chút ý niệm, chế chút làm người đưa đi cấp những cái đó trong miếu khất cái dụng. Thừa không ai ở, chính đại Quang Minh từ không gian lấy ra mấy giường đa dạng xinh đẹp, xếp chỉnh chỉnh tề tề phóng hảo, còn cùng nhau thay đổi khăn trải giường. Cuối cùng lại đem Diệp Bạch phòng bị lộng hư hoa đặt ở trong không gian. Cho nàng thay đổi buồn cùng trước kia giống nhau. Này hoa nàng tùy tay từ không gian lấy ra, đưa cho Diệp bạch sau nàng bảo bối cùng cái gì dường như, thầm nghĩ chờ nàng trở lại liền nói cho nàng hoa không có việc gì, khẳng định sẽ cao hứng cùng cái gì dường như. Nghĩ đến đây, Diệp thu khỏe miệng hàm nhàn nhạt tươi cười. Ra khỏi phòng khi còn ở suy tư nhiều bị mấy cái khóa, về sau mỗi cái phòng đều khóa lên, phòng ngừa nàng không ở thời điểm lung tung rối loạn người lại đây dương ai. Đương nhiên này cũng nhắc nhở nàng. Trong nhà chỉ có Diệp Văn Thiêm một người nam nhân vô dụng, nàng cũng đến suy tư tìm cái giữ nhà hộ viện. Đêm đó Diệp Thu đem gió mạnh phong ra. Chật vừa thấy đến gió mạnh, Diệp Văn còn nhìn thật nhiều mắt, này cậu nàng cũng biết. Nghe nói nguyên bản là muốn chết, bị Chu Đại Phu cứu sống sâu đã bị bọn họ Tiểu Thư Thu. Sau lại Tiểu Thư Sư Phó mang đi đi dưỡng, cách một đoạn thời gian bọn họ đều có thể nhìn đến gió mạnh ra tới cái một hai lần. Vừa nghe ra gió mạnh tạm thời ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Diệp Bạch nhưng thật ra rất cao hứng Buổi tối cô ý cho nó chuẩn bị một cái đùi gà, có thể nói phong phú. Diệp Thu đi ngang qua khi chính nghe được nàng ngây ngốc cùng gió mạnh nhắc mãi, gió mạnh oan, về sau trong nhà liền giao cho ngươi chiếu cố, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt lao ra cùng tiểu thư. Ngươi là không biết hôm nay lão ra bị người bị thương, nếu là lúc ấy ngươi ở thì tốt rồi. Nghe được Diệp Thu bất đắc dĩ lắt đầu, này ngốc cô nương cùng một cái cẩu đều có thể liêu lên, sợ là một người quá cô đơn. Nói lên cô đơn, Diệp Thu hưởng phí liền nghĩ đến cái gì? Dung Dung kia nha đầu giống như gần nhất đều có điểm xuất quỷ nhập thần, hôm nay không thấy được trở về, nghe cũng nói vô ích nàng đi ra ngoài khi, Ngọc Nhan Phường đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, Dung Dung cũng không biết đi đâu vậy. Không biết là đi uống rượu vẫn là đi tìm Chu Đại Phu, dù sao làm người rất không bất lo. Đêm đó qua giờ tí, Diệp Thu bị vài tiếng rầm gì thanh âm cấp bừng tỉnh, nàng ngay sau đó nghe ra thanh âm là từ nàng cha phòng phát ra, liền biết hắn đây là tỉnh. Nàng quả thực xem trọng nàng cha thân thể tố chất. Ban ngày dùng dược cho rằng chạm vạng có thể tỉnh lại, kết quả người ngủ đi qua, hiện giờ khen ngược nửa đêm tỉnh, sợ là đau chịu không nổi. Cái này văn ngược thư sinh ngày thường có cái va va đập đập đều có thể bạch mặt, lần này thương như vậy tàn nhẫn, sợ là muốn khổ sở một đoạn thời gian. Cũng là lá gan thô, chuyện gì đều dám hướng, sẽ không sợ bị người chém chết, thật là ngu nốc. Lời nói là nói như vậy, Diệp Thu nhớ tới ban ngày kia một mản trong lòng lại là ấm áp Nàng bay nhanh đứng dậy bưng chờ đi tìm Diệp Văn Thi Quả nhiên đối phương là tỉnh, chỉ là này sẽ sắc mặt tái nhận cái chán là hãn, chính đỡ mép giường ngồi dậy, như là sợ đánh thức Diệp Thu các nàng, lăng là không có làm ra bao lớn động tĩnh. Ánh đèn sáng lên tới khi hắn kinh ngạc xem ra, Diệp Thu thoáng nhìn hắn suy yếu bộ dáng, đi qua đi đỡ một phen, Diệp Văn Thiêm mới rửa thế ngồi dậy, sau đó nhìn nữ nhi mặc không lên tiếng. Làm sao vậy? Diệp Thu đem phòng chờ cũng thắp sáng, trong phòng nháy mắt liền sáng sủa lên. Diệp Văn Thiêm nhìn nữ nhi vài mắt mới lẩm bẩm nói Cha lần này, mau hù chết, còn hảo A Thu không có việc gì Diệp Thu không nghĩ tới hắn tỉnh lại Sau trước nói chính là những lời này Cũng từ hắn xem ra trong ánh mắt Nhìn ra hắn lo lắng cùng may mắn Trong lòng là có chút cảm động Xuất khẩu nói lại là Lại có lần sau không cần phải xen vào ta Sư phó đã dạy ta võ công Ta trốn đến khai, đừng ngây ngốc hướng lên trên chán Vạn nhất mới hạ thủ trọng điểm Ta là không có việc gì Ngươi liền vĩnh viễn không thấy được ta Diệp Thu nói xong nhìn đến hắn sửng sốt bộ dáng, lại hối hận nói quá tàn nhẫn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy trước mặt người cười ngây ngô lên, kia cũng không thể làm A Thu ra tay, cha là nam nhân, này đau thương con đổng chọc một chút không có việc gì, A Thu là cô nưng ra, nếu là phá tướng liền không hảo. Tình nguyện chính mình chết đều không cho nàng phá tướng sao. Diệp Thu nghĩ thầm này ngốc tú tài cũng không phải sẽ không nói, này sẽ, còn rất sẽ nói. Nàng liễm hạ đáy mắt ấm áp, rời đi đề tài. Miệng vết thương rất đau sao nay vừa hỏi Diệp Văn Thiêm mới nhớ tới cái gì Tức khác sắc mặt biến đổi Đau quá, A Thu không nói cha đều mau đã quên Không riêng đau Còn không động đậy, cha đây là làm sao vậy Phòng trừng tàn phế đi Nhìn Diệp Văn Thiêm trừng lớn trong ánh mắt đựng đầy hoảng sợ Diệp Thu nhịn không được cười ra tiếng Hù doa ngươi Ta sợ ngươi tác động miệng vết thương dùng gậy gỗ chống đỡ hạ Như vậy hảo đến mau Diệp Văn Thiêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Hắn mới quyết định đi khảo thí Vạn không có khả năng thật sự biến thành phế nhân, bằng không lần này phu tử khẳng định lại phải đối hắn thất vọng rồi. Nghĩ đến đây, hắn mới nhớ lại chuyện gì, chột dạ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, không biết khi nào mở miệng nói tham gia phủ thí sự. Nghiễm nhiên không biết hắn mặt ủ mày hê bộ dáng sớm đã rơi vào Diệp Thu trong mắt, liếc mắt một cái nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Cha, nếu không ta cho ngươi dùng điểm dược, như vậy ngủ một giấc liền cái gì cũng không biết. Diệp Thu đột nhiên nói, Diệp Văn Thiêm sứng sốt có như vậy dược sao? Ơn, sau tác dụng chính là mệt ra rời, ngày mai ta đi học viện cho người xin nghỉ. kia không phải lòi. Vốn dĩ tưởng gật đầu Diệp Văn Thiêm lăng là cắn răng cự tuyệt, không, không có việc gì, cha ngày mai còn phải đi học viện một chuyến, nếu không cha chính mình đi thôi. Vốn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt Diệp Văn Thiêm vẻ mặt trốn dạ, lại nghe đến Diệp Thu đáp ứng rồi, cũng đúng. Có thể là bởi vì tạm thời lừa gạt qua đi, miệng vết thương đau đều bị Diệp Văn Thiêm xem nhẹ chút, đêm nay lăng là chính mình cấp nhịn qua đi. Trước 175 báo ứng. Ngay kế sáng sớm, Diệp Văn Thiêm Lăng là chịu đựng đau lên thu thập một phen đi học viện. Đi thời điểm kia cánh tay đều là giá, bước chân cũng không quá bình thường, từ xa nhìn lại như là trong đó phong người bệnh. Diệp Bạch lo lắng nói, lão ra vì cái gì một hai phải đi học viện, này núc ních miệng vết thương như thế nào khôi phục nha. Tùy hắn đi, động nhất động cũng hảo, đau cũng không dám loạn chăn đau. Diệp Thu nói, trong lòng Minh Bạch chỉ sợ vẫn là khảo thí sự. Thiểu thương. Lão gia cũng là lo lắng ngươi mới như vậy làm. Diệp Bạch bất đắc dĩ, kia cũng đến làm theo khả năng, hắn tưởng bảo hộ ta, kỳ thật là cho ta tìm phiền thoái Diệp Bạch vừa muốn nói gì, ngẩng đầu nhìn đến nàng Diệp Thu trên mặt biểu tình, liền hiểu ngầm lại đây, tiểu thư khẳng định cũng là cao hứng, chính là miệng dao găm tâm đậu hũ, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi trong lòng khẳng định đau lòng, bằng không cũng sẽ không làm, Cao Thúc đi huyện nha nhìn chằm chằm ra kết quả. Cũng đi liếc nàng liếc mắt một cái, liền ngươi thông minh. Dứt lời chắp tay sau lưng vào phòng. Cao chính lân tối hôm qua làm người truyền lời nói triệu thị một đám người đều bị quăn vào huyện Nha Đại Lao, hắn tìm người tắc tiền chưa cho cơm ăn, không biết cả đêm qua đi có hay không lưu lại khắc sâu ấn tượng. Huyện Nha hôm nay sẽ tái thẩm, cao chính lân chơi cái lòng dạ hẹp hỏi tính toán lại lăn lộn hạ gia nhân này, hắn lặng lẽ cấp Diệp Thu nói chính mình ý đồ, Diệp Thu sau khi nghe xong rất tán đồng. Chiếm tiện nghi khi chạy nhanh như vậy, nếu dám đến nhà nàng dương oai, vậy thừa cơ quen thuộc hạ Bằng không 6 năm qua đi bọn họ cho rằng bọn họ cha con vẫn là lúc trước như vậy dễ khi dễ. Lại nói tiếp, lúc trước vì lừa gạt hắn cha mà dùng cao chính lẫn tên mua phòng ở, lần này cũng phát huy tác dụng, bằng không dựa theo cái này địa phương luật pháp, nàng thật đúng là vô pháp quang minh chính đại đánh người. Mặc kệ Diệp ra người ra không ra, lần này đều có thể làm cho bọn họ ký ức khắc sâu. Nay trả thù người cũng không phải là giết mới hảo, mà là làm hắn tồn tại, đáng thương vô cùng tồn tại mới hạ giận. Nghĩ đến đây, Diệp Thu tính toán xuống tay chuẩn bị tối hôm qua đột nhiên nhớ tới hoạch định một đại kế. Đương nhiên cái này kế hoạch hay không khởi động nàng còn muốn nhìn một chút hai ngày sau hắn tra phủ thí kết quả tới định. Hôm nay Diệp Thu đem chính mình nốt ở dự phòng, kỳ thật đi không gian, dùng bút than trước tiên đối kế hoạch tiến hành rồi quy hoạch. Nàng cấu tứ cả ngày, thiên mò hắc mới từ phòng ra tới, Diệp Văn Thiêm cùng Diệp Bạch đều ở nhà, Cao Chính Lân cũng sớm lại đây, vẫn luôn chờ thấy Diệp Thu một mặt. Cao Thúc, ta đưa người đi. Diệp Thu ra tới sau chỉ là cùng Cao Chính Lân ở phòng làm cho Diệp Văn Thiêm nóng mặt lạc hàn huyên vài câu, cuối cùng Cao Chính Lân nói thời gian không còn sớm đưa ra rời đi, Diệp Thu liền làm bộ đứng dậy đưa hắn. Hai người đi tới cửa, Diệp Thu liếc mắt ở buổi sáng đang ở từ Diệp Bạch giúp đỡ đổi dược Diệp Văn Thiêm, mới nhìn về phía trước mặt người, "Ban ngày có chút việc, làm ngươi đợi lâu, kết quả như thế nào?" "Không có việc gì, ta thời gian nhiều." Cao Trịnh Lân cũng là liếc mắt cùng trông, nói, "Cha ngươi cũng coi như là vận khí tốt." Có người cái này y thuật cao minh người tại bên người, nếu như đổi làm là người khác, sợ là muốn tao đương. Bất quá con hảo, lưu đại người phán kia triệu thị một năm giam cầm, còn lại người đóng lại 10 ngày. Diệp thu đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, cổ đại giam cầm hoặc là là trung thân cùng tử hình hoặc là chính là một hai năm. Ở cái này thâm sơn cùng cốc trong huyện, lưu văn hồng có thể phán cái một năm chỉ sợ cũng là có tâm hỗ trợ mới cho, nhưng lại nhớ rõ cao chính lân phía trước nói kế hoạch không phải như vậy, liền hỏi nói. Bọn họ mấy cái như thế nào cũng đóng lại Đại khái là báo ứng đi Cao chính lân nói lên cái này Mặt lộ vẻ châm trọng Hôm nay công đường phía trên Ta cố ý nói nếu bọn họ có thể chứng minh là Triệu thị đâm bị thương diệp tú tài liền Có thể giảm miễn hình phạt Gia nhân này thật sự là ra ngoài người dự kiến Trừ bỏ mấy cái hài tử ngây thơ không biết Còn lại người đều làm ở miệng chứng minh Lúc ấy kia Triệu thị ở công đường Thượng kinh mặt mùi trắng bệnh Làm cho lưu đại người mặt mắng to người nhà Không biết như thế nào còn động thủ Này 10 ngày là lưu đại người không vui dưới cấp trừng phạt, nhưng đóng lại 10 ngày cũng đủ các nàng chịu. Cũng coi như là chính mình dọn cục đá tạp chính mình chân. Hôm nay làm phiền cao thúc ngươi thay ta nhọc lòng, chuyện này mặt sau liền không cần phải xem vào, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Cao chính lân gật đầu, dược trang bên kia dịch hàng nhìn, sẽ không chậm trễ sinh sản tiến độ, tiểu thư ngươi cũng trở về đi. Này thanh tiểu thư là 3 năm trước đây cao chính lân chính mình chuyển biến, trước kia tuy cảm thấy diệp thu thông minh. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái tiểu cô nương, làm chính mình tôn sưng một tiếng, cao chính lân luôn có điểm kêu không ra khẩu. Nhưng ba năm bên trong chứng kiến Diệp Thu hành động, hiểu biết kia trương đơn thuần lương thiện ngụy trang hạ khôn khéo cơ trí khi, cao chính lân đó là hoàn toàn tin phục Tự sửa lại sưng hô sau, hắn nghiệm nhiên đem chính mình trở thành Diệp Thu thủy hạ một viên, làm việc càng thêm tận trách. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Diệp Thu đối bọn họ cũng hảo, ăn mặc ngủ nghỉ chưa bao giờ sẽ chậm trễ, ngày lễ ngày Tết làm cho bọn họ nghỉ ngơi không nói còn sẽ bị thượng chính mình chuẩn bị lễ vợ. số một mình một người cao chính lân đều không nhớ rõ bao lâu không có bị người như vậy nhớ qua. Hơn nữa, từ chiến trường sau khi trở về hắn độc chân bộ ráng vẫn luôn bị người lấy khắc thường ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu không phải Diệp Thu cho hắn làm cái chi giả, chính mình sợ là cả đời đều không cảm giác được bình thường xem hắn tầm mắt. Tính lên, Diệp Thu xem như hắn ân nhân cứu mạng, hắn cao chính lân không phải vong ân phụ nghĩa người, đời này cũng không có gì có thể hồi báo, chỉ có thể làm châu làm ngựa. Diệp Thu cho hắn tìm cái đèn lồng nhìn theo hắn rời đi. Cuối cùng vào nhà đóng cửa, mới vừa tiến nhà chính liền nghe được Diệp Văn Thiêm một bên trốn tránh Diệp Bạch cho hắn đổ dược, một bên hút không khí thanh không ngừng. Hắn ban ngày không nghe khuyên bảo giữa trước không trở lại đổi dược, hiển nhiên đi học viện động đến miệng vết thương, vừa mới Diệp Bạch cho hắn mở ra băng gạc thịt cùng bố đều dính ở một hối, sao có thể không đau. Ta đến đây đi. Diệp Thu xem Diệp Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ, qua đi tiếp nhận nàng động tác. Nghe được nữ nhi thanh âm Diệp Văn Thiêm lập tức cứng đờ thân thể, quay đầu nhìn đến đi tới Diệp Thu, lăng là chịu đựng không nhúc ních. Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhặt nói, cha là nam tử Hán, có thể chắn đau phải chịu đựng đau, tiểu mập mạp lần trước bị thương cũng chưa như vậy kêu to, cha ngươi liền cái tiểu bối đều so ra kém. Diệp Văn Thiêm bị nói mặt đỏ thai hồng, cha, cha không đau, đúng không? Ta đây cứ yên tâm cho ngươi thượng dược, cha nhưng đừng trốn. Bằng không sức lực rơi xuống sai địa phương này, vừa vặn một chút miệng vết thương lại cấp trọc phá vậy càng đau, ngươi xem khẩu tử đều cùng miệng lớn như vậy, không biết lại chảy ra có thể hay không xé mở một chút. Tiểu thư Diệp bạch mắt thấy Diệp Văn Thiêm sắc mặt từng cái bạch, thân thể cùng nút lọ dường như run lên lại lăng là một tiếng không dám cổ họng bộ dáng, biết rõ nhà mình tiểu thư là cô ý chính là nhịn không được ra tiếng. Diệp Thu cười nói, không có việc gì, cha ta lợi hại, hắn không sợ đau. Đang ở run Diệp Văn Thiêm lập tức liền cắn chặt răng bất động. Đối, hắn không sợ đau, hắn là cái nam nhân, như thế nào có thể ở nữ nhi trước mặt mất mặt. Diệp Văn Thiêm cắn chặt khớp hàm, lúc này đây là thật sự chịu đựng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Diệp Thu thừa cơ cho hắn thượng dược, nàng động tác cũng mau trước sau vô dụng một chén trà nhỏ thời gian. Mắt nhìn này hết thảy Diệp Bạch xem lại bất đắc dĩ vừa muốn cười, nàng phát hiện tiểu thư giống như càng ngày càng thích khi dễ lao ra, cố tình lao ra còn ngây ngốc không biết. chương 176 lòng người khó rõ. Nhìn chăm chăm này cha con hai, Diệp Bạch nhịn không được khỏe miệng hơi cong Vô số lần nàng đều suy nghĩ, nếu như không phải gặp được nhà mình tiểu thư, sợ là cả đời cũng không biết nguyên lai nhật tử còn có thể quá như vậy vui vẻ. Diệp Bạch Diệp thu hô vài thanh phát hiện tiểu cô nương đang ngẩn người không nói trên mặt còn mang theo ngây ngốc cười, xem người buồn cười, chuyện gì như vậy vui vẻ. Lấy lại tinh thần Diệp Bạch đỏ mặt nói, không có gì, chính là nghĩ cùng tiểu thư ở bên nhau hào vui vẻ. Nói ngượng ngùng xem ra. Sai không kịp phòng một cái thổ lộ làm Diệp Thu sửng sốt, nhìn kia tối tâm trong mắt mang theo cảm kích sung sướng. Diệp Thu nói, mỗi ngày đều giúp ta làm việc làm việc, có cái gì vui vẻ? Ta cũng không biết, dù sao chính là vui vẻ. Diệp Bạch nói, Diệp Thu biết cô nương này tâm tính tốt lại thành thật, tuy rằng so nàng dài quá vài tuổi, nhưng ở nàng trước mặt vĩnh viễn đều mang theo điểm ngây ngốc cảm giác, cũng minh bạch nàng là ở toàn tâm toàn y đối đãi cái này ra, nếu như có thể, nàng cũng tưởng đem người vẫn luôn lưu tại bên người. Không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Thu nói, đừng ngốc vui vẻ, hôm nay vội đã trễ thế này, sớm một chút đi ngủ đi. ân tiểu thư cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ta trước đỡ lao ra trở về phòng. Diệp Văn Thiêm mới vừa đổi hảo dược liền nói muốn đi nghỉ ngơi, ai đều biết đây là nhẫn đau nhịn không được, lại sợ ở nữ nhi trước mặt biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn ngẹn không hề răng. Diệp Thu làm bộ không biết, mà Diệp Bạch còn lại là có điểm đáng thương chính mình lao ra, cho nên hỗ trợ thoát thân. Không bao lâu Diệp Bạch đem người đưa về phòng lại lộn trở lại tới, nàng là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn Diệp Thu còn chưa đi, thuận thế nói: "Đúng rồi tiểu thư, hôm nay buổi sáng cùng Dung Dung chạm chẳng khi, nàng nói hai ngày này Chu phu nhân đã tới hai lần, có một lần còn mang theo lưu đại người lại đây, lúc ấy Chu phu nhân mua cái đồ vật, nàng tịch thu tiền, ly tạc hết nợ thượng. Đúng không?" Diệp Thu ánh mắt như suy tư gì lên, nói: "Lại nhìn đến Dung Dung khi hỏi một chút nàng." Hai người một khối tới thời điểm ở chung thế nào, ta nhớ rõ lần trước hai người không phải đã không nói, cùng nhau ra tới nhưng thật ra rất ngoài ý muốn Hảo, chờ ta nhìn đến dung dung liền hỏi nàng, bất quá tiểu thư vì cái gì tò mò cái này. Ta nhưng thật ra cảm thấy lưu đại người cùng phu nhân quan hệ hảo lên đối chúng ta cửa hàng mới hảo, bởi vậy chúng ta cửa hàng liền rốt cuộc không ai dám trêu trọng. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng lòng người khó dò, ai ngờ có thể hay không có cái gì ngoài ý mướn. Diệp Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc có chút không quá lý giải lời này, Chu phu nhân đối cửa hàng vẫn luôn rất chiếu cố, lưu đại người hẳn là sẽ không khó xử chúng ta đi. Không phải làm khó, mà là... Thôi, trước mặt kệ hắn, mấy ngày nay ngươi chú ý hạ, lại nhìn đến chu thị hoặc là lưu đại người qua đi nhớ do nói cho ta. Diệp thu công đạo. Tuy rằng vẫn cứ không rõ, nhưng Diệp Bạch biết nhà mình tiểu thư nói lời này khẳng định có nàng đạo lý, Diệp Bạch gật đầu nói nhớ kỹ. Diệp Bạch đi nghỉ ngơi sau. Diệp Thu một người ngồi ở trong phòng suy nghĩ chuyện xảy ra, mắt thấy thời gian không còn sớm mới thổi đèn trở về phòng. Lạc quá hắn tra cửa đường nhỏ, nàng phóng nhẹn lệnh bước nghe song hạ, quả nhiên nghe được bên trong có ẩn nhận hút không khí thanh. Diệp Thu liếc mắt không quan nghiêm cửa sổ, nữ mày đợi sẽ, vẫn luôn chờ đến kia hút không khí thanh giảm nhỏ, mới lặng lẽ phiên cửa sổ vào nhà, đứng ở mép giường đổ chút an thần phân hoa, huy động tay háo đem này tán ở mép giường. Trong phòng đều là ám sát Chỉ có nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ mảnh khảnh cửa sổ giấy sau chiếu dọi tiên bảo. Diệp Thu vẫn luôn chờ đến Diệp Văn Thiêm hô hấp vững vàng, lúc này mới lại động tắc lên. Nàng thanh thản ở trong phòng đi rồi một vòng, ngồi ở Diệp Văn Thiêm ngày thường đọc sách án thư sau, từ không gian móc ra mấy cái hộp. trạm giống hộp sắt là Hồng Tam tìm nhận thức thợ rèn cho nàng làm, mới thiết kế ra tới không bao lâu, Diệp Thu liền mua mấy chục cái lưu làm chính mình dùng. Này hộp có thể xoay tròn mở ra, bên trong là nàng tự chế An thần Hương nhưng yêu cầu chính mình cố hình, trước mắt liền làm cái hoa mai hình dạng. Vốn dĩ thứ này là đánh tới bán, nhưng thời gian không tới vẫn luôn vô dụ. Nay sẽ vừa lúc không có việc gì, diệp thu đó là bàn một ít. Xem nói hộp trung hoa mai hình thức ý tưởng, nàng dùng mùi lửa bậc lửa, nhìn đến nó bốc cháy lên thuốc lá, lúc này mới đắp lên cái nắp lưu hảo lỗ thông khí, đem này đặt ở diệp văn thiêm đầu giường chỗ. Sau đó nàng lại đồng dạng làm một cái đặt ở diệp bạch phòng cửa sổ sau trên bàn. Này hai người ngủ đều không thế nào quan cửa sổ, Diệp Thu cũng đang lo lắng nếu không ở nhà nhà ở hóa trang điểm cơ quan nhỏ, vạn nhất vào tặc, gió mạnh một cái xem nhẹ, dọa sợ bọn họ đã có thể không hảo. Đêm đó Diệp Thu liền đi không gian trên núi đi bộ một vòng, cuối cùng nàng nhìn chúng một cái tiểu xảo đáng yêu, chính là động khởi tay tới lại một chút không đáng yêu tiểu dây đằng, tính toán ngày mai tìm cái lý do cấp loại đến vách tường buồn phía. Ngay kế, Diệp Thu rời đi, độc lưu Diệp Văn Thiêm cùng Diệp Bạch ở nhà. Diệp Văn Thiêm bởi vì miệng vết thương không khôi phục cùng học viện thỉnh 10 ngày giả, nhưng cũng không nhàn rỗi, ăn cơm xong liền phủng quyển sách ngồi ở trong viện nhìn lên. Mấy ngày nay thái dương phơi lên cũng không tệ lắm, gió mạnh sớm có dự kiến chức tìm một chỗ vị trí tốt nhất bản hô hô ngủ nhiều lên, trang bị Diệp Văn Thiêm ngẫu nhiên một hai câu đọc sách thanh nhưng thật ra cũng không tồi. Diệp Thu đi ra ngoài một chuyến sau, khi trở về trong tay liền nhiều mấy cây dây đằng. Đại khái đầu ngón tay phẩm chất không đến cánh tay dài ngắn. Mặt trên chỉ có linh tinh vài miếng lá cây, nàng tự cố cầm sẻn nhỏ trồng lên. Bị hấp dẫn tới Diệp Văn Thiêm nhìn kia chưa thấy qua cây mây hỏi câu, này thụ không có can, này, còn có thể sống sao? Nghe nói chẳng những có thể sống còn có thể phát đằng khi rất là hiếm lạ, cuối cùng còn hỗ trợ đều trồng lên. gì Diệp Văn Thiêm bận rộn bên trong chợ đốn hạ. Diệp Thu chính vào nhà để Thủy không nghe được thanh âm, ra tới xem hắn ngồi sổn bị nàng bàn ở trên thân cây dây đằng trước vẫn không núp đích, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chính là chưa thấy qua loại này cây mây, đây cũng là A Thu sư phó cấp sao. Diệp Văn Thiêm là nhớ do nữ nhi dược phòng còn có một chậu hoa, kia hoa cái đầu lùn nhưng đóa hoa lại rất lớn, nghe nói chính là nữ nhi sư phó cấp, mà hắn trước này chưa thấy qua. Cái này dây đằng cũng là, tuy rằng chỉ là cái dây đằng, nhưng hắn còn không có nhìn thấy dây đằng thượng trưởng màu đỏ tiểu thứ. Nghĩ đến vừa mới tựa nhìn đến kia dây đằng động hạ, Diệp Văn Thiêm chỉ đường chính mình xem hoa mắt, sợ là triển không khẩn lòng hạ. cha Bên này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi qua đi ngồi, tỉnh xả miệng vết thương. Diệp Văn Thiêm cũng là sợ đau, nghe nói miệng vết thương không thể lộn sột, nếu không muốn hồi lâu mới có thể khôi phục cũng không dám nhiều động, Diệp Thu vừa nói đó là ngoan ngoan trở về ngồi. Mà Diệp Thu đem mấy chỉ dây đằng phóng hảo, lại cấp giúp thủy, mỗi một cái đều sờ soạn lúc này mới từ bỏ. Giữa trưa Diệp Bạch trở về nấu cơm, cùng tới còn có hảo chút thiên chưa thấy qua ôn cần ngọc. Ngay thường vào nhà liền kêu kêu quát quát người. Lúc này đây lại có vẻ thực không tinh thần, vào nhà sau rất nhiều lần nhìn Diệp Thu muốn nói lại thôi, rốt cuộc một lần nhìn lén bị Diệp Thu bắt được sau, hắn mới kiếm đã mở miệng, Diệp Thu muội muội ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. chương 177 muốn tìm nhị tẩu. Lời nói là nói mình như vậy lại dối dám không được, Diệp Thu đợi nửa ngày, hắn một chữ cũng chưa nói ra. Cùng ta vào nhà nói đi. Diệp Thu xem hắn liếc hướng Diệp văn thêm bọn họ, nghĩ đến cái gì, ý bảo hắn đi theo chính mình vào phương thuốc. Trước kia ôn cẩn ngọc nhiều lần đều tưởng đi vào, nhưng mỗi lần đều bị Diệp Thu cấp đuổi đi ra ngoài, hơn nữa Diệp Bạch cũng hù dọa hắn bên trong đồ vật phần lớn có độc, hắn liền không lại nghĩ đi vào. Hiện giờ đi theo Diệp Thu vào nhà nhưng thật ra đã quên muốn nói nói tỏ mò nhìn một hồi lâu. Diệp Thu thừa cơ thu thập nhà dưới gian, đi ngang qua bên cửa sổ, nhìn đến đài thượng không vị đột nhiên cảm thấy có điểm không quá thói quen, xem ra vẫn là muốn tìm cái đồ vật thay thế phóng đi lên. Diệp Thu muội muội này đó đều là ngươi đồ vật sao. Ôn Cẩn Ngọc hóa thân tò mò bảo bảo, nhìn những cái đó chai lọ vại bình, cũng nhớ rõ Diệp bạch công đạo, chỉ nhìn xem cũng không đi sở. Kỳ thật phần lớn ngươi đều gặp qua, trước kia ta cho các ngươi dược chính là từ nơi này phối ra tới. Diệp Thu thấy hắn tò mò, cầm mặt bàn thượng mấy cái cái chai, nghe một chút. Ôn Cẩn Ngọc nghe lời thò lại gần, mới vừa nghe thấy để nhất hạ liền liệt miệng lui về phía sau một bước, hảo sặc, đây là thứ gì Xương khói đạ Chỉ tiết hương vị nghiên cứu ra tới, thành phẩm còn kém một chút, nàng xem Ôn Cẩn Ngọc ngượng ngượng bước bộ dáng, giải thích nói, chính là đối phó người xấu dùng. Này hương vị quá khó nghe. Ôn Cẩn Ngọc khó có thể tin còn có loại đồ vật này. Đó là ngươi không ngửi qua mặt khác dược, nếu không thử xem. Nàng nói đem mặt khác mấy cái cái chai truyền đạt. Ôn Cẩn Ngọc phản xạ tính lui về phía sau vài bước sắc mặt đột biến xua xua tay, "Không, không được." Hắn hẳn là tin tưởng diệp bạch nói, "Này dược phòng đồ vật quả nhiên hiếm lạ cổ quái." Hắn còn ở cảm xúc là lúc, Diệp Thu đã là đem cái trai Thu Hảo, đột nhiên nói, Cẩn Ngọc, kỳ thật ngươi không cần thiết vì ta cùng người nhà ngươi ấm ý, có một số việc thấy được coi như làm không thấy được mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi là ôn da thiếu da, hẳn là áo cơm mô ưu ta biết ngươi đem ta đương bằng hữu, nhưng người nhà cùng bằng hữu cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi hẳn là biết được, nếu ta đoán không lầm, ngươi lại đây là tưởng nói đại ca ngươi đi. Nàng đột nhiên nói ra như vậy một câu. Ôn Cẩn Ngọc nghe được cuối cùng nghiễm nhiên kinh ngạc nhìn Diệp Thu, ngươi như thế nào biết? Diệp Thu cười nhìn hắn một cái, một cái thời khắc đem biểu tình đặt ở trên mặt người, phàm là có điểm ánh mắt đều có thể nhìn ra tới. Gia hỏa này tiến vào liền lo lắng lại dối dám lại do dự, mà hai người chi gian duy nhất mâu thuẫn điểm chính là ôn gia đại thiếu gia, trừ cái này ra Diệp Thu không thể tưởng được những người khác. Ôn Cẩn Ngọc minh bạch nàng ánh mắt hàng nghĩa, có điểm không dám nhìn nàng, vì cái gì một hai phải phân cái cái nào nặng cái nào nhẹ. Ở lòng ta các ngươi đều rất quan trọng, cho nên vẫn là đơn thuần điểm hảo nha. Không nói trước kia mâu thuẫn, liền lần trước đi đài ngắm trăng sơn sự tình sau, nàng cung ôn ra cũng đã có cái một không vượt qua được đi khảm. Một cái bị ôn ra đại thiếu gia trở thành tiếp cận ôn ra gian tế phòng bị người, như thế nào sẽ chịu đựng nàng cung ôn cẩn ngọc cùng ôn cẩn thư cố tình tiếp cận. Lại nói tiếp, nếu là thay đổi chính mình đại khái sẽ so ôn Minh làm càng hoàn toàn. Cho nên mấy ngày này ôn cẩn ngọc thái độ khác thường không có tới. Nàng liền đoán trước đến ôn minh làm cái gì, làm bộ không biết. Cũng từng nghĩ tới như vậy chưa chắc không tốt, nếu ôn minh trực tiếp đối phó nàng, nàng cũng không cần cố kỵ cái gì, chính là nghe Diệp Bạch cùng nàng cha mỗi ngày nhắc mãi, Diệp Thu trong lòng cũng rất phức tạp. Đại ca ngươi mới là ngươi thân nhân, mà ta, bất quá là ngươi trong cuộc đời một cái khách qua đường mà thôi. Diệp Thu biết ôn cẩn ngọc không nốc, ngược lại thực thông minh, liền ta đều không xác định chính mình có thể hay không ở đẳng Xuân huyện lưu cái cả đời. Cho nên vì một cái thời hạn không dài bằng hữu cùng đại ca ngươi đối nghịch cũng không sáng suốt. Cái gì? Ý tứ. Hắn trong mắt nhanh chóng tràn ngập một cổ hoàng loạn. Đây là Diệp Thu lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên đấy mắt như thế nồng đậm cảm xúc. Nàng cũng sửng suốt mới nói, ta chỉ là nói nói. Còn không có xác định. Đối phương mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, ôn cẩn ngọc nói, làm ta sợ muốn chết. Loại này lời nói như thế nào có thể tùy tiện nói. Hắn trợn tiến lên hai tay ấn Diệp Thu bả vai, ánh mắt nghiêm túc lên Diệp Thu liếc mắt không biết khi nào lớn lên so với chính mình cao không ít ôn cần ngọc, chịu đựng không đem người cấp sốc lên xúc động chờ hắn nói. Kết quả đối phương áp thủ nửa ngày, nói câu, kỳ thật ta tới không có gì đặc biệt sự, đại ca xác thật nói không cho ta tới tìm người, ta mới không nghe hắn, mấy ngày nay không có tới là bởi vì tự cấp nhị ca xem nhị tẩu. Ôn Cẩn ngọc nói xong lời này lại trợt nghĩ đến cái gì theo bản năng câm miệng khẩn trương nhìn Diệp Thu, hắn có chút ảo nào chính mình giải thích liền giải thích nói như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Không phải đã sớm biết Diệp Thu mội mội thích nhị ca, nếu là nàng biết việc này khẳng định rất khổ sở. Chỉ là ôn Cẩn Ngọc nhìn vài mắt cũng chỉ là nhìn đến Diệp Thu sửng sốt cũng không có bất luận cái gì khổ sở biểu tình khi, ngược lại có chút ngoài ý muốn, thử nói, ngươi không khổ sở. Vì cái gì muốn khổ sở? Cưới vợ sinh con không phải thực bình thường sao? Diệp Thu nghi hoặc xem hắn. Ôn Cẩn Ngọc khó có thể tin, chính là ngươi không phải thích nhị ca sao? Ta là thích Cẩn Thư ca. Nhưng này cùng hắn cưới vợ có quan hệ gì? Ôn Cẩn Ngọc ngây ngẩn cả người, hắn bừng tỉnh gian nhớ tới lần trước cũng hỏi chuyện này khi Diệp Thu trả lời, lúc ấy nàng nói có phải hay không cảm tình thượng thích? Này sẽ lại xem nàng không giống nói giỡn bộ dáng, ôn Cẩn Ngọc trong lòng thế nhưng bước lên khởi nồng đậm kinh hỷ tới, ta còn tưởng rằng. Không có gì, không khổ sở liên hảo. Nói xong chính mình ngây ngôn ở nụ cười. Diệp Thu nhìn hắn này buồn cười bộ dáng cũng nhịn không được cười khẽ ra tiếng, kết quả nàng cười. Ôn Cẩn Ngọc xem ngây người ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Thu, thanh âm đều là ngây ngốc, "Diệp Thu muội muội, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt." Diệp Thu nghe được vô ngữ, lời này từ nàng nhận thức Ôn Cẩn Ngọc liền bắt đầu nghe được, mấy năm nay hắn liền vẫn luôn không thay đổi quá. Bất quá tận mắt nhìn thấy đã từng tiểu mập mạp trưởng thành hiện giờ thiếu nữ lang, Diệp Thu thế nhưng cảm thấy có chút cảm giác thành kỷ. Vì thế nàng kéo xuống còn đặt ở trên vai tay, thuận thế vô vô hắn cánh tay, "Mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo giúp Cẩn thư ca nhìn một cái." Nhưng đừng lại tìm cái giống đại ca ngươi ra cái loại này, bằng không về sau thật sự muốn cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Còn có câu lương tâm lời nói nhắc nhở ngươi, kỳ thật đại ca ngươi lo lắng cũng không đạo lý, phòng người chi tâm không thể vô. Hắn chỉ là so các ngươi xem càng thêm thấu triệt, hắn sở làm theo như lời tuy rằng làm ta trứng mắt, nhưng không thể phủ nhận là vì bảo hộ các ngươi. Dứt lời Diệp thu thu hồi tay, nhìn nhìn chầm chầm chính mình ôn cần ngọc, chạm đến hắn cảm xúc ánh mắt, lại là một đốn, làm sao vậy? Vì cái gì muốn nói mình như vậy, đại ca hắn đều nói ngươi nói bậy, ngươi như thế nào còn thế hắn nói chuyện. Ôn Cẩn Ngọc không thế nào cao hứng lẩm bẩm nói, dù sao ta tin tưởng ngươi, ngươi đã cứu ta, trong nhà Diệp Bạch cùng Diệp Thúc đều đối ta cực hảo, ta phân rõ ràng ai mới là người xấu, dù sao chuyện này ta sẽ không nghe đại ca. Dứt lời hắn ánh mắt phiếm quăng nhìn Diệp Thu một hồi lâu, ta nhớ tới còn có chút việc, ngày mai lại đến tìm ngươi. Nói không biết nhớ tới cái gì liền rời đi. Độc Lưu Diệp Thu nhìn hắn tinh thần phân chấn bóng dáng như suy tư gì. Chương 178 trông mòn con mắt. Diệp Thu suy tư một hồi lâu đều không có áp xuống trong lòng quái dị cảm. Không biết có phải hay không nàng có điểm tự luyến, như thế nào đều cảm giác ôn Cẩn Ngọc xem ánh mắt của nàng có điểm không thích hợp. Hy vọng không phải nàng tưởng như vậy. Buổi chiều Diệp Văn Thiêm rõ ràng có điểm ngồi không yên, ngồi ở trong viện đọc sách hắn thường xuyên nhìn về phía cửa, đương không nhìn thấy có người tiến vào khi, rõ ràng có chút thân vọng. Diệp Thu nhìn thoáng qua liền biết hắn đang đợi phủ thí kết quả, trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt lại là không hiện, còn cô ý nói câu, Thái Dương mau không có làm hắn vào nhà nói. Không am hiểu nói dối Diệp Văn Thiêm ấp đúng nói, bên ngoài có phòng ta tưởng tuổi một hồi. Hào đi, kia cha chậm rái thổi, ta đi đóng cửa, tỉnh phong quá lớn. Nàng làm bộ chuẩn bị qua đi, Diệp Văn Thiêm lại nóng nảy lên, A Thu. A Thu, trước đừng quan, cha, cha tưởng mở học môn, như vậy thoải mái chút. Phòng chưng chính mình cũng cảm thấy cái này lý do có điểm sức sẹo, Diệp Văn Thiêm lăng là đem chính mình nói ngượng ngùng. Diệp Thu nén cười quyết định không hề khi dễ hắn, vậy được rồi, ta đi trong phòng nghỉ ngơi một hồi, cha ngươi xem môn, đừng làm cho ăn trộm vào được. Lời này chính bản lễ Văn Thiêm tâm ý, vội không ngừng đồng ý. Diệp Thu tiến phòng, Diệp Văn Thiêm liền càng thêm gấp không chờ nổi ra bên ngoài xem, nếu không phải không thích hợp đi lại, hắn nhưng thật ra muốn đi cửa ngồi. Nhiều năm trôi qua một lần nữa khảo thí. Diệp văn thiêm chính mình không có nhiều ít tin tưởng, nhưng là lại lòng tràn đầy chờ mong có cái hảo kết quả. Phu tử cũng nói kết quả hôm nay sẽ ra tới, chờ hắn bắt được liền tới đây, trước mắt đều mau hoàng hôn cũng chưa tới. Chẳng lẽ là thi rớt? Diệp văn thiêm mặt lộ vẻ hàm đạm, nếu thật là... Kế nhưng thật ra đáng tiếc. Khả năng liền chính hắn cũng không biết, lần này tham gia phủ thí kỳ thật đại bộ phận là chính mình tâm ý, nhưng là hắn bị người đẩy đi thói quen, cũng phân không rõ ràng lắm này đó mới là ý nghĩ của chính mình. Diệp Thu cách cửa sổ nhìn đến bên ngoài còn nhìn chằm chằm đại môn thân ảnh, nhạt nhạt câu môi, từ sau cửa sổ mở cửa trèo tường rời đi. Kỳ thật không riêng nàng cha sốt ruột, Diệp Thu trong lòng cũng có vài phần tò mò. Hiện giờ thời gian không còn sớm thành tích khẳng định ra tới, nàng có nghị thầm nói trước kết quả lại cùng Giang Trấn Hồng đúng đúng lời nói, cho nên muốn như vậy cái phương pháp. Khải Sơn Thư viện này sẽ có điểm náo nhiệt, lần này đi trường châu khảo thí học sinh không ít, kết quả ra tới, thượng bảng cũng có mấy cái Tuy rằng chỉ là một cái tiểu khảo thí cũng không đại biểu cái gì, lại cũng mở ra khoa cử chi lộ, chứng minh nhưng dĩ vãng con đường này phát triển khởi điểm. Vì thế lại đây chúc mừng người không ít, những người này chẳng những ở trong thư viên mặt, cửa cũng đôi một ít. Diệp Thu tránh đi đám người cùng lần trước giống nhau phương pháp vào thư viện. Giang Trấn Hồng trong viện cũng có mấy người, không biết nói cái gì, chỉ chốc lát liền vui vẻ ra mặt rời đi. Diệp Thu vừa mới chuẩn bị vào nhà, phát hiện lần trước bị nàng nổ thụ đã bị một lần nữa tài hảo. Bốn phía còn bỏ thêm chút cục đá cố định, nghĩ đến hẳn là Giang Trấn Hồng công đạo nhân tu phủ. Nàng cười cười, chợt đi vào trong phòng. Giang Trấn Hồng đang ở phòng nhìn cái gì, rất là nghiêm túc, liền có người vào nhà cũng không biết. Thằng đến Diệp Thu cố ý làm ra thanh âm, hắn bị hoảng sợ, quay đầu nhìn đến là Diệp Thu, ngẩn người, sau đó buông xuống đỉnh đầu sự, người đã đến đến rồi. Thanh âm kêu nghe tới tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Diệp Thu cũng nói, nghe nói phủ thí thành tích ra tới, ta đến xem. Là ra tới, ta còn không có tới kịp đi thông chi văn thêm, hắn hẳn là đang chờ. Diệp Thu thầm nghĩ, đâu chỉ là chờ, quả thực là trông mòn con mắt. Liên nói, cha còn hảo, hắn miệng vết thương không hảo không được đi lại, hôm nay một ngày đều ở nhà đọc sách. Lời này nghe được Giang Trấn Hồng vui mừng gật gật đầu, hắn nhưng thật ra cái biết nỗ lực, không hổ lao phu dạy hắn lâu như vậy. Nói nhiều như vậy, cha ta thành tích rốt cuộc như thế nào, thông qua sao? Diệp Thu truy vấn, Giang Trấn Hồng nhìn nàng một cái. Vốn định bán hạ cái nút, chật dương mắt nhìn đến sân thụ, không biết nghĩ đến cái gì, nói thẳng nói, văn thêm lần này không có làm người thất vọng, tuy rằng cách nhiều năm, nhưng vẫn là thông qua, không coi là quá hảo, ta đối hắn cũng không có quá lớn năm chắc. Dứt lời nhìn về phía Diệp Thu lại thấy nàng không hề phản ứng, Giang Trấn Hồng ngược lại là không đứng được, người không cao hứng. Diệp Thu không phải không cao hứng, mà là không nghe hiểu. Hỏi, cho nên là có thể tiếp tục tham gia khoa khảo ý tứ. Nghe thế loại ngốc vấn đề Giang Trấn Hồng nhìn nàng vài mắt, đại khái minh bạch sao lại thế này, thế nhưng cũng kiên nhẫn giải thích lên, văn thêm tham gia chính là Trường Châu Phụ Thí, thông qua mới có thể tham gia tháng sau thi hương, nếu thi hương nếu là qua, văn thêm là có thể xưng một tiếng lao ra, lại hướng lên trên chính là thi hội. Này thi đỉnh ta liền không nghĩ, xem văn thêm tạo hóa đi. Diệp Thu lúc này mới nghe minh bạch, sau này khảo thí quá trình nàng trước kia cũng chú ý quá một ít cũng biết càng lên cao càng khó. Chính là quá khó khăn. Giang Trấn Hồng loại này đối chính mình học sinh cực có tin tưởng người cũng không dám suy nghĩ. Thử nghĩ cũng là, này lợi hại nhất trạng nguyên chính là muốn diện thánh, cả đời ở hương trong huyện người nào dám tưởng như vậy xa, kia đối người thường mà nói đó là vô thượng thù vinh. Diệp Thu nghe được như suy tư gì, nửa ngày nàng nhớ tới lần này tới chủ yếu mục đích. Giang Phu Tử, cha ta tự khảo thí sau khi trở về liền vẫn luôn mặt mang lưu sắc, ta đoán hắn là bởi vì gạt chuyện của ta mà trong lòng ấy nấy. Lần này Diệp ra người lại đây la lối khóc lóc Hắn rốt cuộc vì ta bị trọng thương, cho nên ta tưởng phu tử đi báo cho hắn kết quả khi thuận tiện giải hắn cái này sâu lo. Ngươi nhưng thật ra cái nói chuyện giữ lời, xác định muốn làm như vậy sao? Diệp Thu gật đầu, ta đã nói qua hắn thông qua liền duy trì, kia liền muốn nói lời nói giữ lời. Đến lúc đó phu tử nhìn cái gì phương tiện nói như thế nào, tốt nhất làm cha ta không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Giang Trấn Hồng nghe vậy nhìn chầm chầm Diệp Thu nhìn vài mắt, kỳ thật, phía trước người lời nói lao phu cũng nghĩ tới. Ngươi nói cũng không đạo lý, là tao ý tưởng quá mức cổ hủ. Cũng may văn thêm khảo qua, ngươi có thể tưởng khai cũng hảo. Này có cái gì có nghĩ đến khai, Diệp Thu lúc trước đều không có câu thúc quá Diệp Văn Thiêm chỉ là hắn quá không có ý tưởng cho nên mới cho hắn một ít cấm chế. Nếu hắn thật sự có ý nghĩ của chính mình thì tốt rồi, có lẽ hắn liền cái gì đều không cần phải xem bảo. ân vậy phiền phái phu tử ngươi. Nàng nói chuyện so trước kia khách khí không ít, Giang Trấn Hồng ngược lại có điểm không thói quen. Vầy vây tay tỏ vẻ đã biết, Diệp Thu đường cũng phản hồi, lưu về nhà thời điểm nhìn mắt bên ngoài, nàng cha quả nhiên còn đang nhìn mắt rục xuyên nhìn, không khỏi lắc đầu bật cười. Không sai biệt lắm mau trời tối thời điểm, cửa chuyên đến động tính, mơ hồ nghe được Giang Trấn Hồng thanh âm, Diệp Thu đó là phòng nghe. Nàng cha thanh âm rõ ràng phá lệ kích động, không biết hai người nói gì đó, Diệp Văn Thiêm cực kỳ cao hứng, chỉ là cuối cùng lại hưởng phí an tính lại. Diệp Thu nhận thấy được xem ra nàng phòng bên này ánh mắt liền biết Giang Chấn Hồng nói cùng chính mình ước định nói. Dứt khoát làm bộ không biết lại phòng viết nổi lên thoại bản, lập tức liền đến giao bản thảo thời gian, nàng còn chưa thế nào động bút. Chương 179 ăn nhiều rau xanh. Diệp Thu vốn dĩ cũng không nghĩ sốt ruột, dù sao thượng một quyển truyện xưa Tống Nguyên mới chuẩn bị tốt ra bên ngoài phát, chỉ là phần lớn người không tin là Văn Nhã Sơn người viết, tạm thời không có gì nhiệt độ, nhưng nghe Tống Nguyên truyền tin tôi ý tứ, hai ngày này tiệm sách người nhiều lên. Lại nghe nói Tống Nguyên chính mình lại kế hoạch hướng địa phương khác chạy, này vừa đi thấp nhất chính là một tháng, Diệp Thu chỉ có thể trước tiên cho hắn chuẩn bị tốt thoại bản an bài hảo, bằng không chỉ hoãn tiến độ, ảnh hưởng tiệm sách sinh ý. Nàng nghe được Diệp Văn Thiêm lưu giang trấn hồng dùng cơm, đối phương cũng đồng ý, hai người đang ở sân nói chuyện, liền liền không đương viết một hồi lâu. Trong lòng có chuyện xưa, hạ bút tự nhiên cũng mau nhưng lại mau cũng muốn hao chút thời gian. Cảm giác viết không bao lâu Diệp Thu. Đãi một cái chuyện xưa hoàn thành bông bút lông mới chú ý bốn phía đã đen. Nàng liên bóng đêm kiểm tra rồi hạ chuyện xưa, xác định không có lo dịp thượng vấn đề, lại nhìn lỗi chính tả, lúc này mới thu vào không gian quán bình lượng mặc. Từ không gian ra tới không lâu, cửa phòng từ ngoại góc vàng, là Diệp Bạch tới kêu nàng đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu thư, Giang Phu Tử cũng tới, cùng Lao Gia liêu đến rất vui vẻ, người nói Lao Gia rốt cuộc khảo qua không có nhà. Diệp Thu mở cửa sau khi rời khỏi đây. Diệp Bạch đó là thỏ qua tới tỏ mò hỏi. Nàng trở về không muộn, nghe nói lao ra phu tử lại đây, lại đi ra ngoài mua gọi món ăn, cũng không rảnh đi hỏi thăm khảo thí kết quả. Hơn nữa Giang Trấn Hồng không nói lời nào thời điểm sụ mặt, nói chuyện thời điểm người lại tương đối nghiêm túc, hơn nữa nhân ra lại là chính thức phu tử. Diệp Bạch cái này trước nay không đọc quá thư, cũng gần đi theo Diệp thu học mấy chữ trình độ cũng không dám đi hỏi. Qua, bất quá cái này khảo thí chỉ là cái nước cờ đầu, mặt sau còn có thi hương. Thi hội, hắn có thể khảo đến nào cũng nói không chừng. Diệp Thu nói, dù vậy Diệp Bạch cũng là cao hứng, nàng thoạt nhìn thực kích động bộ dáng, tiểu thư như thế nào có thể nói như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy đây là cái hảo bắt đầu. Kỳ thật rất nhiều lần ta đều tưởng nói, lao ra thoạt nhìn rất thích đọc sách, lần này cần là biết tiểu thư ngươi duy trì hắn, khẳng định sẽ vui vẻ cùng cái hải tử dường như. Lời này Diệp Thu tin tưởng, Diệp Văn Thiêm là cá biệt cái gì cảm xúc đều đặt ở trên mặt người, nếu là cao hứng lên cười nhưng không phải cùng cái nhị ngốc tử dường như. Phản phất đã có hình ảnh cảm, Diệp Thu lộ ra cười nhạt lại như thế nào duy trì vẫn là hắn tới nỗ lực, nếu là hắn dám đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày lời nói của ta cũng là có thể thu hồi tới Diệp Bạch lại nghiêm trăng nói lao ra mới không phải người như vậy Diệp Thu thầm nghĩ nàng đương nhiên biết này không phải đánh cái cách khác sao Hai người đi nhà chính thời điểm Diệp Văn Thiêm đang theo Giang Trấn Hồng nói cái gì, Dư Quang Thoáng nhìn tiến vào bóng người, lập tức liền chặn hảo biểu tình có chút không được tự nhiên thỉnh trang chấn Hồng ngồi xuống, trong lúc nhìn Nữ Nhi rất nhiều lần. Diệp Thu không ngẩn đầu, đều biết hắn cha nhìn lén nàng ít nhất 3 lần, nàng cố ý làm bộ không thấy được. Lôi kéo Diệp Bạch một khối ngồi xuống sau, mới nhìn về phía Giang Chấn Hồng nói, "Cha ta mấy ngày nay miệng vết thương chưa lành, sợ là muốn lại chờ mấy ngày mới có thể đi học viện, trong lúc khả năng muốn phiền phái phu tử ngươi nhiều vất vả một chút." Diệp Thu nói lời này thời điểm giúp đỡ Diệp Bạch đệ chiếc đũa, mấy người bưng lên chén đang chuẩn bị ăn cơm. Sau đó Giang Trấn Hồng bị nàng câu này nói dừng một chút, sau đó liếc nàng liếc mắt một cái, tuy rằng không mở miệng, nhưng ánh mắt kia rõ ràng lại nói ngươi thật đúng là xe trăng. Trên mặt lại là không hiện, Văn Thiêm bị thương việc học viện đã biết được, sẽ tự an bài, trong khoảng thời gian này chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được, rảnh rối nhất định nhớ rõ xem chút thư. Diệp Văn Thiêm vội gật đầu, học sinh biết được. Dứt lời lại là nhìn Diệp Thu liếc mắt một cái. Hắn muốn định làm phu tử giúp đỡ mở miệng. Nhưng là Giang Trấn Hồng lại làm bộ không thấy được hắn ánh mắt, chậm gì gì ăn khởi cơm tới. Biết rõ lúc ăn và ngủ không nói chuyện, này sẽ lại là như thế nào đều nhẫn mại không được, ôm cái chén cùng phỏng tay khoai lang dường như, một hồi cầm lấy một hồi bông. Diệp Thu ra vẻ không biết, cha như thế nào không ăn cơm. Nga, ở ăn, chính là, chính là hắn nói hai chữ lại đốn hạ. Đối diện Giang Trấn Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ cũng là cái nam nhân, lại là ở chính mình nữ nhi trước mặt như thế chuột gan. Liền câu nói đều nói không được đầy đủ, quá kỳ cục Liền Diệp Bạch đều nhìn không được, hỏi câu, lão ra ngươi làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Không phải. Diệp Văn Thiêm rứt lời, lúc này mới thật cẩn thận hỏi câu, A Thu, phu tử nói cha đi khảo thí sự trước tiên cùng ngươi đã nói, sau đó ngươi là đồng ý đúng không? Diệp Thu vừa định nói ra lời nói khó xử hạ, một quay đầu chỉ nhìn đến Diệp Văn Thiêm kia xem ra con ngươi mang theo lấp lánh vô số ánh sao. Mãn nhãn chờ mong xem nàng đến miệng nói biến thành một chữ, ơn. Diệp Văn Thiêm lại không ngại nữa nhi lãnh đạo, nháy mắt vẻ mặt kinh hỉ, kia A Thu. Không cảm thấy cha làm như vậy không đúng sao. Lại không phải cái gì chuyện xấu, có cái gì không đúng, cha thích liền hảo. Chỉ là lời này lại không có phập hồng. Dù vậy vẫn là làm Diệp Văn Thiêm mạn tính ngảy nhót. Giang chấn Hồng lại lần nữa xem bất đắc di lắt đầu. Mà Diệp Bạch còn lại là dùng một loại quả nhiên như thế biểu tình nhìn Diệp Văn Thiêm. Lao ra quả nhiên lại cười cùng cái hải tử giống nhau. Nàng qua lại nhìn cha con hai, càng thêm có loại hai người thân phận trái lại cảm giác. Mấy ngày nay tiểu thư càng thêm thành thục, mà Lao ra tựa biến thành càng thêm ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại như vậy cũng hảo. Lao ra quá dễ dàng bị lừa, có đôi khi nàng cảm thấy chính mình đều có thể nhìn thấu sự tình Lao ra lại ngây ngốc không biết, nếu không phải tiểu thư, Lao ra sợ là bị người bán cũng không biết. Bởi vì khảo thí thông qua, lại trực tiếp giải quyết cùng nữ nhi giải thích sự. Một bữa cơm công phu Diệp Văn Thiêm cao hứng cùng cái gì dường như kia lòng tràn đầy cảm xúc liền trói lọi đặt ở trên mặt. Đừng nói giang chấn hồng, chính là Diệp Thu đều nhìn cảm thấy có điểm ốc. Cha, ăn nhiều một chút rau xanh. bổ não Diệp Văn Thiêm cảm động nhìn nữ nhi, A Thu cũng ăn nhiều một chút, mấy ngày nay cũng chưa nhìn đến ngươi ăn bánh gạo, chính là thân thể hào chút. Là hào điểm, nhưng là cơm giống nhau không thể ăn nhiều. Diệp Thu nói. Như thế nào, ngươi thân thể không tốt? Đối diện Giang Trấn Hồng nghe được có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra chưa từng nghe qua này bị bệnh còn không thể ăn nhiều cơm. Diệp Thu còn không có trả lời, Diệp Văn Thiêm liền nói, là A Thu từ nhỏ rơi xuống tật xấu, hơi chút ăn chút cơm liền sẽ phạm ghê tẩm. Mấy năm nay nàng sư phó vẫn luôn cho hắn xứng dược, trang bị hàm dược bánh gạo chuyển biến tốt đẹp không ít. Mỗi lần nói lên cái này Diệp Văn Thiêm đều có sẽ sinh ra một loại đối nữ nhi xin lỗi, này bệnh hắn là cuối cùng một cái biết đến, là hắn qua xem nhẹ nữ nhi. Giang Trấn Hồng tâm tình đảo cũng có chút phức tạp, hàng năm uống thuốc nói, kia liền không phải tiểu bị bệnh, khó trách nàng nói muốn từ bỏ rất nhiều. Nghĩ đến đây trong lòng nhưng thật ra có chút xin lỗi, chính mình nói chuyện thực sự lô mang chút. Tháng sau văn thêm liền phải đi thi hương, trong khoảng thời gian này có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể đi học viện tìm ta, nhiều ít ta khẳng định có thể giúp một chút. Diệp Thu nhìn nói chuyện Giang Trấn Hồng liếc mắt một cái, nói cái, hảo. Giang Trấn Hồng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến hắn phản ứng Diệp Thu nhưng thật ra những mày, không biết hắn đây là làm sao vậy. Trước 180 gặp qua ta lừa ngươi sao. Một bữa cơm ăn mọi người đều rất vui vẻ, Diệp Thu giúp đỡ Diệp Bạch Thu chén đuôi trở về nhìn đến Diệp Văn Thiêm chính đưa Giang Trấn Hồng ra cửa. Hai người đi đến cổng lớn khi, vốn dĩ đều đi rồi Giang Trấn Hồng lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nghiêm túc nói, những cái đó lung tung rối loạn thư liền trước đừng nhìn. ngươi lập tức cần phải làm là hảo hảo chuẩn bị thi hương việc, ta nhưng thật ra không hiểu các ngươi đều nghĩ đến cái gì. Những cái đó đường ngang ngõ tắt chuyện xưa như thế nào liền như thế mê muội Dứt lời Giang Trấn Hồng chắp tay sau lưng rời đi. Diệp Thu ra tới khi xa xa nhìn đến đối phương mang đi một quyển sách, mà hắn cha vẻ mặt hổ thẹn đứng ở bên cạnh. Hỏi mới biết được là hắn hôm nay thả lỏng khi cầm thoại bản tới xem, vừa lúc bị Giang Trấn Hồng nhìn đến nói hắn không làm việc đàng hoàng, xem chút lung tung rối loạn chuyện xưa, thuần đến Diệp Văn thêm một câu không nói. Diệp Thu nói, xem cái thoại bản nhưng thật ra không có việc gì chỉ cần đừng quá quá đầu nhập, cũng không có cái gì chỗ hỏng. nay làm việc và nghỉ ngơi kết hợp là hàng cổ bất biến đạo lý, luôn là người đọc sách đều sẽ đọc tròn váng, những cái đó chi? Hồ, giả giá chính là buồn kẻ không thú vị, nếu là nàng đã sớm từ bỏ. Diệp Văn Thiêm nói, cha đã đáp ứng phu tử không ở nhìn, liền dư lại một tháng thời gian, cha là muốn hồi tâm, chính là kia thư là hạ thanh mượn cấp cha, hiện tại phu tử lấy về đi, cha còn muốn đi cùng ngươi hạ thúc giải thích hạ ta phỏng trừng phu tử là sẽ không cho ngươi, nếu không trực tiếp mua bổn hoặc là bồi tiền cấp hạ thúc đi. Nàng nhưng thật ra không biết Hạ Thanh cũng xem thoại bản. Không biết có thể hay không hành, đó là Văn Nhã Sơn người tân ra thoại bản. Hạ Thanh nói hắn đi mua thời điểm vừa lúc là cuối cùng một quyển, không biết lại lần nữa bán là khi nào, mượn cấp tra thời điểm còn luôn mãi công đạo muốn yêu quý. Càng nói Diệp Văn Thiêm càng là đau đầu. Nghiễm nhiên không có nhìn đến hắn đề cập Văn Nhã Sơn người là lúc Diệp thu sửng sốt biểu tình. Giọng nói của nàng cổ quái nói, cha nói chẳng lẽ là kêu buồn gọi là đệ nhất kiếm khách thư. Là cái này, A Thu cũng nghe quá. Diệp Văn Thiêm hơi có chút ngoài ý muốn nhìn nữ nhi. Diệp Thu ngày thường rất ít đọc sách, mặc dù đọc sách hơn phân nửa là ở nằm ở trong không gian chiếu Thái Dương khi coi trọng một ít. Ở Diệp Văn Thiêm xem ra nhà hắn khuê nữ không phải ở bên ngoài chính là ở dược phòng. Nếu không phải cách đoạn thời gian sẽ giao cho hắn luyện qua tự, thậm chí sẽ đã quên nữ nhi cũng hiểu được hiểu biết chữ nghĩa sự Diệp Thu dừng một chút nói câu, cha trước đóng cửa, ngươi nói thư sự, ta khả năng có biện pháp giúp ngươi." Nàng ý bảo hắn chờ một chút, chính mình đi phòng kỳ thật chạy tới không gian lấy ra kia bổn tống nguyên làm ra tới sau cái thứ nhất đưa cho nàng thoại bản. Màu xanh biển văn bản, bốn chữ rất là khí thế bàng bạc đệ nhất kiếm khách. Diệp Thu đối tên này không có quá nhiều vui mừng, lấy tên này chỉ là bởi vì nơi này người tựa hồ loại này cổ xưa giọng. Mấy năm trước nàng liên tiếp viết mấy quyển thoại bản sau liền phát hiện một cái quy luật Bên này người càng thêm thích phù hợp hiện có cái gì thượng kéo dài tới chuyện xưa. Viết Tống Lân thời điểm hỏa không riêng gì thư, còn có trong sách đủ loại độc. Tống Nguyên thậm chí từ bên ngoài mang về tới không ít cùng tên thuốc bột, những người này lại là thật sự dựa theo nàng trong sách đồ vật làm tương đồng tác dụng độc dược cùng mê dược. Trong lúc nhất thời không ít người đều tưởng thư dựa theo thực tế đồ vật viết, lại không biết Diệp Thu viết thời điểm vài thứ kêu căn bản là không có. Sau lại nghe nói còn ra tới cái cái gì thiên hạ đệ nhất độc người, nghe được diệp ng Vì thế mặt sau nàng nhiều là chảo này một cái danh từ kéo dài tới chuyện xưa. Viết quá vai chính thiện độc thiện ý gì chuyện xưa, càng viết quá vai chính võ công thiên hạ đệ nhất, này bối cảnh hơn phân nửa này đây võ lâm là chủ. Phân lớn là nàng nói bừa loạn tạo đồ vật, nhưng sau lại bị đại gia đại nhập sinh hoạt, ngẫu nhiên liền nàng đều không xác định là chính mình chó ngáp phải rồi viết chính là chuyện thật, vẫn là đại gia bị nàng thư ảnh vang. Nay buồn đệ nhất kiếm khách cũng là một quyển cá nhân là chủ tiểu thuyết, lấy vai chính báo thủ dẫn vào chuyện xưa. Cầu huyết cốt chuyện không thể thiếu, quanh oanh liệt liệt tình yêu cũng có, toàn cục quay chung quanh nam chủ kiếm thuật triển khai tiểu chuyện xưa, sau đó hội tụ việc hệ trọng sự, cuối cùng một hồi loạn viết sau, nam chủ thành tiểu đệ nhất kiếm khách sự. Câu chuyện này Diệp Thu đại khái có cái ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là một cái mơ hồ chiêu số, cụ thể chi tiết sẽ ở nàng động bút khi làm ra tương ứng biến động, mà nay chuyện xưa mới đã phát quyển thứ nhất, nam chủ đang bị người khinh thường, cần cù bù thông minh bắt đầu. Đây là A Thu như thế nào có quyển sách này? Đương Diệp Thu đem Tống Nguyên cho nàng đưa sách cho Diệp Văn Thiêm khi, Diệp Văn Thiêm có chút khó có thể tin, Hạ Thanh rõ ràng nói kia thư ở một cái khác tiệm sách khai bán thời điểm thực mau bị người mua đi rồi, một quyển đều không dư thừa hạ. Là Tống Nguyên cấp, kia thư chính là ở hắn tiệm sách bán, cha nếu là thích, lần sau ta làm Tống Nguyên ra thư trước cho người đưa một quyển. Diệp Thu nói, Tống Nguyên trước kia không màng Diệp Thu phản đối lại đây bái phỏng quá một lần, đại khái là bị Diệp Thu ghét bỏ quá rõ ràng, mà sau tới số lần cũng ít nhưng không ngại ngại Diệp Văn Thiêm nhớ do người này. Nghe nói là đối phương bán sách này, hắn không biết nghĩ đến cái gì, hơi có chút kích động, nói như vậy Văn Nhã Sơn người nhập tân chủ nhân là chuyện thật. A Thu có không giúp cha hỏi một chút, Văn Nhã Sơn người hiện giờ nhưng ở trong huyện, cha đối hắn rất là kính ngưỡng, muốn gặp một lần viết ra như thế nhiều xuất sắc chuyện xưa người. Diệp Thu thật sự có chút kinh ngạc. Nàng lần đầu nhìn đến như thế si cùng Diệp Văn Thiêm, làm Văn Nhã Sơn người bản tôn. Diệp thu đối chính mình viết chuyện xưa không phải quá có cảm giác, mặc dù viết nhiều như vậy buồn, cũng không có làm nàng chính mình phiên vừa thấy tâm tư. nay sẽ nhìn không được bắt nước lạnh, cha không phải nói đáp ứng phu tử không nhìn sao. Hơn nữa, văn nhã sơn người từ trước đến nay thần bí, nghe nói không dễ dàng gặp người. Diệp văn thiêm trên mặt tươi cười nháy mắt liền rơi xuống, có chút tiếc nuối nói, điều này cũng đúng, như vậy văn thải người lại như thế nào hội kiến ta bực này bình thường hạ người. Hơn nữa hắn cũng xác thật đáp ứng phu tử. Chỉ là nghĩ đến nhìn một quyển thoại bản, Diệp Văn Thiêm có điểm khó có thể dứt bỏ. Hắn nhìn trong tay sách vở, rốt cuộc là thở dài, trước mắt quan trọng nhất chính là thi hương. Những việc này xác thật không thể nghĩ nhiều, còn Hảo A Thu ngươi nhắc nhở cha. Nói thẳng nhiên, Diệp Thu lại nhìn thấy hắn tích góp vẻ mặt tiết nối. Kỳ thật ngươi có thể trộm xem. Diệp Thu nói, chính là cha đáp ứng rồi phu tử. Diệp Văn Thiêm vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Thu thấy thế vui mừng gật gật đầu, kia cha trước Hảo Hảo chuẩn bị thi hương ta đáp ứng cha, chỉ cần ngươi thông qua lần này khảo thí, về sau ta khiến cho Tống Nguyên lại ra văn nhã sơn người thoại bảng, trước đưa cha một quyển. Diệp Văn Thiêm nghe vậy đại hỷ, này có thể chứ? Hắn nghe nói có tiền cũng không hảo mua. Cha gặp qua ta lửa ngươi sao? Diệp Văn Thiêm lắc đầu, Diệp Thu liền nói, kia không phải được. A Thu đối cha thật tốt, cha nhất định sẽ không làm người cùng phu tử thất vọng. Ôm kia quyển sách, Diệp Văn Thiêm trở về nệnh bước tựa hồ đều trở nên không giống nhau. Diệp Thu nhìn hắn bóng dáng lắc đầu đạm cười, người này nhưng thật ra hảo hống, mấy quyển thư liền thu phục Ngay kế sáng sớm, Diệp Thu lên đã bị Diệp Bạch hô qua đi, trộm nói cho nàng, tiểu thư, ngươi biết láo ra làm sao vậy. Sáng nay lên, lão ra liền ở đọc sách, ngày đó còn không có lượng đâu, có phải hay không thi hương quá khó khăn nha. chương 181 nguyện ý, Diệp Thu nghe vậy liếc mắt quả nhiên còn phủng thư Diệp Văn Thiêm, không hảo thuyết nàng cha đại khái là vì cái kia đệ nhất hiệp khách thoại bản. chỉ nói Tháng sau đó là thi Hương ngày hôm qua phu tử cố ý lại đây nhắc nhở sợ là trước thời gian chuẩn bị đi tiếp nhưng thật ra Nga lão ra như vậy nỗ lực thi Hương khẳng định có thể khảo quá Diệp Thu không biết nàng từ đâu ra tự tin cũng gật gật đầu hẳn là có thể đi nàng nhớ rõ bên này khảo thí nội dung tương đối chỉ một chỉ là khó dễ trình độ lại không thể đánh đồng cụ thể có bao nhiêu khó khăn nàng cũng không biết cũng không muốn biết nếu là nàng cha có thể khảo quá liền không còn gì tốt hơn trong lòng tính toán lên Nếu thi hương thông qua liền phải chuẩn bị thi hội, nhất muộn cũng là sang năm, mà nàng trong tay sự tình. Giống như cũng không nhanh như vậy. Diệp Thu nhữ nhữ mày báo cho Diệp Bạch nàng muốn đi ra ngoài một chuyến, một bên suy tư một bên rời đi. đang xuân huyện trên đường hôm nay người qua đường không ít, Diệp Thu đi tiểu tân trang trên đường nhìn đến người qua đường không ít, tránh đi đám người đi rồi nhất thiên lộ, không đi bao lâu liền gặp được mấy cái dù con lưu manh. kia mấy người từ con đường cuối lại đây ngăn lại Diệp Thu. Giáng vẻ lưu manh đánh giá Diệp Thu không có hảo ý lại đây. Diệp Thu nhướng mày nhìn mấy người nói, các đại ca có không làm cái lộ, ta đổi thời gian. đuổi cái gì thời gian, có thời gian này không bằng bổi chúng ta mấy cái tâm sự, nhìn bộ dáng thật đúng là không tồi, vừa mới thiếu chút nữa nhìn lầm. Mấy người rõ ràng không phải cái gì thứ tốt. Diệp Thu như thế khách khí rò hỏi chỉ làm mấy người càng thêm trắng trận táo bạo. Bọn họ đại thứ thứ đi tới, làm bộ liền tưởng chạm vào Diệp Thu. Nghiễm nhiên không thấy được trước mặt tiểu cô nương chính nhàn nhạt đánh giá bốn phía, thấy không có người sau, trực tiếp bẻ ngón tay, đây chính là các người tự tìm. Người nọ chưa phản ứng lời này ý tứ, tay chuẩn bị đáp Diệp Thu bả vai, vừa muốn rơi xuống, đã bị Diệp Thu trở tay nắm thủ đoạn xoay cái 90 độ, rắc một tiếng cùng với đối phương kêu thảm thiết, người nọ đau ôm cánh tay từng bước lui về phía sau. Diệp Thu làm bộ ném ra đối phương, nàng dùng không nhỏ sức lực, người nọ trực tiếp tạp đến mặt khác ba người trên người. Không đợi ba người phục hồi tinh thần lại, nàng bay lên không ngảy lên, chân giấm vết tường, một cái phi đã đem ba người lại lần nữa đã đến. Cuối cùng dừng ở mấy người phía trước quay đầu lại xem ra, còn liều sao. kia mấy người bất chấp đau đớn cuốn quýt lui về phía sau, xem diệp thu ánh mắt giống như nhìn quái vật, không, không được, đại hiệp tha mạng. Rứt lời nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy liền hướng giao lộ đi. Đường phố bên cạnh đi ngang qua người nhìn hoảng sợ chạy ra mấy người còn quái dị xem xét vài lần, không biết làm gì vậy. Diệp Thu lại là nhìn chầm chầm mấy người nhàn nhạt thu hồi tâm mắt, phản phất chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Tiểu Tân Trang đại gia đang ở bận rộn. Mấy năm nay tuy nói lo liệu không hết quá nhiều việc sẽ tìm lâm thời hỗ trợ, nhưng cố định thành viên cũng liền dịch hàng bọn họ mấy cái, thực sự có điểm cô đơn. Nếu không phải muốn giúp đỡ Tiểu Tân Trang người sinh hoạt, Diệp Thu nhưng thật ra tưởng lại mở rộng sản nghiệp. Nhưng mấy người cảm thấy Tiểu Dược Trang thử cấm áp, tưởng trở lại thuần thục một ít có thể độc đương một năm bàn lại chuyện này Với lúc cũng đi cũng có kế hoạch của chính mình Cho nên vẫn luôn không có gia tăng nhân thủ Tiểu thư, nghe Cao Thúc nói Tiểu thư cha bị người trọng thương Không biết hảo không có Dịch hằng đột nhiên đi tới quan tâm Giò hỏi Diệp Văn thiêm sự Hắn nghe nói tại đây xong việc liền muốn đi xem Nhưng là dược trang so vội Ban ngày không có thời gian Buổi tối lại không có phương tiện Diệp Thu nói, không có việc gì Thương đều là da thịt, hiện tại có thể ăn Có thể ngủ Vậy là tốt rồi, Giang Thúc nói rất nghiêm trọng Nhưng cũng nói Tiểu Thư đã xử lý, ta nghĩ hẳn là không có việc gì. Nói lại nói, ta đây đi chứ vội, Tiểu Thư có việc kêu ta. Từ từ, Diệp Thu nhớ tới một sự kiện gọi lại hắn, Dịch Hằng quay đầu lại, làm sao vậy Tiểu Thư? Lần trước ta nghe Dư Đại Phu nói Dễ Dương hiện tại nhận thức không ý tự, ngươi nhưng có thế hắn kế hoạch. Dịch Hằng nghĩ hoặc, kế hoạch. Dễ Dương hiện giờ cũng có 11 tuổi, lúc trước ta hỏi ngươi hai người có gì theo đuổi, ngươi nói muốn muốn học y thì học võ. Dễ dương tưởng đọc sách biết chữ, đã quên. Tiểu thư còn nhớ rõ sao, ta đều mau đã quên. Dịch Hằng thấp giọng nói. Dược trang hiện nay tiếp sinh ý không nhiều lắm, ngày thường có tiểu tân trang người hỗ trợ, ta suy nghĩ dễ dương cũng giúp không được đại ân, chi bằng mỗi ngày đẳng ra chút thời gian học tự. Hăng có phương diện này thiên phú nếu là lãng phí thật sự đáng tiếc. Dịch hằng có chút sứng sốt, dễ dương đối dược thảo không quá quen thuộc, nhưng cũng ở nỗ lực học tập, chúng ta là tiểu thư người mua tới người. Mặc kệ như thế nào đều phải hảo hảo làm việc, đến nỗi học tự. Chúng ta những người này nơi nào yêu cầu đặc biệt đi học, chỉ cần nhận thức tự có thể trợ giúp tiểu thư là đủ rồi, tiểu thư cũng đừng quản này đó, chúng ta đã thấy đủ. Chính là bởi vì các ngươi là ta mua tới, ta mới không thể đối với các ngươi Hà khác. Diệp Thu biết bọn họ hai anh em đối chính mình chân thành, liền nói, người hẳn là biết, ta không thiếu dễ dương người này công, nếu có thể cho dễ dương một cơ hội làm hắn việc học có thành tựu ngày sau không phải là ta được lợi sao. Ngươi coi như là ta đối dễ Dương đầu tư." Nàng nói đi qua đi, vui mừng nhìn Dịch Hằng, "Ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng dễ Dương thích đọc sách, ngươi bỏ lỡ tốt thời cơ, hiện giờ đồng dạng cơ hội bãi ở dễ Dương trước mặt, ngươi là hắn đại ca hẳn là phải cho hắn tranh thủ hạn. Nói Diệp Thu nhìn vừa vặn từ phòng ra tới dễ Dương, hướng hắn với tay, "Lại đây cùng ngươi nói chuyện này." "Tiểu thư." 6 năm quá khứ dễ Dương vẫn là cùng lúc trước khát thưởng, xem Diệp Thu khi ánh mắt ngây thơ cùng cái mai con dường như làm người nhìn vui mừng. Hắn cùng ca ca dịch hàng dễ dương đều đối Diệp Thu tương đối thân cận, nhìn đến Diệp Thu khi cảm xúc đều sẽ nhiều thượng vài phần. Diệp Thu đó là hỏi hắn, ta muốn cho ngươi đi đọc sách về sau hảo giúp ta làm việc, ngươi nguyện ý sao? Một bên dịch hằng muốn nói lại thôi, lại rốt cuộc là nhìn xuống. Dễ dương tâm tư lươn thuần, chỉ nghe được đọc sách thế tiểu thư làm việc này hai chữ, thậm chí không có do dự gật đầu, dễ dương nguyện ý đọc sách. Diệp Thu cười gật đầu, vậy tháng sau bắt đầu đi, với lúc chuẩn bị chuẩn bị. Nói nàng nhìn về phía bên cạnh dịch hằng dễ dương đều đồng ý, ngươi cũng đừng nói nữa, chờ thêm mấy ngày liên hệ hảo, ta lại qua đây. Dịch hằng ngơ ngẩn nhìn nàng, trong mắt hình như có thủy quang hiện lên, hắn vội vàng túi đầu, chỉ có thanh em ong ong chuyển đến, tựa mang theo chút giọng múi, cảm ơn tiểu thư. Dễ dương không biết làm sao vậy, nhưng là lại nhìn đến ca ca ửng đỏ đôi mắt, đó là qua đi bắt lấy dịch hàng tay háo, dịch hàng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đôi hắn cười cười, còn không cảm ơn tiểu thư. dễ dương quả nhiên ngoan, ngoan nói thành Cảm ơn tiểu thư, dễ dương nhất định hảo hảo đọc sách không cho tiểu thư mất mặt. Ơn, có ý tưởng này rất lợi hại. Diệp Thu cho nàng một cái ngón tay cái. Nàng theo sau nhìn về phía bốn phía, không thấy được cao chính lân thân ảnh, hỏi mới biết được là bị tiểu tân trang người thỉnh đi thỉnh giáo vấn đề. Thỉnh giáo vấn đề. Diệp Thu nhưng thật ra có chút tò mò, vậy các người chất vội, ta đi xem. Nhìn theo Diệp Thu rời đi, giống nhau mới tò mò hỏi hướng các ca, có phải hay không ta không nên nói nguyện ý đọc sách Nếu là ca ca không thích, ta có thể lại đi cùng tiểu thư nói. chương 182 thỉnh cầu. Không cần, tiểu thư đều nói tốt, cứ như vậy đi. Dịch hăng nhìn đệ đệ, ngữ khí đột nhiên liền nghiêm khắc lên, liền tính trước kia cha mẹ ở khi, ca ca cũng chưa nghĩ tới ngươi có thể đọc sách. Dễ dương ngươi phải nhớ kỹ, về sau nhất định phải đối tiểu thư chân thành, bằng không ca ca cái thứ nhất đối với ngươi không khách khí. hắn ngữ khí lợi hại lên liền cùng ngày thường muốn mắng chửi người thời điểm giống nhau, dễ dương rõ ràng ròa sợ. Phản ứng lại đây vẻ mặt hủy khuất, đã biết, KK không nói dễ dương cũng sẽ hảo hảo giúp tiểu thư làm việc, bởi vì tiểu thư là ta cùng KK ân nhân cứu mạng, dễ dương vẫn luôn nhớ rõ. Ân, nhớ kỹ liền hảo. Dịch hàng đuốt đệ đệ đầu vui mừng nói. Dễ dương vừa thấy KK khôi phục ôn nhu bộ dáng, cỏ qua đi làm nụng nói, tiểu thư đối dễ dương cùng KK thật tốt, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Lời này nghe được dịch hàng động tác một đốn, hắn lại làm sao không phải như vậy chờ mong nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một cái hạm nhân. Diệp Thu tìm được cao chính lần thời điểm hắn chỉnh bị tiểu tân trang người vây quanh ở trung gian, tựa ở thảo luận cái gì, đại gia biểu tình có thể nói ưu sầu, như là có cái gì về khó. Không có người nhìn thấy đi tới Diệp Thu, Diệp Thu liền cũng không ra tiếng. Cao Tiên Sinh, nếu không thỉnh ngươi cùng tiểu thư lại nói nói, chúng ta cũng biết làm khó dễ ngươi, nhưng là trong nhà có giả trẻ muốn nuôi sống, không phải bị buộc đến nước này, cũng không dám tìm tới ngươi. Đúng vậy Cao Tiên Sinh. Mấy năm nay mệnh tiểu thư cùng thần y hề hỗ trợ, chúng ta mới có thể qua đi xuống, chính là huyện nha người đều như vậy nói, chúng ta cũng sợ nha. Cái gì huyện nha? Diệp Thu chỉ nghe được mọi người cầu cao chính lân nói cái gì, nhưng vẫn không nghe được bọn họ đề cập nội dung. Rốt cuộc nghe được nhắc tới huyện nha khi, Diệp Thu vô vô phía trước chặn đường bá cánh bà vai, đại thúc, có thể mượn quá một chút sao? Nàng một mở miệng, cơ hồ là tất cả mọi người nhìn lại đây. Vốn dĩ mặt mang ưu sầu mọi người nhìn thấy nàng thời điểm đều là vui vẻ, chính là lại lập tức trở nên bất an cùng lo lắng, nhưng cũng ăn ý tránh ra một cái lộ. Trong đám người mặt cao chính lân nhìn đến Diệp Thu cũng đã đi tới. Không biết nàng nghe xong nhiều ít, chỉ khó khăn nói, nếu ngươi đã đến, đến rồi, vừa lúc nghe một chút bọn họ nói, bởi vì ta cũng không biết làm sao bây giờ. Diệp Thu gật gật đầu, đại khái nói hạ đi. Cao chính lân vốn định chờ bọn họ nói chuyện, thấy bọn họ đều mặt mang trần chờ chi sắc, rõ ràng ngượng ngùng há mồm. Dứt khoát chính mình đem sự tình cấp tự thuật một lần. Sự tình rất đơn giản, Kinh Thành muốn tới tuần tra đại lao ra, vì thế huyện Nha Lưu Văn Hồng liền công đạo sửa sang lại huyện Nha đường phố cùng phụ cận cư dân chỗ ở. Tiểu Tân Trang tuy nói nghèo khó, nhưng mấy năm nay ở Diệp Thu dưới sự trợ giúp dần dần có chút khởi sắc. Vốn dĩ theo chân bọn họ không quan hệ sự, nhưng là không biết là ai nói Tiểu Tân Trang người xuyên quá mức khó coi, tựa muốn đem bọn họ đuổi tới thôn, sau đó đem Tiểu Tân Trang này phiến cấp rửa sạch một phen tạm thời lại Chúng ta tổ tông đều ở chỗ này, không nói không nghĩ rời đi, chính là bị đuổi đi cũng không biết nơi nào có chỗ dung thân. Tiểu thư mấy năm nay đối chúng ta chiếu cố có thêm là giải lửa xém lông mày, nhưng là trên người liền mấy cái tiền, liền sợ vừa đi liền dưỡng không sống người nhà, này cung bức tử chúng ta có cái gì khác nhau nha. Chúng ta nghe nói thần ý gì hề đại nhân chuẩn bị xây dựng thêm dược trang, liền tưởng thỉnh cao tiên sinh hỗ trợ hỏi một chút, chúng ta nguyện ý làm sự, đừng nói thêm bán mình khế, chỉ cần cấp khẩu cơm ăn làm làm cái gì đều được. Diệp Thu lúc này mới nghe hiểu, Nguyên Lai Lưu Văn Hồng muốn cấp tuần tra đại nhân một cái đằng xuân huyện giàu có biểu hiện giả dối, cho nên muốn đuổi đi kéo chân sau tiểu tân trang người, nhưng là vừa lúc cũng đi dược trang không tính nhập trong đó, nếu là dược trăng người, như vậy liền không xem như không có chỗ ở cố định liền có thể không bị đuổi đi, cho nên mới tìm tới cao chính lân. Nếu tiểu thư tới, chúng ta có thể thỉnh tiểu thư hỗ trợ hỏi một chút sao. Nếu là thật không được liền lại nói cho chúng ta biết một tiếng Chúng ta cũng liền nhận. Nói đen nghìn nghịt một đám người đối với Diệp Thu liền quỳ lệ lên. Cao chính lân vội lui về phía sau vài bước rõ ràng bị kinh ngạc hạ, Diệp Thu cũng hảo không đến nào đi. Tới mấy năm vẫn là không thích hướng bên này lễ tiết thói quen, động bất động liền quỳ xuống, nàng mở miệng nói, các ngươi trước lên, làm ta tưởng một chút. Cao chính lân cũng nói, tiểu thư ngày thường đối với các ngươi không tệ, các ngươi không nên như thế bức bách tiểu thư. Cao tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải bức bách tiểu thư Chỉ là biết này phiên thỉnh cầu quá mức khó xử người, cho nên mới như vậy. Nói nhưng thật ra cũng thưa thất đứng lên. Diệp Thu lại là suy tư hạ, nhìn về phía những người này, hỏi, tiểu tân trang bây giờ còn có bao nhiêu người? bẩm tiểu thư, mang lên một nhà già trẻ không sai biệt lắm hơn 20 hộ, có cái 100 nhiều người. Có nhân đạo? Có nhiều như vậy sao? Diệp Thu trầm tư một lát lại nói, như vậy đi, cao thúc ngươi đi theo đại gia cùng đi đem tiểu tân trang nhân số thống kế hạ. Ta phải biết rằng hiện tại phải bị đuổi đi có bao nhiêu người, lại là người nào, tên, tuổi còn, có nam nữ đều phải biết. Mọi người không biết Diệp Thu muốn làm cái gì, còn nghĩ làm nàng dò hỏi sự. Cao chính lân lại nghe ra cái gì, gật gật đầu, kêu tiểu thư đi về trước trở, ta đây liền đi thống kê. Nói đối với muốn nói lại thôi một đám người nói, các ngươi đừng nóng đội, tiểu thư chỉ có biết các ngươi có bao nhiêu người, mới có thể đi hỏi thần y đi đợi lát nữa mọi người đều tụ tập lên, sớm một chút nhớ hảo. Sớm biết rằng kết quả. Vừa nghe lời này mọi người kích động gật đầu, nói như vậy tiểu thư là đáp ứng rồi, tuy rằng còn không biết có thể hay không lưu lại, nhưng tổng so cái gì cơ hội đều không có hảo. Diệp Thu nhìn theo một đám người rời đi, chính mình cũng đi trở về Tiểu Tân Trang. Nói thật nàng đối dược Trang phát triển vẫn luôn có cái kế hoạch, chỉ là lại sợ thực hành quá nhọc lòng liền kéo lâu như vậy, hiện giờ Tiểu Tân Trang bá tánh cầu lên đây, hơn nữa mấy năm xuống dưới phát hiện Tiểu Tân Trang người làm việc còn rất không tồi, nếu là người đi rồi Về sau muốn lại tìm bọn họ cũng phiền thoái, cho nên muốn nhìn xem cụ thể bao nhiêu người, nàng kế hoạch hạ xem được chưa. Diệp Thu không chờ lâu lắm, một canh giờ tả hữu cao chính lân liền cầm cái vợ đã trở lại. Có đại gia phối hợp, hắn thống kê thực thuận lợi, tin tức thực đầy đủ hết, nhân số cũng thuận tiện tổng kết, tổng cộng 123 người. Diệp Thu ngồi ở trong viện lật xem những cái đó tư liệu, này 123 người chung, các tuổi đều có, đại đa số là thành niên nam nhân, tiếp theo là gả chồng phụ nhân. Sau đó chính là hài tử Nàng làm cao chính lân dọn cái bàn ra tới Lấy ra phía trước chính mình họa kế hoạch đồ Lại tìm trang giấy cùng bút lông viết viết vẽ vẽ Vẫn luôn bận rộn đến giữa chưa dịch hàng bưng tới đồ ăn Nàng mới buông bút nhẹ nhàng thở ra Tiểu thư ăn trước điểm cơm đi Diệp thu lắc đầu Không có gì ăn uống các ngươi ăn đi Đợi lát nữa ăn xong ngươi bổi ta đi ra ngoài một chuyến Ta đi xem tiểu tân trang đại khái phạm vi Nếu không có ngoài ý muốn Tiểu thư nhà ngươi ta chuẩn bị mua cái đại đồ vật Dịch hăng to mò nhìn mắt kia bản vẽ, hắn nhìn ra tiểu thư tự viết đẹp làm hắn hâm mộ, lại xem không hiểu kia mặt trên viết cái gì lại vẽ cái gì. chương 183 có cái vấn đề. Lại nghe Diệp Thu nói muốn mua đại đồ vật, tưởng dùng ở dự trang, đó là gật đầu, vậy hiện tại đi thôi, ta cũng không nói bụng. Lại bị Diệp Thu nhìn ra ở nói dối, đuổi hắn đi ăn cơm, không vội với này một hồi, ta thử thời gian này lại tưởng điểm sự tình. Dịch Hằng đành phải gật đầu đi ăn cơm. Hai người rời đi Dược Trang cũng bất quá 15 phút sau sự, Diệp Thu ở Tiểu Tân Trang dạo qua một vòng, quay đầu lại hỏi Dịch Hằng, ngươi nói Tiểu Tân Trang nơi này được không? Tiểu Tân Trang có giản dị ba cánh còn có cho bọn hắn tân sinh Dược Trang, mấu chốt là còn có bọn họ Tiểu Thư, này đối với Dịch Hằng tới nói khẳng định là tốt. Nhưng cũng biết Diệp Thu muốn nghe không phải ý tư này, suy tư một phên sau, liền nói, ngẫu nhiên có thời gian ta từng cùng Dư Đại Phu thảo luận quá Tiểu Tân Trang, nơi này có sơn có thủy cũng coi như là bảo địa. Chỉ là tổ tông tích góp bẩn cùng đi theo kéo dài xuống dưới, không có đồng ruộng lao động, chỉ có thể đem sinh kế đặt ở trong huyện thương hộ thượng lúc này mới tạo thành hiện giờ bẩn cùng chi cảnh. Muốn nói hảo nó khẳng định là tốt, chính là lại không thể không suy xét, đại gia lời. Nói tiểu tân trang hay không địa thế không chiếm các nói. Diệp thu nghi hoặc không chiếm các. Tiểu thư khả năng không biết, tiểu tân trang hộ gia đình đã từng tìm người xem qua, nói là tiểu tân trang đỉnh đầu mang theo một cái nghèo tự, sở đều quá gian khổ. Mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù biết cổ đại người mê tín, không nghĩ tới mê tín thành trình độ này. Nàng tiếp thu hiện đại tri thức nói cho nàng sắc thật có phong thủy nói đến, nhưng là xem cái địa phương có thể nhìn ra mặt trên mang cái nghèo tự, còn nói chú định quá gian khổ, sợ là đối phương khai thiên nhắn đi. Những lời này nàng không hảo cấp dịch Hằng nói, chỉ nói, ngươi cũng tin. Tin một ít. Dịch Hằng nói thực ra nói. Diệp thu liền nói, như vậy ngươi cảm thấy, nếu là tiểu thư nhà ngươi mua này nghèo khổ nơi, có phải hay không về sau này nghèo tự liền phải đổi địa phương. Dịch hằng xứng sốt sau đó ý thức được cái gì nhìn về phía Diệp Thu, mua cái gì. Người không nghe lầm, bản thân chuyện này ta sớm có kế hoạch, nhưng nghị chuẩn bị thỏa đáng chờ ta chơi đủ rồi lại nói. Hôm nay tiểu tân trang bá cánh lại là cầu tới rồi trên đầu, hơn nữa tự nguyện thiêm bán mình khế cùng ta, ta liền nghĩ giảng chuyện này trước tiên đổi kịp hành trình, rốt cuộc. Ta cũng không có quá nhiều thời gian. Dịch hằng nghe được phía trước những lời này đó là khiếp sợ không được, Hắn biết nhà mình Tiểu Thư ra tay rộng rãi, lại không nghĩ rằng này một mở miệng tưởng mua thế nhưng là toàn bộ Tiểu Tân Trang. Lại nghe nàng là sớm có chuẩn bị, dịch hằng đến miệng nói lại cấp nuốt xuống đi, bất quá cuối cùng một câu Diệp Thu nói thanh âm quá Tiểu, hắn không nghe rõ, cho rằng nói chính là Tiểu Tân Trang người không có quá nhiều thời gian. Liên nhữ mày hỏi, Tiểu Thư nghĩ kỹ rồi sao? Phía trước chưa nghĩ ra, vừa mới ở dược trang ta phân tích hạ cảm giác được không, chính là có cái vấn đề nàng trợn cao mày vẻ mặt lo lắng. Xem dịch hàng tâm sinh không đành lòng, vội nói, nhưng có ta có thể giúp được địa phương, có lời nói thỉnh tiểu thư nói thẳng phân phó, dịch hằng chắc chắn nỗ lực giúp tiểu thư phân ưu Hắn thanh âm chân thành trung mang theo vài phần cấp bách, nhìn đến chính hắn còn lo lắng bộ dáng, diệp thu không khỏi cười, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta nói vấn đề là, nếu cái này kế hoạch thực hành, tiểu thư nhà ngươi ta này một năm hoặc là 2 năm đều phải vội đi lên, này cũng chưa thời gian đi chơi, còn không phải là vấn đề lớn sao. Chỉ nghe dịch hằng xứng sở ở tại chỗ, vạn không nghĩ tới vấn đề này nói chính là không có thời gian chơi. Hắn còn tưởng rằng là không có tiền hoặc là quá khó. Không biết như thế nào nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ là tiền không đủ, này hắn liền không có biện pháp. Mấy năm nay tiểu thư mỗi tháng đều sẽ cho hắn cùng dễ dương một ít tiền bạc, hắn cơ hồ đều đặt ở nơi đó, mặc dù đều lấy ra tới, đối với tiểu thư mà nói sợ là như mối bỏ biển. Là vấn đề lớn, kia tiểu thư còn mua sao? Dịch Hằng nói. Diệp Thu vước cằm nhìn trước mắt một mảnh hoang vu nơi, gật gật đầu, tổng không thể nhìn một đám người đối ta quỷ xuống còn thờ ơ đi. Nói nàng nhìn về phía Dịch Hằng, nếu thật mua đất, về sau ngươi sợ là muốn đi theo vội, ta tạm thời có thể tin liền các ngươi mấy cái, đến lúc đó chỉ có thể vất vả các ngươi. Bị nàng tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn, Dịch Hằng nội tâm hình như có thứ gì cổ túi dựng lên, hắn thuận thế chính sắc mặt, Dịch Hằng định sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Đừng như vậy nghiêm túc, ta vẫn luôn đều tin các ngươi. Diệp Thu sửng suốt nói. Nói ý bảo dịch Hằng đuổi kịp, nơi này cũng nhìn, tính toán thửa hôm nay có thời gian đi thăm thăm đế. Đợi lát nữa ta tìm người đi phủ nhà nói việc này, người coi như đi cùng theo sau nghe một chút nói chuyện nội dung, ra tới sau báo cho ta. Diệp Hằng gật đầu, tiểu thư tìm người tới sau. Thông chi, hẳn là mau tới. Diệp Thu nhìn nhìn nơi xa. Diệp Hằng có chút nghi hoặc, từ buổi sáng hồi dược trang lại đến ra tới này sẽ hắn cũng không có nhìn đến Diệp Thu với ai tiếp xúc. Không biết nàng là khi nào lại là như thế nào thông chi. đỉnh đầu lúc này trợn truyền đến một trận dĩu dít điều tiếng kêu, nghe được thanh âm này, dịch hăng ngẩn đầu nhìn đến là kia chỉ thường xuyên đi theo tiểu thư bên người chim chóc, hắn nhớ rõ còn có cái tên gọi tiểu hoàng. Lại nói tiếp dịch hàng đối này chỉ điểu cũng có chút tò mò, không cần đặt ở trong lòng lại sẽ không chạy loạn, đi theo tiểu thư nhiều năm tựa hồ vẫn là cái này cái đầu. Hắn nghe nói chim chóc thọ mệnh hữu hạn nhưng tiểu hoàng tựa hồ có chút bất đồng. Nó phản phất có thể nghe hiểu tiểu thư nói giống nhau, dịch Hằng ngạc nhiên không ngừng một lần. Tới, Diệp Thu đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Dịch Hằng theo nàng tầm mắt nhìn lại, trên đường một người đều không có, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không nhìn lắm rồi, liền thấy lộ sức mạnh dần dần hiện ra ra một bóng người. Đối phương bước chân rất nhanh, vừa mới còn ở nơi xa, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt. Nhìn đến gương mặt kia khi dịch hàng phát hiện cũng gặp qua, gần thấy hai lần là tiểu thư trước kia nhận thức cho rằng thôn đại phu. Khi đó thoạt nhìn dâu không ít xuyên không kém nhưng luôn là có loại gián mua thái độ, mà nay tái kiến, nếu không phải ấn tượng thâm hậu dịch hằng thiếu chút nữa liền không nhận ra, cái này tựa so năm đó còn trẻ một ít người là đã từng vị kia đại phu. Lần này tìm ta lại là chuyện gì? Chu đại phu hiển nhiên đối loại sự tình này rất biết điều, nhìn đến Diệp Thu chim chóc liền biết là Diệp Thu triệu hoàn hắn, vốn gì không nghĩ động, lại nghĩ hiện tại đối phương là hắn áo cơm cha mẹ, nào dám cãi lời Trên đường còn dùng kinh công. Diệp thu đại khái đem kế hoạch của chính mình nói ra. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Chu đại phu liền trừng mắt xem nàng. Đến không được. Mua phòng ở mua đất liền tính. Ngươi còn tưởng mua cái thôn trang. Kia không phải cái nghèo ngật đắp sao. Ngươi là tiền nhiều. hào đi khi ta chưa nói. Ngay thương ở diệp thu trước mặt nói chuyện tùy ý quán. Một cái không chú ý liền thiếu chút nữa nói qua đầu. Bị diệp thu nhìn thoáng qua sau. Chu đại phu khủ khủ nói. Ta đã biết. Tương đương nói làm ta thay thế sư phó của ngươi đi đúng không, ta đây hiện tại liền đi. Diệp Thu vội gọi lại hắn, ngươi mang dịch hằng cùng nhau, sau đó có mấy cái yếu điểm ta muốn cùng ngươi công đạo hạ. Nàng ý bảo Chu Đại Phu lại đây, sau đó thấp giọng nói chính mình ý tứ, cuối cùng xem đối phương một bộ không hiểu bộ dáng, nói, ngươi chiếu làm là được. chương 184 ý đồ, Chu Đại Phu chính là thực sự có ý tưởng, ở Diệp Thu trước mặt cũng là cái gì cũng không dám nói. Bản thân hắn cảm thấy mua cái thôn Trang chính là điên rồi. Nếu là đoạn đường hảo cái gì cũng tốt, mua liền mua, nhưng này Tiểu Tân Trang. Hắn một cái không thế nào ở trong huyện người đều biết, này Tiểu Tân Trang là toàn bộ trong huyện nhất nghèo một cái, kia địa phương mỗi người đều tránh còn không kịp liền sợ lây dính nghèo bệnh, cũng không biết nàng kia sư phó nghĩ như thế nào. Dược Trang khai qua đi cùng Nghĩa Trang đặt ở một khối liền tính, hiện tại còn tính toán đem cái này nghèo mà mua tới, sẽ không sợ lây dính nghèo bệnh sao. Dung đùi đắc ý một phen Chu Đại Phu nhưng thật ra cũng nhớ rõ Diệp Thu công đạo. Diệp Thu nói là ngươi đi theo, vậy ngươi liền đi theo đi, đợi lát nữa đi nhanh điểm, ta vội vã nói xong trở về ngủ, hai ngày này quá vây. Nói còn ngáp một cái. Dịch Hằng biết người này cùng tiểu thư quan hệ không cạn, nhưng thật ra nghe lời, tốt. Đãi mặt sau mới biết được nhắc nhở hắn đi nhanh nguyên nhân. Vị này Chu Đại Phu nhìn chân cẳng không phải thực mau, đi đường lại là rất nhiều lần thiếu chút nữa bị ném ra, đơn giản Dịch Hằng nhớ rõ lộ, nhanh hơn nện bước đuổi theo đi. Lúc này mới cùng Chu Đại Phu cách một đoạn ngắn khoảng cách vào huyện Nha. Diệp Thu kỳ thật cũng cùng lại đây, chỉ là nàng đi không phải huyện Nha công đường mà là đi hậu viện. Cũng không có kinh động Chu Thị, mà là lặng lẽ tránh ở Chu Thị Phòng. Huyện Nha nhân thủ vẫn là thiên thiếu, nội viện Chu Thị Phòng nhưng thật ra nhiều hai cái nha hoàn, trừ bỏ gặp qua hương thảo, dư lại đều tương đối lạ mặt. Diệp Thu đã thật lâu không có đã tới này, ngày thường đưa điểm tiểu lễ vật đều là Diệp Bạch chạy chân. Hiện giờ lại đây coi trọng liếc mắt một cái mới phát hiện này huyện Nha hậu viện nhìn như không có gì biến hóa, nhưng là thật nhiều đồ vật tựa đều không giống nhau. Cửa đường từ bên nhiều núi giả cùng thụ, bên trong còn có con cá bơi lội. Trong viện còn lại là nghỉ ngơi chỉnh đốn san bằng thoải mái, màu xanh lục cùng màu sắc rực rỡ đều có. Biến hóa lớn nhất cho là chu thị phòng, rõ ràng sửa chữa quá thoạt nhìn không hề như vậy kéo kiệt, trong phòng còn nhiều không ít bài trí. Trình thể nhiều chút áp đặt hoa lệ, chợt vừa thấy không có gì vấn đề. Nhưng Diệp Thu lại nhìn ra cái gì? Nang lặng lặng ở không gian chờ, nhìn Nha Hoàn ra ra vào, vào, đại khái non nửa cái canh giờ sau Nha Hoàn cùng đi chu thị trở về phòng, hai người chính vừa đi một bên nói chuyện với nhau. Người xác định không nghe lầm sao? Nha Hoàn là chưa thấy qua trong đó một cái, bộ dáng giống nhau, nói chuyện nhưng thật ra rõ ràng, nô tỳ rõ ràng nghe được đối phương để ra thần ý hai chữ, mà kia tới đại phu giống như trước kia giúp Ngọc Nhan phường làm qua sự người, hắn nói rõ ràng tưởng mua tiểu Tân Trang. Nhưng thật ra chưa nói mua làm cái gì. Chú Thị cũng suy tư, là nha, kia địa phương cái gì đều không có, mua kia làm cái gì. Dứt lời lại hỏi, lao ra như thế nào nói. Đại nhân giống như có chút ý động, bởi vì muốn nói giá, có người thủ nô thì không hảo qua đi, liền về trước tới, hiện tại hẳn là nói không sai biệt lắm. Nay thổ địa đều là đại hạ quốc sở hữu, mua bán tiền tài cũng là muốn đăng báo, giá cả nhiều ít đều có cái tiêu chuẩn. Nếu là diệp thu nàng sư phó mua hẳn là sẽ tìm đến ta mới là, nhưng thật ra không có nghe người ta truyền tin, lão ra kia không biết muốn thu nhiều ít, nhưng đừng thu quá mức. Nàng cùng diệp thu sư phó xem như một cái dây thừng thượng châu chấu, cấp cái phương tiện về sau so đối chính mình cũng hảo. Nha hoà nói, vậy chờ đại nhân lại đây phu nhân hỏi lại hỏi đi, hiện tại đại nhân đối phu nhân coi trọng, này về tiền sự đều sẽ tìm phu nhân thương lượng, lần này hẳn là sẽ đến. Lời này cố ý cất nhắc Chu Thị phân lượng quả thực chính là nói tới rồi Chu Thị tâm khảm, ngoài miệng nói, ta gì nữ tác nhân ra nơi nào có này quyền lợi, còn không phải lao ra cấp vài phần mặt ngũi. Ngữ khí lại là mang theo áp lực không được đắc ý, có thể thấy được là hưởng thụ này phần mặt ngũi. Theo sau cũng làm nhà hoàn nói đúng, không đến một chén trà nhỏ công phu, cửa liền truyền đến động tĩnh, nha hoàn nhìn mắt nói là lao ra lại đây, Chu Thị lập tức sửa sang lại hạ trăng dung. Lưu Văn Hồng vào nhà sau. Kết quả Chu thị bưng tới nước uống khẩu liền thẳng đến chủ đề, phu nhân cũng biết dịp ra kia tiểu cô nương sư phó tìm người lại đây mua đất sự. Vừa mới nha hoàn đi phía trước nhưng thật ra thấy được, nói là mua tiểu Tân Trang đúng không? Chu thị cũng không giấu giếm. Lưu Văn Hồng gật đầu, ta cho rằng bọn họ sẽ trước tìm ngươi, nguyên lai like không có. Thấy hắn mặt lộ vẻ cân nhắc, Chu thị hỏi, không phải nói tiểu Tân Trang gác lại cũng là vô dụng. Kia thần y gì tốt xấu cùng chúng ta có chút quan hệ, không bằng làm chuyện tốt tiện nghi cấp ra. Lưu Văn Hồng không có hẳn là chỉ là như suy tư gì, nửa ngày liền ở Chu Thị không biết hắn ở đánh cái gì chủ ý khi, Lưu Văn Hồng trợt nhìn nàng, phu nhân còn nhớ rõ mấy năm nay thần ý kêu cửa hàng cho người nhiều ít chỗ tốt. Cái này Chu Thị nếu mày suy tư, thời gian lâu lắm cũng không biện pháp tính, bất quá bao nhiêu năm trôi qua ít nói cũng có thượng trăm lượng, cũng không biết có hay không ngàn lượng, cái này cũng chưa tính dịp thu thường xuyên đưa vài thứ tới. Nghe thấy cái này số... Cho dù có cái đại khái Lưu Văn Hồng trong mắt vẫn là xẹt qua một tia kinh ngạc. Phu nhân ngươi chỉ là giúp đỡ đỉnh cái tên tuổi, kia thần y y hề liền hào phóng cho ngươi nhiều như vậy. Phu nhân có từng nghĩ tới, này 6 năm tới kia thần y y hề một gian cửa hàng có thể tránh cái nhiều ít. Hẳn là không phải rất nhiều đi, trong huyện người lại không nhiều lắm, nhiều lắm chính là giao cho một ít. Chú thị còn chưa nói xong đã bị Lưu Văn Hồng xua xua tay đánh gãy, kia chỉ là biểu hiện mà thôi. Theo ta được biết, Ngọc Nhan Phường trừ bỏ cửa hàng ở bán đồ vật Cùng Xuân lâu bên kia đều có sinh ý lui tới. Kia Xuân lâu nữ tử phần lớn dùng đều là ngọc nhan phường đồ vật, ngươi không nhìn thấy về điểm này, thủy các đều khai không nổi nữa sao? Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh kia thần y kiếm chỉ sợ là cho phu nhân ngươi nhiều lần có thừa, nói thiếu điểm là hơn 1 ngàn lượng, Này nhiều chính là thừa vạn. Chu thị không kịp hỏi hắn như thế nào biết kia Xuân lâu nữ tử dùng thứ gì, đã bị Lưu Văn Hồng trong miệng con số cấp kinh tới rồi. Thừa vạn. Kia nhưng thật ra kinh người. Lưu Văn Hồng vừa lòng nhìn nhà mình phu nhân biểu tình, ý bảo nha hoàn đóng cửa đi ra ngoài. Xác định phòng không ai mới nói, mấy năm nay phu nhân người giúp đỡ bọn họ xử lý phiền thoái, không nói công lao cũng có khổ lao. Chỉ là bản quan dù sao cũng là huyện Nha chi chủ, kia thần ý ý làm việc tựa hồ không quá toàn diện. Lần này hắn sai người lại đây mua đất không lộ mặt cũng thế, nghe ý tứ tựa tưởng ép giá mua tiểu tân trang. Tiểu tân trang là không đáng giá mấy cái tiền bạc. Lại quá nửa tháng hoặc là một tháng này tuần tra đại lao ra liền muốn tới, tiểu tân trang lưu trữ chỉ là thai họa có người mua tự nhiên là tốt, nhưng nếu có thể nói cái không tồi giá cả kia đó là đẹp cả đôi đảng. Chu Thị nghe đến đó, khe như mày, là tưởng đề giới. Đề giới cũng không đến mức. Kia tiểu tân trang tuy nói thanh danh không tốt, diện tích lại cũng không nhỏ, dựa theo chúng ta trong huyện tình huống 4-500 lượng bạc là có thể bắt lấy, rốt cuộc nếu là làm việc, kia thuế mà giống nhau không ít, nếu là so năm rồi hảo chút. Đối bản quan cũng có chỗ lợi. Nhưng nếu là nói cái một hướng lên trên giá cả, dư thừa đó là nha đây chính là trực tiếp tới rồi người ta trong tay. Chính là vạn nhất bị người biết. Cái này phu nhân không cần nhiều lự, này huyện nha hàng năm mưa rột đã sớm yêu cầu tu sửa, này phủ nhà nha dịch than chủ cũng có bộ phận muốn ấn ra, đến lúc đó chỉ cần tìm cái lý do không là vấn đề, cũng không ai sẽ quản này đó. Lập tức quan trọng là, chính là cái này giá bản quan không có phương tiện nói. chương 185 khó xử, Lưu Văn Hồng trong mắt tinh quang lập lòe, hôm nay ta cố ý nói cái 4.000 tiền bạc, phòng trừng kia thần ý, ý sẽ lại tìm người tới nói, đến lúc đó tất nhiên là muốn tìm phu nhân ngươi, trước mắt phu nhân biết được đế tiền đến lúc đó có thể tranh thủ nhiều ít liền xem phu nhân ngươi. Lời này nhưng thật ra nói xảo diệu. Nghiễm nhiên không nghĩ tới lại đây muốn nhìn một chút Chu Thị cái gì thái độ Diệp Thu có thể nghe thế sao cái đối thoại. Ngoài ý muốn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, từ biết Chu Thị cùng Lưu Văn Hồng quan hệ hòa hoãn nàng liền đoán trước đến cái gì. Chính là không quá xác định Chu Thị có thể hay không kiên trì Nay sẽ Lưu Văn Hồng đang chờ Chu Thị đáp lời Diệp Thu cũng là chờ nàng mở miệng Chu Thị trong mắt có dễ rùa chi xác hiện lên Nàng không thể phủ nhận chính là Lưu Văn Hồng như thế đối nàng thái độ làm nàng tâm động Từ khi nào nàng muốn còn không phải là như vậy thái độ sao Nàng không phải cái gì lợi hại nhân vật làm không được xuất nhập thính đường lại có thể xuất nhập cửa hàng Nàng bất quá là muốn tìm cái hai người an ổn sinh hoạt Theo đuổi không nhiều lắm, muốn cũng không nhiều lắm Trong khoảng thời gian này Lưu Văn Hồng thay đổi nàng xem ở trong mắt, nàng thực thích loại này thay đổi, liền tính hiện tại trong tay bạc hai người dùng đều không sao cả. Giờ phút này Lưu Văn Hồng chờ hắn hồi đáp càng là cấp đủ nàng thể diện, tư đến tận đây, chu thị rốt cuộc là tùng khẩu, ta đây thử xem đi, ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, ta sợ đến lúc đó trương không khai cái này khẩu, vẫn là phu nhân thông cảm với ta. Lưu Văn Hồng nghe vậy đó là cười, hai vợ chồng này sẽ nhưng thật ra thoạt nhìn phu thê tình thâm. Nói nhỏ nói cái gì Chu Thị đó là cười duyên lên. Nàng mấy năm nay vẫn luôn dùng Diệp Thu đưa đồ vật, làn ra nhưng thật ra so mấy năm trước còn muốn tốt một chút, so sánh với dưới Lưu Văn Hồng đã lược hiện lao thái. Hiện giờ thê tử tại bên người, Lưu Văn Hồng khó tránh khỏi động tay động chân. Diệp Thu nhìn đến nơi này đó là thu hồi tầm mắt, thừa không ai chú ý trực tiếp từ cửa sổ xoay người rời đi, đi lạng yên không một tiếng động. Nghĩ tới Chu Thị sẽ phản bội, không nghĩ tới phản như vậy dễ như trở bàn tay. Kia Lưu Văn Hồng là cái khôn khéo, đánh ấy lòng vẫn là cảm thấy chu thị một nữ nhân chủ trì tiền bạc sự không lớn tin tưởng, cho nên mới muốn lợi dụng chu thị từ trên người nàng lấy tiền. Người nam nhân này nhưng thật ra tâm tàn nhẫn, chỉ tiếc chu thị xem không thông này đó, còn tưởng rằng chính mình ở Lưu Văn Hồng trong mắt cỡ nào có năng lực. Diệp Thu biết chu thị sau khi gật đầu sợ là chờ không kịp hy vọng nàng qua đi, nàng cố ý không đi như vậy sớm, đi về trước tiểu tân trang cùng vừa trở về không bao lâu dịch hàng hàn huyên sẽ, hỏi chút nói chuyện chi tiết. Tiểu thư, kia địa phương 4.200 không khỏi quá quý, chu đại phu ở lưu đại người trước mặt cũng cho thấy thái độ này, cũng ấn tiểu thư lời nói nói là trở về suy xét suy xét, nhưng xem kia lưu đại người tựa không tính toán nhà ra. Nga, chu đại phu còn nói cái gì? Dịch Hằng tưởng tượng hạ, lại nói, hắn ra huyện nha nhưng thật ra nói câu, kia phá địa phương 100 lượng làm hắn mua đều lười đến muốn, làm ta cùng tiểu thư nói khuyên nủ thần y đi không cần mua. Diệp thu cười nói, nhưng thật ra hắn nói chuyện thói quen. Việc này ta đã biết, ngươi đi vội đi, mặt sau ta tới giải quyết liền có thể. Dịch hằng gật gật đầu lui xuống. Diệp thu lại là ở tiểu tân trang vẫn luôn ngồi vào thái dương mau xuống núi, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, mới đứng dậy chuẩn bị đi tìm chu thị. Đi tới cửa nhìn đến quét tước mặt đất cao chính lân, Diệp thu qua đi gọi lại hắn, cao thúc, nếu đêm nay ta bất quá tới, ngày mai sáng sớm, ngươi liền làm người viết 100 phân bán mình khế, thông chi tiểu tân trang bá tánh hay không nguyện ý bán mình cùng ta. Sư phó Nếu nguyện ý, đó là tới dược trang ký tên ấn dấu tay, sau đó lại đem có khế đất người triệu tập lên, tính cái đại khái tiền bạc, chờ ta lại đây lại nói cho ngươi cụ thể như thế nào làm. Nay tiểu tân trang trừ bỏ yêu cầu cùng huyện Nha báo bị diện tích, còn có bộ phận ở thôn danh thủ, nếu như mua, kia đó là một khối mua. Diệp thu dứt lời, đó là thừa còn có lượng sắc đi huyện nha Quả nhiên, nàng từ cửa chính đi vào làm người thông chi chú thị, nhìn thấy nàng thời điểm, nàng vẫn là ngồi ở kia trương ghế trên. Trừ bỏ đã không có cái Lưu Văn Hồng, phản phất có loại trước nay không nhúc nhích quá cảm giác. Chu Thị trong mắt có chút kích động, nhưng là thực mau che dấu xuống dưới, nàng làm hạ nhân đi ra ngoài, giả vờ không biết rõ hỏi Diệp Thu như thế nào lại đây nơi này. Diệp Thu xem nàng trang rất giống cái bộ dáng, liền cũng nói, kỳ thật lại đây là có chuyện muốn cho phu nhân hỗ trợ. Bởi vì hai người đều biết cụ thể tình huống, Diệp Thu chỉ là đại khái nói hạ, sau đó vẻ mặt ú sầu nói. Hiện tại những cái đó ba tánh cầu đến sư phó trước mặt, sư phó cũng nhớ rõ ta nói rồi phu nhân đối ta nhiều hơn chiếu cố, nghĩ dứt khoát mua tiểu tân trang nhìn xem làm điểm cái gì, bởi vậy thôn dân có nơi đi, thứ hai có hiệu quả, liền tính là kia tuần tra đại nhân lại đây, đến lúc đó tán cũng là lưu đại người, xem như đẹp cả đôi đằng việc. chu thị nhưng thật ra không biết còn có cái này nội tình trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp thu lại thở dài nói, phu nhân không biết, sư phó của ta người này tiêu tiền đại. Hàng năm bên ngoài buôn ba không ngừng, đối người lại hào phóng, thường xuyên làm cho hai tay trống trơn nếu không có là ta đốc xúc hắn khai cửa hàng khai dự trang, sợ là lười đến quản này đó. Hiện tại có tâm bang nhân lại là tiền bạc không đủ, ta tuy tích có một ít, nhưng chỉ đủ chi tiêu, khởi không đến tác dụng, chỉ nghĩ phu nhân giúp đỡ nói nói, nếu là thật sự không được, nơi này sợ là cũng mua không được. Này này cũng không thể không mua nha. Chu thị nghiễm nhiên nhớ rõ Lưu Văn Hồng để qua nơi này lưu chữ cũng là không tốt. Nàng buồn ý là tưởng nhiều lời điểm tiền, kết quả Diệp Thu trước nói không có tiền nói nàng nhưng thật ra không biết như thế nào mở miệng. Chân chờ một lát sau nàng mới nói, vậy ngươi sư phó nhưng có để qua có bao nhiêu tiền. kia địa phương ta cũng nghe quá, tuy là bần cùng, diện tích lại cũng không nhỏ, ta phải biết rằng sư phó của ngươi có thể lấy ra nhiều ít, mới có thể thế ngươi nói. Diệp Thu thở dài nói, không nhiều lắm, đại khái chỉ có cái 1.220 tả hữu. Chú Thị vừa nghe, này cũng không ít. Trừ bỏ 500 lượng tiền vốn, còn có thể có lấy, vừa định đáp ứng, lại nghe Diệp Thu lại nói, bất quá bên trong có cái 300 muốn bắt tới cấp những người đó chuẩn bị trô ở cùng tiền công, bằng không chỗ nào bán, này không có tiền vận chuyển, như cũng không có tác dụng. Nghe nói lưu đại người bổn ý là muốn cho tiểu tân trang người đi trong thôn cư trú, chính là sư phó của ta tìm người hỏi tham quá, mấy năm nay thu hoạch cũng không tốt, đồng ruộng cũng không được tốt lộng, đến lúc đó không trô ở nơi nơi du đẵng. Nếu bị tuần tra đại nhân nhìn đến chỉ sợ cũng là cái phiền toái. Nói diệp thu nhìn về phía phu nhân, vốn dĩ sư phó tưởng trực tiếp mua, hiện giờ mấy vấn đề bãi ở trước mặt, lúc này mới làm ta lại đây phiền toái phu nhân, muốn cho phu nhân nhìn xem có hay không biện pháp. Chu Thị nghe được càng thêm đau đầu, vốn dĩ nàng nghĩ nhiều muốn một ít làm nhà mình đại nhân cao hứng hạ, hiện tại xem ra sợ là không ổn. Việc này ta nói cũng không tính, người trước chờ ta một lát, ta đi xem đại nhân có ở đây không hỏi hắn một câu lời chắc chắn. Sợ Diệp Thu hoài nghi, Chu Thị giải thích nói, bởi vì tuần tra đại nhân muốn tới, hắn vẫn luôn ở huyện Nha bận rộn, ta cũng sợ tha hắn. Ta minh bạch, phiền toái phu nhân. Chu Thị gật đầu rời đi. Nhìn theo Chu Thị rời đi, Diệp Thu cũng liếm hạ trên mặt giả cười. Nàng thành thơi cho chính mình đổ ly trà, kiên nhẫn chờ. chương 186 thương định. Nay sẽ khẳng định có người sốt ruột, nhưng cấp nhất định không phải nàng. Diệp Thu ở chỗ này uống nước chờ đợi. Bên kia Chu Thị lưỡng lự tìm được Lưu Văn Hồng nói cùng Diệp Thu nói chuyện phiếm nội dung. Sau khi nghe xong Lưu Văn Hồng quả nhiên cũng lâm vào suy tư, chỉ có 1.220, trừ bỏ nàng nói nhân công cũng chính là 900. 900 cũng không ít, nhưng là Lưu Văn Hồng nghe ra tới đối phương nghiệm nhiên phân tích ra lúc này thế cục, nếu muốn quá tàn nhẫn, đối phương một cái không mua, phiền toái vẫn là hắn. Nghĩ đến đây hắn đối với Chu Thị thì thầm một phen, liền như vậy đến đây đi, nếu là có thể ngươi làm người thông chi một tiếng. Đêm nay liền đem đổ vật bị hảo, việc này sớm giải quyết sớm yên tâm. Chu Thị nghe liên tục gật đầu, bởi vậy nhưng thật ra cũng nhượng bộ, bọn họ cũng có lấy, đẹp cả đôi đảng. Diệp Thu chờ đến không đến 15 phút, Chu Thị đó là lện bước vội vàng trở về, báo cho nàng kết quả. 820 sao? Diệp Thu vẻ mặt ngoài ý muốn lưu đại người bên kia đồng ý sao? Không quản hắn có đồng ý hay không, ta đã nói với hắn, sư phó của ngươi trong tay cũng liền như vậy nhiều tiền. Ta nghĩ lại là một chút tốt xấu cho hắn lưu một chút, thấu cái 800 cũng dễ nghe. Còn có kia bốn hai giá cả thật cũng không phải giả, phía trước tiểu tân trang giá cả là dựa theo ngay lúc đó thống nhất giá cả tới tính. Ta hỏi hắn, này trực tiếp báo 4.000 là không hiểu được người nọ có phải hay không thần ý hề người, nếu là người khác nhiều nhất làm cái mấy trăm lượng. Lời này ý tứ là nói đã cho nàng 3.220 nhuộm bộ, đã là cực đại nhuộm bộ. Diệp Thu lập tức làm ra kinh hỷ trạng, lưu đại người như vậy chiếu cố. Ta sau khi trở về liền báo cho sư phó, sư phó nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Còn có bao nhiêu mẹ phu nhân ngươi lần này hỗ trợ cầu tình, đại sư phó tân đổ vật ra tới, ta khiến cho Diệp Bạch nhiều đưa điểm lại đây. Dùng mấy năm nay sớm có thể phân biệt cái gì tốt xấu chu thị cũng là cao hứng không thôi, ta đây liền không khách khí, ai làm sư phó của ngươi đổ vật đỉnh cái hảo, ta này dùng chính là luyến tiếp buông tay. Nàng che miệng cười khẽ, ý cười nghiễm nhiên đạt tới đáy mắt, có thể thấy được là thật sự cao hứng. Chú thị nơi nào có thể không cao hứng, nay tiền tránh còn muốn một ít đồ vật, chủ yếu là đại nhân bên kia vừa mới đối nàng nói chuyện càng là khách khí, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng mặt sau nhật tử như thế nào mỹ mãn. Không bao lâu hương thảo đem khế ước đâu ra, làm cho chu thị mặt hai bên ký tên, theo sau diệp thu đệ ngân phiếu qua đi, sư phó không phải cái nhọc lòng người, cũng không sợ ta đem tiền cấp đánh mất, nghĩ làm ta mang đến, vừa lúc tỉnh xong việc. chu thị vẫn là lần đầu tiên lấy nhiều như vậy ngân phiếu kêu tám tấm ngân phiếu đặt ở trong tay cũng có chút độ dày, xem nàng khỏe mắt hơi nhiệt. Tự mình đưa Diệp Thu ra cửa, lộ trở lại tới chuyện thứ nhất chính là tìm Lưu Văn Hồng, vẻ mặt đắc y đem kêu ngân phiếu đưa qua đi, 820, ngươi nhưng Thu Hảo. Này ngân phiếu chính là đại đồ vật, không cần chú thị nói Lưu Văn Hồng cũng sẽ hảo hảo Thu. nay sẽ nghĩ đến cái gì, đem kêu ngân phiếu chung 200 lượng đưa cho chú thị, 500 muốn báo đi lên, 100 lưu tác dụng phủ nhà quay vòng, còn thừa 200 liền giao cho phu nhân người, được ngư Chú thị nơi nào sẽ nói không tốt, này vẫn là Lưu Văn Hồng lần đầu tiên lấy thương lượng khẩu khí cùng nàng nói chuyện, vừa ra tay liền đem hơn phân nửa tiền cho chính mình, cũng không phải là tín nhiệm chính mình. Khoe miệng nàng tươi cười cơ hồ mau che giấu không được, hừ, này tiền ta bảo tồn còn không phải chúng ta dùng, bất quá là đến ta thu, ngươi dùng tiền đại, tỉnh lại bị người mê hoặc mua đồ vật trộm cấp cái gì tiểu hồ ly tinh. Phu nhân nơi nào lời nói, đó là vì cùng những cái đó thương nhân đi lại mới làm mặt ngoài công phu. Ngươi xem này mấy tháng ta nào đi qua nơi khác. con đừng nói, này mấy tháng lưu văn hồng cơ hồ là dừng chân ở nàng sân, chu thị hối ước hạ, thầm nghĩ đây là chính mình thành tâm làm hắn hối cải, làm bộ làm tịch giận mắng vài câu, chỉ chốc lát liền ngồi ở một hối. Diệp thu rời đi phủ nha sau đó là đi vào không gian đem kia khế đất qua lại nhìn mấy lần, xác định không có sai lầm mới thu hảo tẩu ra không gian. Trên đường nghĩ đêm nay sự, biểu tình cũng không sung sướng. Tuy rằng hôm nay việc nhìn như có hại, Nhưng chết điểm tiền tài có thể làm sự tình làm thuận cũng không tính mệt. Nhưng người tham tài chi tâm không thể không phòng bị. Kia Lưu Văn Hồng có thể đem Chu thị tâm cấp thu hồi đi có thể thấy được có chút bản lĩnh, trước mắt ăn đến ngon ngọt làm hắn như vậy thành thật xuống dưới vạn là không có khả năng. Lần này là nàng vận khí tốt vừa vặn nghe được hai người kế sách, nếu như lại có lần sau, ai biết Chu thị có thể hay không cho nàng một đao. Nhưng tìm cái hậu trường không dễ, người này cũng không phải dễ dàng là có thể đánh giết, ở đối phương không có động tác phía trước, Nàng chỉ hy vọng này mấy trăm lượng bạc có thể quản thượng một đoạn thời gian. Nếu như Lưu Văn Hồng lại có động tác, kia nàng liền phải suy xét làm điểm tay chân. Chính đại quang minh hại người nàng sẽ không đi làm, bởi vì hậu hoạn vô cùng còn phải không thường thất càng sẽ ố hế chính mình tay, nhưng mượn đau giết người nàng dùng rất quen thuộc. Đạp mông lung ánh trăng trở về, trong đêm đen kia đạo thân ảnh đi ngang qua mà không tiếng động, mảnh khảnh bóng dáng tuy rằng nhìn như không hề lực lượng nhưng kia thẳng thắn sống lưng lại là tản ra tình đạm nhiên khí chất Diệp Thu về đến nhà Diệp Văn Thiêm cùng Diệp Bạch đang ngồi ở nhà chính chờ nàng. Biết Diệp Thu trời tối trở về hơn phân nửa là ở bên ngoài ăn cơm, nhưng vẫn là không tránh được Diệp Bạch một đốn quan tâm. Diệp Văn Thiêm cũng nói, vừa mới ta cùng Diệp Bạch thương lượng chuẩn bị đi tìm á thu ngươi, trời tối cha có điểm lo lắng, ngươi mỗi lần trở về nhớ rõ mang cái đèn lồng, như vậy chính ngươi cũng sẽ không dọa tới rồi. Nghiễm nhiên không biết chính mình khuê nữ là như thế nào dị loại, Diệp Văn Thiêm nói lo lắng sốt ruột. Diệp Thu ngoan gật đầu Đã biết cha, gần nhất có điểm gọi, phòng trừng mặt sau đều là cái này điểm trở về. Người cùng Diệp Bạch ăn cơm xong sau liền không cần chờ ta, sớm nghỉ ngơi liền có thể. Hai người có lệ gật đầu, mấy năm nay quả thực là dưỡng thành thói quen, khác lời nói Diệp Thu nói đều nghe, duy độc cái này không được. Không đợi đến Diệp Thu trở về, hai người không có một cái sẽ ngủ. Biết lại nói vô dụng nói, Diệp Thu cũng không nói nhiều, thúc giục hai người nghỉ ngơi, nàng chính mình cũng chuẩn bị trở về phòng. Đi ngang qua sân khi, Gió mạnh ô ô kêu vài tiếng, thấy hấp dẫn tới rồi Diệp Thu lực chú ý, đó là ba bà quỷ dạp trên mặt đất ủ rũ cụp đôi một bộ không tinh thần bộ ráng. Thói quen ở không gian kia vô biên vô hạn địa phương chạy vội, đột nhiên bị nhốt ở một phương sân, còn bị các loại cấm, gió mạnh ra tới sau liền không có nhắc tới sức lực quá. Diệp Thu xem nàng đáng thương bộ ráng cũng là không đành lòng, nhưng là nhìn thấy mới trường không nhiều lắm dây đằng, nhẫn tâm cấp làm lơ. Trở lại phòng còn có thể nghe được gió mạnh ủy khuất tiếng tiế Nghe được Diệp Thu cũng là bất đắc dĩ, đêm đó đi không gian bỏ thêm cái ban. Diệp Thu là ngày hôm sau giữa trưa Tiểu Tân Trang, tính ra Cao Chính Lân hẳn là đem bán mình khế chuẩn bị tốt, nàng đi xem là được. Kết quả đương Diệp Thu tới rồi Tiểu Tân Trang, đã bị cửa biển người tấp nập cấp kinh ngạc hạ. Nàng đánh giá Tiểu Tân Trang mọi người đại khái đều tới, trăm tới hào người, nam nữ già trẻ đều có, Tiểu Tân Trang đều khó được như vậy náo nhiệt. Diệp Thu nhìn thấy bọn họ mỗi người trong mắt mang quang nhìn dự trang, liền đoán được cái gì chứ 187 kế hoạch. Vì thế kiên nhẫn chờ đợi mỗi người ra vào một chút, vẫn luôn chờ đến đại gia đi không sai biệt lắm nàng mới xuất hiện, dù vậy vẫn là bị phát hiện tiểu tân trang bá cánh cấp kích động vây quên lên. Diệp cô nương tới. Nghe nói là diệp cô nương nói tỉnh, thần y đi mới thu lưu chúng ta, diệp cô nương ngươi chính là chúng ta tiểu tân trang gân nhân, còn có thần ý đi hề. ta thế đoàn người cảm ơn các ngươi. Đúng vậy, chúng ta cũng không biết như thế nào cảm tạ các ngươi. Bản thân dư lại người không nhiều lắm. Nhưng là bọn họ thanh âm không nhỏ, này một kêu vừa mới còn chưa đi xa người vừa nghe động tĩnh lại là chết trở về. Vốn định lặng lẽ vào nhà Diệp Thu cơ hồ nháy mắt bị vây quanh ở trung gian tiến cũng không được ra cũng không phải. Đối thượng các ba cánh trong mắt cảm kích ánh mắt, thoáng nhìn còn có mấy cái lớn tuổi người trong mắt lệ quang, Diệp Thu trong lòng cũng đi theo phức tạp. Nàng rôi tay ý bảo đại gia an tĩnh, trận mới nói, các vị thúc thúc, thẩm thẩm nhóm trước hết nghe ta nói. Sư phó của ta là cái tùy tính người. Hắn không chú ý này đó nghi thức xã giao, hiện giờ nói là giúp đại gia, cũng là vì dược trăng ngày sau phát triển suy nghĩ, lần này đại gia tự nguyện thiêm bán thân khế, về sau đó là chúng ta dược trăng người, không cầu đại gia như thế nào bán mạng, nhưng cầu có thể thắng đến các vị thiệt tình, như vậy sư phó cũng liền thỏa mãn. Diệp Thu dứt lời, đại gia càng là cảm kích, có chút người một lần nghẹn ngào trong miệng nói thần ý, ý là người tốt nói. Buồn không nghĩ lửa tình Diệp Thu nhìn đến kết quả này, cảm giác vẫn là đừng nói quá nhiều hảo. Không có biện pháp vẫn là nói chút lời nói mới đem người trấn an xuống dưới, chờ mọi người rời đi, nàng cũng nhịn không được hô khẩu khí. Cùng nhân khách khí quả thực so đánh nhau còn mệt, nàng nhưng thật ra có điểm hâm mộ chính mình sư phó. Lắc đầu vào nhà, liền nhìn thấy Cao Chính Lân đang ở sửa sang lại trên bàn thật dày một chát khế đức, xem nàng lại đây, Cao Chính Lân đó là buông tay làm nàng xem, diệp thu thuận thế phiên thiên, có chút ngoài ý muốn, giá cả như thế nào bất đồng. Cao Chính Lân liếc mắt đã đi rồi thôn dân, chậm dãi nói. Này rối là cùng trong trang lão giả thương định sau quyết định, nghe nói thần y để nguyện ý mua bọn họ mọi người, đó là định đại nhân 5 lượng, hài tử 8 lượng, lão nhân đó là 2 lượng. Cùng lúc trước Diệp Thu nói thống nhất 8 lượng giá cả có điều bất đồng. Cái này 8 lượng cũng là Diệp Thu tự hỏi qua đi quyết định, rốt cuộc thêm chính là bán mình khế, những người đó không suy xét ngắn hạn, bởi vậy Diệp Thu liền định rồi cái thị trường giới, nhưng thật ra không có nghĩ tới đặc biệt phân chia khai. Nghe nói là tiểu Tân Trang người ý tứ, Diệp Thu cũng nói kia nhưng thật ra cho ta sư phó tỉnh chút tiền. Kia cũng chưa chắc, tiểu tân trang trước sau nhiều người như vậy, ta đều có chút lo lắng kế tiếp thần ý liền nên như thế nào xử lý, ngày này thường sử dụng sợ là một bút không nhỏ phí tổn. Tuy rằng người là chính mình, nhưng nhiều người như vậy dùng để làm cái gì, ngược lại là tiêu hao tiền tài làm người tưởng tượng liền cảm thấy là con số thiên văn. Bất quá cao chính lân cùng Diệp thu thời gian lâu rồi biết nàng sư phó là cái có kế hoạch người, nhìn như tùy ý, nhưng trong lòng khẳng định có phổ cũng biết chính mình hẳn là ở hạt lo lắng. Kỳ thật, ta lại đây chính là truyền đạt sư phó của ta ý tứ Diệp Thu nói đến một nửa, chính nhìn đến phòng bếp đã ở ra bên ngoài bưng thức ăn. Diệp Thu dứt khoát chờ cao chính lân bọn họ dùng quà cơm. Chờ mấy người đều ăn cơm xong sau, Diệp Thu đem cao chính lân, dịch hàng huynh đệ còn có thừa đại phu tụ tập lại đây, ngồi vây quanh ở sân cái bàn biên. Nàng đem chuẩn bị tốt bản vẽ mở ra, là mấy người thấy rõ sau, mới chậm dãi nói. Sư phó lúc trước tưởng lười biếng cho nên vẫn luôn không có đem này bản vẽ lấy ra tới, hiện tại tiểu tân trang thổ địa đều bị mua, cái này kế hoạch cũng không thể không tiến hành rồi. Diệp thu biết chỉ dùng xem khẳng định xem không hiểu, vì thế từ bản vẽ bên trái giảng giải đến bên phải, đem đối tiểu tân trang chỉnh thể quy hoạch cùng định nghĩa cũng làm cái đại khái tổng kết. Không nghĩ tới nàng tuy rằng nói hàm hồ, nhưng vẫn là làm mấy người nghe được hoán bất quá tới, đại diệp thu rò hỏi có cái gì nghi hoặc khi một đám nhịn không được tranh nhau đặt câu hỏi. Cái này du lịch khu là có ý tư gì, làm tốt thật sự có người bỏ tiền tiến vào sao? Ta như thế nào cảm giác không quá khả năng? Ấn ngươi nói đổ vật làm tường cao thật sự như vậy kiên cố sao? Còn có? Chúng ta ở đâu lộng như vậy nhiều thụ cùng ngươi nói? Ngắm cảnh hoa? Dược trang muốn hợp ở một khối, người khác nhìn lén phối phương làm sao bây giờ? Này công trình ít nói cũng muốn mấy năm đi, thần ý có thể chờ đến cấp sao? Còn có miễn phí xem bệnh, này! Này như thế nào thành? Diệp thu ý tứ là trước đem tiểu tân trang trong phạm vi địa phương cấp vòng ra tới, sau đó lộng điểm có lệ người cây xanh cùng xem xét hoa, này đó nàng sớm có kế hoạch cho nên hiện tại không hảo nói cho mấy người, đến nỗi cái gì miễn phí xem bệnh, đơn giản là nhằm vào tiểu tân trang một cái manh ới, cái này là muốn làm theo khả năng, cụ thể như thế nào thao tác căn cứ thực tế năng lực tới định. Thực hành mấy thứ này cơ sở là trước làm tiểu tân trang một lần nữa chỉnh đốn xuống dưới, Tự cấp nàng làm dược tiền để thượng ở chậm rãi kéo dài tới mấy thứ này, chi tiết thượng càng có rất nhiều có thể kéo dài địa phương, chậm rãi cải thiện. Kiếp trước những cái đó cảnh khu làm cho tiểu siếp, tuy rằng không thể hoàn toàn bắt trước, tóm lại có thể học cái một vài. Ở cái kia các loại sản phẩm điện tử hội tụ địa phương đều có thể có vô số người tranh thủ lúc rảnh rôi đi cảnh khu, càng đừng nói ở chỗ này, một cái cơ hội không có gì giải trí hạng mục địa phương. Diệp Thu cảm giác hơi chút lộng điểm thủ đoạn, chứ không nói kiếm tiền Bồi tiền khẳng định là sẽ không. Đến lúc đó nàng nhân không có, tiểu tân trang người cũng có chỗ ở, mà dược trang cũng có thể mở rộng, trừ bỏ yêu cầu nàng đi theo lo lắng, cơ hồ không có chỗ hỏng. Nàng mấy năm nay kiếm tiền đủ để tùy ý tiêu xài, húng chi này đối nàng tới nói cũng không phải tiêu xài. Diệp Thu cùng mấy người hàn Nguyên không sai biệt lắm một canh giờ, theo giải thích đồ vật càng nhiều, mấy người rõ ràng càng là khiếp sợ, đại khái còn không thể lý giải nàng cái này mới là ý nghĩ. Nhưng trước mắt cũng không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn phản ứng. Diệp Thu lấy tới bản vẽ đó là tính toán chuẩn bị thử thi, mà nhiệm vụ này, nàng trực tiếp giao cho Dịch Hằng. Chính là ta cũng không có kinh nghiệm dịch hằng bị giao cho trọng trách tuy rằng vui vẻ, nhưng lại sợ chính mình năng lực không đủ làm không chuyện tốt, bởi vì này một mảnh chung, trừ bỏ Dễ Dương, mỗi người đều so với hắn lớn tuổi nhìn kiên định. Diệp Thu lại là nói, đều là lần đầu tiên làm, kinh nghiệm có thể chậm rãi tích gót. Lựa chọn ngươi là của ta ý tứ, thứ nhất Chuyện này tương đối vất vả, cao thúc chân bộ phương tiện, dư đại phu cũng lớn tuổi không hảo bồn ba, chỉ có thể làm ngươi chịu điểm vĩ khuất. Thứ hai, sư phó cũng nói ngươi tương đối thông minh, bởi vì ta cùng sư phó đều không thể thường xuyên lại đây, phần lớn sự yêu cầu chính ngươi giải quyết, ta tưởng cho ngươi một cái rèn luyện cơ hội. Này thứ ba, kế tiếp tiểu tân trang hoạt động ta tính toán làm ngươi phụ trách, trước tiên hiểu biết cấu tạo sẽ đối với ngươi về sau có trợ giúp. Dịch hằng nghe được phía trước đang nghĩ ngợi tới diệp Nhưng nghe được mặt sau liền có điểm sứng sốt tiểu tân trang về sau. Làm hắn phụ trách. Nghe nói là nàng chính mình ý tứ, dịch Hằng ngơ ngẩn xem ra, có chút không nghĩ tới tiểu thư như vậy coi trọng chính mình. Nội tâm kích động không thôi, nghiêm túc nói, dịch Hằng minh bạch, cảm ơn tiểu thư như vậy tín nhiệm ta. Cao chính lân bọn họ mấy cái sau khi nghe được đảo cũng không có gì ý kiến, đều cảm thấy như vậy khá tốt. Diệp thu liền có hô dịch hằng cùng nàng cùng đi bốn phía dạo qua một vòng giảng giải chút hắn không thế nào minh bạch chi tiết cuối cùng mới đưa bản vẽ cho hắn làm chính hắn lại hiểu biết. chương 188 cảm kích, Diệp Thu cùng dịch hàng tách ra sau không vội vã rời đi Tiểu Tân Trang, mà là đi một chuyến Nghĩa Trang, đợi Lao Trịnh trở về, cùng hắn thấy một mặt. Nghĩa Trang hiện giờ chỉ có Phùng Thị cùng hai đứa nhỏ ở, Phùng Thị trước cấp Diệp Thu bưng nước trà, hai người hàn huyên một hồi. Mấy năm nay bởi vì Diệp Thu đã đến, không riêng Tiểu Tân Trang nhân sinh sống chuyển biến tốt đẹp lên, Lao Trịnh một nhà cũng rất là tiền lời. Trước kia liền đối Diệp Thu cực kỳ cảm kích Phùng Thị, hiện nay chỉ đem nàng trở thành khách quý, khách khí mà lại không xa cách. Nhìn ra Diệp Thu bình dị gần gũi sau, ngẫu nhiên sẽ cùng nàng tâm sự việc nhà. Này sẽ lao trịnh chậm chạp không trở về, hai người liền liêu lâu rồi điểm, không biết như thế nào liền nói nổi lên hài tử. Sự tình đảo không phải đại sự, nhưng cũng không tính tiểu, Phùng Thị hai đứa nhỏ trước mắt đã mười mấy tuổi, trong nhà liền như vậy tình huống, trừ bỏ hỗ trợ ở Nghĩa Trang làm việc, chính là đi ra ngoài chuyển động. Không biết như thế nào cùng bên ngoài hài tử nổi lên mâu thuẫn đánh giá, không biết đối phương nói gì đó, trở về liền hỏi câu phùng thị chúng ta không thể biết chữ sao, thấy phùng thị bất đắc dĩ lắc đầu sau, đó là từ từ trầm mặt xuống dưới. Cái vui nhưng thật ra còn hảo, ta có thể giáo nàng sẽ dậy một ít, hiện tại cũng có thể giúp đỡ theo điểm đa dạng, trừ cái này ra ta này đương nương cũng không mặt khác bản lĩnh. Nhưng là quần nhi, hắn càng thêm lớn cũng có chú ý, ta cùng hắn cha chỉ có thể nhìn đến hắn mỗi ngày đem chính mình nốt ở trong nhà. Khi vì sao không tiện hắn đi học đường, trước kia là không có điều kiện, mấy năm nay trịnh thúc cũng nói dư giả không ít, hẳn là có thể cùng đi học đường. Diệp Thu hỏi. Phung Thị cười khổ lắt đầu, không giống nhau. Tiểu Tân Trang người vẫn luôn bị bên ngoài nhân xương quỷ nghèo, nói là sinh hạ tới liền mang theo nghèo bệnh người, đến gần rồi còn sẽ liên lụy người khác, đừng nói không quen biết. Những cái đó niệm quá thư phu tử đều là như vậy cho rằng, muốn tiền bạc cũng là giá trên trời, ta cùng hài tử hắn cha thương lượng qua, cũng đi cầu người. Nhưng là nàng không lại nói, hiển nhiên là không được. Diệp Thu hơi hơi suy tư, nói tiểu Tân Trang không may mắn lời này trước kia nhưng thật ra không chú ý, chỉ là ngày hôm qua mua phòng ở mới nghe Chu đại phu nói vài câu, cũng không để trong lòng, không nghĩ tới nói như vậy khó nghe. Biết chữ cũng không nhắc lại, hiện tại nuôi sống người một nhà chúng ta liền thỏa mãn, Quấn Nhi kia mấy ngày nay hơi chút hảo điểm, chờ ngày nào đó hắn cha có rảnh, dẫn bọn hắn hai anh em đi đi dạo hẳn là là được. Diệp Thu không trả lời, Nàng nhớ rõ Tiểu Tân Trang bên kia còn có chút hài tử, giống như cũng có 10 dư cái, hợp ở bên nhau cũng đủ một cái ban, có lẽ có thể suy xét khai cái ban, tỉnh nơi nơi chạy loạn. Chỉ là cái này ý tưởng nàng không nói cho phùng thị, bởi vì hiện tại Tiểu Tân Trang quy hoạch còn không có hoàn thành, loại này bánh nướng lớn đến chờ hết thẻ trấn ai lạc định mới có thể xác định. Không bao lâu lão Trịnh trở về, hắn đẩy cửa vào nhà nhìn đến trong viện ngồi Diệp Thu nhưng thật ra sừng sốt, ngay sau đó vui mừng khôn xiết, Diệp Thu. Hôm nay như thế nào lại đây? Phung thị nhìn đến Lao Trịnh trở về, biết hai người có việc nói, tự giác đi mặt sau bận rộn. Diệp thu đối Lao Trịnh cười cười, ngắn gọn nói hạ tiểu tân trang sự. Nghe được Lao Trịnh xem ánh mắt của nàng đều trở nên bội phục không thôi, sư phó của người. Nhưng thật ra cái hảo tâm, ta này người bình thường chính là không muốn mua. Bất quá tiểu tân trang bá tánh đều hiểu được mang ơn nội nghĩa, bọn họ nguyện ý thêm bán mình khế tất nhiên là vì hồi báo, chính là dưỡng cái thôn trang nhưng không dễ dàng nha. Lời này Diệp Thu hôm nay nghe song hảo chút biến, đối với Tiểu Tân Trang không ai xem trọng, cũng biết bọn họ là thiệt tính nhắc nhở, nhưng mua đều mua, Diệp Thu vẫn là có điểm tin tưởng. chính Thúc, ta lần này lại đây là cùng ngươi nói một chút hóa lượng sự. Tiểu Tân Trang nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, sư phó của ta kế hoạch tăng lớn sinh sản, đến lúc đó những cái đó dược cũng có thể đi theo tăng lượng, ngươi phía trước nói vẫn luôn tìm ngươi hợp tác thương ra, hôm nay bắt đầu có thể trước nói hảo giá cả, chờ sản lượng ra tới bến tàu nơi đó có thể cho ngươi phân nhiều vài lần hóa lượng. Chuyện này vẫn là lão Trịnh trước nói, bởi vì lộ trình khá xa, xử lý sự tình lên tương đối phiền thoái, hơn nữa dược trang bên này sinh sản lượng theo không kịp. Lão Trịnh nói thường xuyên có thương gia cùng hắn nói mua thuốc sự đều bị hắn bất đắc dĩ cự tuyệt, vẫn luôn hy vọng Diệp Thu nhìn xem có thể hay không nhiều bán điểm. Mấy năm nay làm thuần thuộc, Diệp Thu nhiều ít đều cho hắn một chút chia hoa hồng, lão Trịnh cũng không tham, đem nên làm làm tốt, chính mình kia phân cũng không khách khí lấy. Nếu bán dược lượng nhiều, chính hắn cũng có thể nhiều kiếm điểm, cho nên nói không riêng gì vì Diệp Thu cũng là vì chính mình. Chỉ là cũng minh bạch dược trang liền như vậy mấy người, dần dần không nói. Hiện giờ Diệp Thu chủ động tìm chính mình nói việc này, lao trịnh nháy mắt liền kích động lên, không xác định lặp lại một lần, khi nào có thể bắt đầu thêm lượng. Trước mắt cần thiết chờ tiểu tân trang bá cánh đều an ổn chu hạ, ta lại nghĩ cách mua sắm thảo dược sinh sản, dự tính 2 tháng. Kỳ thật cũng không phải 1-2-2 tháng. Là Diệp Thu vì bảo hiểm mới kéo dài thời gian, này làm dược không phải đồ vật đều có là có thể lập tức làm tốt, người quá nhiều có đôi khi còn sẽ càng loạn, nàng không thể nói thời gian thật chặt. Lao Trịnh lại là liên tục gật đầu, vừa vận ta đi tới một hồi cũng muốn không ít thời gian, này trước tiên nói hảo, vừa lúc lần thứ hai có thể qua đi lấy hóa. Chạy trợ kiếm sống địa phương không giống nhau, Lao Trịnh bởi vì cấp Diệp Thu làm việc, đồng dạng cùng Diệp Thu quan hệ không tồi lưu thuận đối hắn cũng nhiều có chiếu cố, cho không ít tiện lợi. Mấy năm nay Lào Trịnh cái này không tốt với cùng người giao tiếp người bởi vì bán dược đều nhận thức hảo những người này. Cùng thuyền người, càng là bởi vì hắn ở Diệp Thu chỉ điểm hạ tặng chút dược mà quan hệ phỉ thiện. Hơn nữa Diệp Thu sư phó làm dược hiệu quả thật tốt, Lào Trịnh cảm giác chính mình quả thực là vận khí về đến nhà. Hai người nói xong sau, hắn còn nhiệt tâm lưu chữa Diệp Thu ăn cơm, nhưng Diệp Thu nhớ rõ trong nhà hai cái ái đám người người, lăng là cho cự tuyệt. Đi thời điểm. Nàng giả vờ tử trên người đảo thực sự tế tử không gian lấy ra một quyển sách đưa qua. Đây là. Lao trị nghi hoặc xem ra, hắn không biết chữ không biết đây là chuyện gì. Diệp Thu lại nói, trước kia cha dạy ta niệm tự, nói là tam tử kinh mãi biết chữ nhập môn, vừa mới cùng thím nói chưa thiếm, nói là trịnh quyền rất có hứng thú, chính thúc ngươi đem này cho hắn xem hắn có thể ghi nhớ mấy cái. Đây là ngươi đồ vật, nếu không thiếu tiền đi, vẫn là đừng cho, trịnh quyền hắn lại không thông minh. Nhưng đừng cho ngươi lộng hỏng rồi lao chỉnh thoái thác không cần, Diệp Thu lại là tặng liền không tính toán thu hồi, cho hắn sau liền đi rồi. Độc lưu lao trịnh đứng ở trong viện, nhìn trong tay mới tinh sách vở, dối tay ở kia văn bản thượng sờ sờ, đi theo lại nhìn Diệp Thu rời đi phương hướng, mặt mang cảm kích. Diệp Thu nói là mỗi ngày sẽ vãn trở về, hôm nay không đợi trời tối đó là trở về nhà. ăn cơm thời điểm Diệp Văn Thiêm thấp giọng nói tưởng sẽ học viện nói, một bên lặng lẽ quan sát nữ nhi sắc mặt. Diệp Thu lại làm bộ không thấy được hắn tiểu tâm ý, cũng không khó xử hắn, lại chờ ba ngày, ba ngày về sau ta liền không ngăn cản cha. Ba ngày nói trưởng cũng không giải Diệp Văn Thiêm vừa nghe nữ nhi cho phép, trên mặt vui sướng lại là che giấu không được. Lại ở Diệp Thu theo sau nói ra một câu khi, Diệp Văn Thiêm tươi cười tức khắc cứng đở. Diệp Thu quay đầu nhìn về phía cha hắn, ta nghe nói cha hôm nay đi huyện nhà. chương 189 dọa hư Diệp Văn Thiêm. Nghe được nữ nhi hỏi chuyện Diệp Văn Thiêm cơ hồ nháy mắt sắc mặt đều thay đổi, hắn không am hiểu nói dối, càng sẽ không ngụy trang, trước mắt không cần trả lời, biểu tình đã thế hắn nói đảm án. Diệp Văn Thiêm hơi có chút ấy náy nhìn nữ nhi, á thu đừng nóng giận, cha, cha chính là đi, hỏi thăm hạ, hỏi thăm. Nhìn Diệp Văn Thiêm vội và ngật đầu, Diệp Thu nói, loại sự tình này ta biết đến rõ ràng hơn, cha vì sao không trực tiếp hỏi ta. Diệp Văn Thiêm khó mà nói sợ hỏi hắn nhà mình đại ca bọn họ xong việc Diệp Thu sẽ sinh khí, liền nói lắp không biết như thế nào mở miệng. Là cha sai rồi, cha không nên đi, nhưng là cha thật sự không có thấy bọn họ, chỉ là tìm nhạ nha dịch hỏi tình huống. Dù vậy, Diệp Văn Thiêm vẫn là cảm giác làm sai. Nữ nhi phía trước liền không thích trong nhà người, lần này cha mẹ bọn họ lại quá phận, bởi vì chính mình bị thương. A Thu nhắc tới bọn họ liền sắc mặt khó coi, đều nói cho nhau chi gian xé rách mặt. Nhưng hắn chính là nhịn không được muốn biết kết quả. Dù sao cũng là hắn cha mẹ, mặc kệ sinh tử, hắn đều muốn biết hạ. Vốn gì muốn gặp mặt, Diệp Văn Thiêm cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn sợ gặp mặt chính mình liền mềm lòng, hắn không nghĩ nữ nhi sinh khí. Vẫn luôn bên cạnh nghe Diệp Bạch này sẽ nhịn không được mở miệng, lao ra, những lời này ta vốn không nên nói, nhưng là ngươi sắc thật không nên cùng những người đó có liên hệ, lần này bọn họ làm thật quá đáng, nếu không phải ngươi, này sẽ bị thương chính là tiểu thư. Một cái không đem ngươi cùng tiểu thư đương ra nhân người, liền xuống tay đều như vậy tàn nhẫn, lão ra ngươi liền không nên mềm lòng. Diệp Bạch rất ít chủ động nói cập này, đó chạm đến thân nhân quan hệ nói, nhưng lần này những người đó làm sự tình quá mức hoang đường, làm người vô pháp tha thứ. Ở nàng xem ra, Diệp Văn Thiêm đi phủ nha chính là trong lòng còn có tình cảm, nhìn như hỏi thăm hạ không có gì, nhưng ai biết đám người ra tới hắn có thể hay không lại làm cái gì làm tiểu thư thương tâm sự. Trước kia cảm thấy lão gia ngốc nghếch khá tốt, Này sẽ Diệp Bạch lại thế nhà mình tiểu thư cảm giác được khó chịu. Khó trách tiểu thư như vậy thông minh lại như vậy hái nhọc lòng, còn không phải bởi vì lao ra quá không nhọc lòng. Diệp Văn Thiêm vốn dĩ liền cảm thấy làm sai, hiện giờ nữ nhi không hẹ răng hắn liền cảm thấy thấp hỏng, bị Diệp Bạch bất mãn cùng khiển trách ánh mắt nhìn chầm chầm hắn liền càng thêm khí hư. Xúc xuống tay chân có điểm luôn cuống. Diệp Thu vốn dĩ tưởng nói hắn, có thể thấy được hắn này đáng thương hề hề bộ dáng, nghĩ hắn nói không đi xem người, vậy khẳng định không thấy Vấn đề còn không tính đại. Nếu thật nhìn, kia diệp ra người thấy hắn không có việc gì không trừng sinh ra cái gì đương nhiên tâm tư, này ra tới khẳng định lại không yên phận. Nói đúng không trách cứ hắn, ngữ khí cũng mang theo chút nghiêm túc, cha ứng biết được, chúng ta quá thượng hiện giờ nhật tử là như thế nào vất vả được đến. Ta biết bọn họ là cha mẹ ngươi hòa thân người ngươi không đành lòng, nhưng là lần đầu tiên đệ nhị có thể lý giải, trước mắt đã là lần thứ ba lần thứ tư, này đủ để thuyết minh bọn họ không xứng làm cha thân nhân. Mặc dù ngươi không đành lòng cũng đến ngẹn, nếu thật sự nhịn không được, ta cũng có thể cấp cha một cái lựa chọn. Nói tới đây nàng dừng một chút, ngồi ở đối diện Diệp Văn Thiêm lại là trường lớn đôi mắt xem ra, không biết vì cái gì tổng cảm giác nữ nhi nói đến lời nói hắn không thế nào muốn nghe. Đó chính là, cha lựa chọn trở về cùng thân nhân cùng nhau, mà ta đến tận đây cùng cha phân chia giới hạn. Mặc dù như thế nào không đành lòng, nhưng nếu làm ta cùng những người đó hủy thân ở chung, trừ phi ta chết, Phía trước nửa câu liền đủ để cho Diệp Văn Thiêm nghe được trong lòng hoảng loạn, cái kêu chết tự vừa ra tới, Diệp Văn Thiêm đó là sắc mặt tái nhận, không được giải thích, cha không có như vậy tưởng, á thu đừng nói loại này lời nói, cha sợ hãi, cha là sẽ không theo ngươi tách ra, cha bảo đảm không mềm lòng. Có thể đem Diệp Văn Thiêm dọa thành như vậy cũng coi như là mục đích đạt thành. Diệp Thu xem hắn trong mắt chân thật khẩn trương cảm xúc, cũng hơi hơi phóng mềm dọn khí, ta đây coi như cha tuyển ta, nếu như thế. Về sau cha liền không thể theo chân bọn họ có liên quan, lần này liền thôi, lại có lần sau, ta sẽ không lại cùng cha thương lượng, đại khái sẽ trực tiếp chạy lấy người. Diệp Văn Thiêm biết nữ nhi nói chính là thật sự, tưởng tượng đến nữ nhi lặng yên rời đi một màn, chỉ cảm thấy tâm đều sẽ không ngảy, lớn lao sợ hãi cảm làm hắn cả người đều cùng không căn tiểu thảo giống nhau, bảo đảm không sàng bậy nói. Diệp Bạch vốn là cảm thấy nhà mình lao ra xứng đáng, nhưng xem bị dọa thành như vậy Diệp Văn Thiêm, cũng là có chút không đành lòng. Mặt sau nhưng thật ra không có nói cập cái này đề tài, nhưng này bữa cơm vẫn là có điểm biến vị. Buổi tối Diệp Văn Thiêm sớm trở về phòng, vào nhà phía trước ở Diệp Thu trước mặt lắc lư vài vòng, ấu chí cùng cái hài tử dường như, một hồi phiết Diệp Thu liếc mắt một cái, đáng tiếc Diệp Thu không để ý đến hắn, vì thế hắn mới đi rồi. Diệp Thu là chờ nàng cha rời đi mới nhìn về phía đóng cửa cửa phòng, sau đó thở dài. Muốn trách thì trách chính mình lòng mềm yếu, này đều mấy năm. Diệp Văn Thiêm không có thể trị tận gốc đối người nhà mềm lòng tật xấu đều là nàng mềm lòng tạo thành Nhưng là lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không nương tay Bóng đêm hạ trên vách tường dây đằng ở không người thời điểm lay động vài cái Đại khái liền Diệp Văn Thiêm cái này tham dự giả cũng chưa chú ý tới Mới gieo không mấy ngày dây đằng đã dài quá không sai biệt lắm một mét Hiện giờ dây đằng thượng lá cây nhiều không ít Vốn gì thưa thất địa phương nhưng thật ra xanh biết một mảnh Diệp thu qua đi khi chúng nó như là đã nhận ra giống nhau Kia xoay quanh ở nhánh cây thượng núi nhọn nhanh chóng vặn béo lên, tựa tưởng tới gần Diệp Thu, nhưng là chờ Diệp Thu qua đi khi, lại run run rẩy rẩy rụt trở về, giống như một cái nhát gan hài tử. Có lẽ là ở chính mình không gian quan hệ, bên trong ra tới đồ vật trừ bỏ mới lúc sinh ra mang theo chút ngây thơ không hiểu đến những người, hơi chút có điểm ý thức đều đối Diệp Thu tương đối sợ hãi. Này dây đằng bản thể thập phần thật lớn, không sai biệt lắm sỏ xuyên qua không gian cả tòa sơn. Diệp Thu tìm tới chính là cái tiểu chi nhánh. Mới toát ra tới không bao lâu, đối Diệp Thu cũng không quen thuộc, nhưng là nhớ rõ Diệp Thu hơi thở, bị Diệp Thu uy quá huyết sau càng là ngoan ngoãn. Diệp Thu dùng thần thức cùng nó tiếp xúc vài lần, bị công đạo ban ngày không chuẩn sang bậy, nó liền ngoan ngoan vẫn không nhúc nhích. Đã nhiều ngày gió mạnh vẫn luôn tưởng hồi không gian, Diệp Thu liền lại uy điểm huyết, cho nên nó lớn lên còn rất nhanh. Dựa theo cái này tốc độ, không cần 10 ngày liền không cần gió mạnh. Nghĩ đến đây, Diệp Thu quay đầu nhìn mắt không tinh thần gió mạnh, qua đi sờ sờ nó đầu Không biết có phải hay không giận dối, gió mạnh nhìn nàng một cái sau lại quỷ dạp trên mặt đất. Diệp Thu thấy thế đành phải nói, đêm nay ngươi trở về một đêm, nhưng là sáng mai muốn ra tới. Nàng mấy ngày nay vội vàng tăng ca, phần lớn thời điểm đều là chú ý bên ngoài, cách cái một hai lần gió mạnh không tuân thủ cũng không có việc gì. Quả nhiên, vừa nghe lời này, gió mạnh nháy mắt liền đứng lên. Nó vốn là lớn lên cao lớn, này sẽ nghiễm nhiên so Diệp Thu còn muốn cao, thật là lấy lòng cọ Diệp Thu bả vai. Xem Diệp Thu vô vô nó đầu, vừa mới còn đối ta hờ hững, biến thật đúng là mau. Nói tới nói lui vẫn là đem gió mạnh cấp Thu vào không gian. Mới vừa tiến không gian gió mạnh cơ hồ là dơ chân chạy loạn, hương phấn cùng cái gì dường như. Diệp Thu nhìn một màn này, bắt đầu bận việc chính mình sự. chương 190 xây dựng Từ nhỏ Tân Trang bị mua sau Diệp Thu là thật sự bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ba ngày sau Diệp Văn Thiêm cũng đi thư viện, dung dung bên kia nói là phải về nhà một chuyến. Cửa hàng cũng không rời đi Diệp Bạch, Diệp Thu liền thuận thế lại khôi phục đi sớm về trễ thói quen. Tiểu Tân Trang một trăm nhiều hào người xử lý lên cũng không đơn giản. Ngày ấy bán mình khế thiêm hào liền giao cho Diệp Thu bảo quản, theo sau dịch hàng liền dựa theo Diệp Thu lời nói bắt đầu phân hóa đám người, tiểu hai tử giúp đỡ đại nhân quét rác, lao nhân liền ngồi ở trong nhà nghỉ ngơi, đến nỗi thành niên nam nữ đều phải giúp đỡ làm việc kiến trúc từng ấy. Dịch hàng tìm hồi lâu mới tìm được Diệp Thu nói đồ vật sau lại đem kia vật thể để vào trong hầm gia nhập thủy hậu quả thật nhìn đến bên trong bọt nước cô lấy, bởi vì một màn này sợ tới mức tiểu tân trang bá cánh cũng không dám tới gần. Dịch hằng chính mình cũng là cực kỳ cẩn thận, sau đó lại đi mua rùng bền phương gạch, hai người xác nhập rùng, quả nhiên phát hiện khô cạn về sau kia cái ra vách tường quả nhiên rắn chắc. Này vách tường độ cao cũng là dựa theo Diệp Thu yêu cầu so giống nhau vách tường thêm cao 1 mét, rốt cuộc phạm vi quảng. Chỉ là một cái tường ngoài ở mấy chục hào người tu sửa hạ liền dùng không sai biệt lắm năm ngày. Hoàn công thời điểm mọi người nhìn kia thượng một tầng bạch bùn đổ vật sau trở nên trắng tinh san bằng mặt tường rất có loại không hợp ý nhau tự hào cảm, khó mà tin được như vậy xinh đẹp vách tường là bọn họ cùng nhau làm được. Tiểu Tân Trang bận rộn thời điểm Chu thị từng tống cổ Hương Thảo lại đây nhìn một hồi, có lẽ là bị bên trong còn không có rửa sạch phá tường loạn ngói cấp kính sợ, nhìn vài lần sau liền đi rồi. Đến nỗi trở về nói như thế nào Diệp Thu cũng không hiếu kỳ. Nàng có rảnh liền cùng Dư Đại Phu đối với phương thuốc, Dư Đại Phu tuổi lớn, lượng công việc không thể gia tăng quá nhiều, Diệp Thu liền phối hợp nàng, mấy ngày xuống dưới, bọn họ phối phương nhưng thật ra đóng sách hảo. Mà này phương thuốc chung mỗi một loại đều có cái đơn độc chế tạo thuốc bột, một bộ phận Dư Đại Phu cũng biết như thế nào làm, đại bộ phận vẫn là ở Diệp Thu trong tay, cho nên mặc dù đồ vật bị người lấy đi, cũng không thấy đến làm được. Liền Dư Đại Phu loại này làm nghề ý ý nhiều năm người đều không thể không bội phục thần ý gì cẩn thận. Này phương thuốc bên trong thủ thuật che mắt quá nhiều, nhiều đã có thời điểm hắn đều thiếu chút nữa bị đã lửa gặt đi. Người gặp qua hương vị tương đồng kỳ thật là thượng hương liệu dược thảo sao? Dư đại phu chưa thấy qua, hắn chỉ biết này dược thảo không thể loạn dùng, hơi chút một cái không chú ý, hai cái dược tính tương phản đồ vật đặt ở một khối chính là đại sự. Nhưng loại này lo lắng ở thần ý thì trước mặt tựa hồ không tồn tại. Vô luận là nghiên cứu tân phối phương vẫn là sửa đổi cũ phối phương, hắn đều có chính mình kiến giải. Mỗi lần không hiểu hắn liền đi dò hỏi Diệp Thu, làm đối phương thay truyền lời, thời gian lâu rồi đối thần ý điệp bội phục càng là ngũ thể đầu điện Phương thuốc sửa sang lại xong ngày hôm sau Lý đại tráng cũng trở về dược trang. Sớm tại nửa tháng trước Lý đại tráng nương tử liền muốn đãi sản, đây là Lý đại tráng cái thứ hai hài tử, người một nhà đều khẩn trương thực, Diệp Thu xem hắn tâm tư đều không ở nơi này, vừa lúc khoảng thời gian trước Lý đại tráng vội vội xong cũng vất vả, liền nhân thể cho hắn thả cái giả. Sau lại Lý đại tráng mới biết được Thần y thì chẳng những cho hắn nghỉ, còn cứ theo lẽ thường đã phát mượt bạc, kia tiền có lẽ không nhiều lắm, nhưng là bắt được tiền bạc thời điểm Lý Đại Tráng không nhịn xuống rụ nước mắt. Mấy năm nay thần y thì đãi bọn họ không tệ, thế nhưng nhường một chút dịp thu mua điểm vật nhỏ, nhìn không đáng giá tiền, nhưng là nhiều liền không phải một cái số lượng nhỏ. Ngày lễ ngày Tết, trong nhà có sự hoặc là mời khách không sai biệt lắm một lần không lâu, chính là thân thích đều không có như vậy chú đáo. Thế cho nên dược trang những người này đối thần y thì trừ bỏ bội phục Chiếm cứ nhiều nhất hẳn là cảm kích Lý Đại Tráng sau khi trở về còn mang theo chút ẻo Nhà hắn nương tử hai thai đều là nhi tử Có thể nói là đại hỷ sự Ở cái này trọng nam khinh nữ niên đại Mọi người nhìn thấy đều sẽ chúc mừng vài câu Lý Đại Tráng cũng không khỏi tụ Cao hứng hắn nhìn đến ai đều phải nói một câu chính mình đến nhi tử nói Dược trang người chúc mừng một phen không khỏi nói lên gần nhất sự tình Nghe nói thần ý gì danh tác mua tiểu tân trang Một hơi mua 100 nhiều hào người khi Có thể nói chấn kinh rồi một hồi lâu Với lúc dịch hàng đi xuống tay xây dựng tiểu tân trang sự, hắn trở về vừa lúc thế thân không bị phụ trách ra hóa cùng mua sắm dược thảo sự. Bởi vì sắp muốn mở rộng sinh sản, nay tồn kho cần thiết muốn đủ, vì thế tiểu tân trang còn không có nghỉ ngơi chỉnh đốn trước trước dự để lại một cái kho hàng lớn, Lý đại tráng đã ở chuẩn bị đi mua sắm. Kỳ thật những việc này nhìn đơn giản làm lên cũng phiền thoái, mấu chốt là còn muốn nhọc lòng. Hắn có tâm muốn mua tốt nhất còn muốn nhất tiện nghi, tự nhiên liền phải càng lo lắng. Nửa tháng sau. Tiểu tân trang tưởng vây nội cũ nát kiến trúc đã toàn bộ dỡ bỏ, mọi người tạm thời sống nhờ lều trại bên trong, ăn mặc đều là thống nhất phát, thoạt nhìn có chút gian khổ, nhưng là đại gia lại thỏa mãn không được. Diệp thu ngẫu nhiên sẽ mua chút ăn thịt lại đây cho bọn hắn thêm cơm, một bên cũng ở kế hoạch chính mình tiểu tính toán. Trước mắt tưởng vây đã làm tốt, nàng nói cây xanh tự nhiên cũng muốn nghĩ cách làm ra tới. Không sai, cái này làm ra tới chính là từ không gian lấy ra. Diệp thu đã sớm màu mắt hảo vài loại hoa cỏ. Này trên tường vây phương, nàng tuyển chính là một loại cùng loại hoa khiên như biến dị dây đằng, một cây cơ thể mẹ gieo liền có thể chính mình nảy mầm sinh trường, chứng thế mau ngoại hình cũng đẹp. Lựa chọn nó nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì kia hoa nhiều phát ra mùi hương có thể cho người thả lỏng. Kỳ thật thành niên biến dị hoa tím đằng là có thể cho người tiến vào hảo cảnh bên trong, nàng chọn lựa tốt chỉ là tương đối cấp thấp, chỉ cần không ác ý bỏ lên trên đầu tường liền sẽ không xảy ra chuyện. Vì để người vắng nhất, Này tường vây phía dưới còn sẽ dự bị một vòng biến dị cây trúc. Không gian biến dị cây trúc, từng cây thẳng tắp không nói nhan sắc cũng là lục như phỉ thú, Diệp Thu nhìn chúng nó chính là kia cây trúc sẽ không chừng khi sinh ra sương ngủ, không có đại nguy hại, chỉ cần khống chế tốt, là có thể tạo thành mây mù lượn lờ tiên cảnh cảm, điểm này hoàn toàn có thể coi như cái thứ hai manh lưới. Còn có núi giả, cây cối cùng với nước chảy, chim bay cùng loại cá. Tiểu Tân trang dựa sau tiểu đỉnh núi đủ để cho nàng phong chút không hề lực sát thương tiểu ngọn ý đều là cùng bên ngoài cách ly khai, cũng có thể bảo trì cảm giác thân bí. Diệp Thu kế hoạch còn có rất nhiều, lại đều không thể dùng một lần chuẩn bị tốt, mấy ngày nay nàng đã ở chuẩn bị, tính toán như cũ mượn dùng sư phó tên tuổi đem đồ vật giao cho kẻ thứ ba chuẩn bị, một bên kiến phòng, một bên chuẩn bị đúng chỗ. Nàng tìm người đem biến dị hoa tím đằng đưa tới thời điểm, bận rộn mọi người cũng không có đem kia nhìn nào ba thảo đương hồi sự, nhìn thấy kia đồ vật bị trọng ở trên tường vây đầu khi, còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Nào có hướng đầu tưởng thượng loại đồ vật, liền tính loại cũng đến lộng cái đẹp, sao có thể lộng màu xanh lục. Nói tới nói lui, trồng trọt nhiệm vụ vẫn là tiếp tục, không đến một ngày cũng đã trồng trọt hoàn thành. Nhóm đầu tiên cây trúc cũng ở vài ngày sau tới, màu xanh biết cây trúc rõ ràng cùng đại gia thường thấy thiện sắc hoặc là phát hoàng cây gậy trúc bất đồng, nhìn không cao lắm, nhưng căn căn thẳng táp, liền như vậy vây quanh tưởng vây loại một vòng thế nhưng cũng không cảm thấy khô khan khó coi, ngược lại có loại văn nhã cảm giác. Diệp Thu Tiểu Tân Trang đang ở gia tốc cải biến thời điểm, bởi vì động tác không nhỏ, còn khiến cho đằng Xuân huyện không ít người chú ý cùng thảo luận. Đơn giản là cảm thấy lăn lộn mù quáng, lãng phí tiền. Tuy nói kia tường vây là nhìn đẹp, nhưng là vòng lớn như vậy có ích lợi gì, như vậy cái nghèo địa phương ai nguyện ý đi vào. chương 191 chuẩn bị khảo thí. Diệp Thu nghe đến mấy cái này nghị luận thanh quyền coi như không nghe được, nhưng thật ra Tiểu Tân Trang những cái đó bá tánh nhịn không được nhìn đến nàng sẽ nói nói vài câu đều bị diệp thu đạm cười có lệ qua đi dịchnh Hằng nghe nói chuyện này sau đưa bọn họ tụ tập ở bên nhau không biết nói gì đó lại sau này đó Thanh âm liền không có mặc dù có cũng chuyển không đến diệp thu trong hai trong nháy mắt lại là một tháng qua đi Diệp Văn Thiêm trải qua lần này bị thương người ngược lại béo không ít nguyên nhân không thể thiếu diệp bạch mỗi ngày bổ dưỡng trên thuốc những cái đó bổ dưỡng canh hơn nữa diệp thu khai dược hợp ở một khối chẳng những có thể dưỡng thương khẩu còn có thể dưỡng thân thể trước kia Diệp Văn Thiêm như thế nào đều trường không hợp Lần này nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Với lúc muốn tới Diệp Văn Thiêm khảo thí nhật tử, Diệp Thu đều ở lặng lẽ vì hắn chuẩn bị lên. Lần trước là bởi vì mặt ngoài làm bộ không duy trì, cho nên cái gì cũng chưa quản. Nói là không quản, an toàn thượng vấn đề Diệp Thu một chút cũng chưa lơi lòng quá. Lần này Diệp Văn Thiêm trước thời gian 3 ngày liền cấp nữ nhi nói muốn xuất phát sự, Diệp Thu nhìn như không có nhiều nhiệt tình, lại sớm chuẩn bị không ít đồ vật. Diệp Văn Thiêm xuất phát buổi sáng, Diệp Thu ngăn lại nàng cha đem chuẩn bị tốt bọc nhỏ đưa qua. Diệp Văn Thiêm tò mò mở ra, phát hiện là một túi lương khô, một kiện thoạt nhìn không có gì đặc biệt quần áo, còn có mấy cái giấy bao, mặt trên còn viết tự, hắn đang muốn xem thời điểm, Diệp Thu đã cho hắn giải thích lên, lương khô liền không nói, quần áo nội bộ dưới nách vị trí có cái khâu lại túi, bên trong có 50 lượng ngân phiếu, không đến yêu cầu tận lực đừng lấy ra, giấy bao là ta cho ngươi chuẩn bị thuốc bột, trên đường gặp được con muỗi đốt hoặc rắn độc độc trùng, phong hàn cảm. Mạo miệng vết thương đổ máu đều có đối ứng thuốc bột, nhìn không nhiều lắm, liều thuốc là ta tăng lớn vài lần, ngươi rửa theo giấy bên trong yêu cầu sử dụng. Liền sợ Diệp Văn Thiêm nghe không hiểu, những lời này Diệp Thu nói tuy nhiều tốc độ sắc rất chậm, dứt lời liền nhìn đến nàng cha vẻ mặt dại ra xem ra, như là choáng váng dường như, Diệp Thu nghi hoặc, làm sao vậy? Không có gì, chính là không nghĩ tới Á Thu sẽ cho cha chuẩn bị việc này, cha. Cao hứng. Diệp Văn Thiêm phản phất thói quen ở nữ nhi trước mặt không chú ý hình tượng vừa mới còn vui vẻ một người, này sẽ nói nói liền có chút thương tâm. Hắn hồng khỏe mắt lại thấp giọng hỏi trong nhà nơi nào nhiều như vậy tiền, nghe nói là mượn, hắn lại khó chịu lên, là cha vô năng, luôn là làm A Thu vì cha nhọc lòng, cha lần này nhất định sẽ hảo hảo khảo, tranh thủ cho chúng ta A Thu khảo một cái hảo nhà chồng ra tới. Diệp Thu nghe được gật gật đầu, nhưng này đầu điểm một nửa mới phát giác không đúng, đôi lông mày hơi trọn, cái gì nhà chồng. A Thu lập tức liền phải cập kê, Cha lại không tha cũng là muốn đem người đưa ra đi. Chỉ là nhà ta nghèo, tìm không thấy người trong sạch, nhưng hiện tại cha đi khảo thí, nếu là khảo qua liền cũng có thể cho chúng ta A Thu thắng được một phần thể diện, nhưng thật ra cũng không lo hảo nhà chồng. Diệp văn Thiêm thanh âm và tình cảm phong phú nói chính mình trong lòng lời nói, nghiễm nhiên không thấy được Diệp thu trận mắt há hốc mồn bộ dáng. Nàng hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, bất chấp suy nghĩ hắn này đầu khi nào tưởng này đó lung tung rối loạn, ngự khi xú xú nói, cái gì nhà chồng? Cha lại không nghĩ lưu ta ở nhà. Cha như thế nào bỏ được A Thu, nhưng Á Thu ngươi là nữ tử tóm lại. Diệp Thu mặt vô biểu tình đánh gây hắn nói, kia cha liền đem ta đưa nhi tử đi. Diệp Văn Thiêm sửng sốt, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc nữ nhi, đối này siêu cương đối thoại có điểm tiếp không được, Á Thu có thể nào nói như vậy, người vốn dĩ. Cha. Diệp Thu thanh âm hơi đè, chỉ kêu Diệp Văn Thiêm nháy mắt ý miệng, hắn vội nói, Á Thu nếu không thích, cha liền không nói. Dù sao cha không nóng này Cũng có thể chờ A Thu chính mình tìm người trong lòng, đến lúc đó cha nhất định. Thấy hắn càng nói càng thái quá, Diệp Thu đành phải nói, cha, những việc này về sau ngươi liền không cần suy nghĩ. Sư phó của ta nói, chúng ta làm nghề y lìa người không cần câu nệ này đó nghi thức xã giao, nếu như về sau gặp được thích hợp, gà chồng cũng có thể, nếu là không thích, mặc dù cô độc cả đời, hắn cũng sẽ giữ ta. Ta cho rằng cha cũng là như vậy tưởng, một khi đã như vậy, A Thu sẽ nhiều tránh điểm tiền. Về sao liền không cần cha đi theo dưỡng ta? Diệp Văn Thiêm cuốn quyết nói, cha không phải. A Thu, ngươi biết cha? Không phải. Lần đầu tiên nghe nói loại này lý niệm Diệp Văn Thiêm còn không có phản ứng lại đây, đã bị nữ nhi nói lòng tràn đầy bỉ khuất, hắn chưa từng có nói qua không ớn, chỉ là cảm thấy nữ tử tới rồi tuổi liền phải gà chồng, nếu không sẽ bị người chỉ chỉ trò trò. Hắn chỉ là không hy vọng nữ nhi chịu loại này bỉ khuất. Không thể phủ nhận, nghe thế loại không hợp lễ nghi nói. Diệp Văn Thiêm nội tâm là cao hứng. Này thuyết minh nữ nhi là nguyện ý lưu tại chính mình bên người. Chuyện này về sau không cần nhắc lại, cha người mau đi khảo thí đi, lại chậm liền không đổi kịp xe. Diệp Thu lại không nghĩ thảo luận cái này, nàng bây giờ còn nhỏ, cái gì nhà chồng nào mát mẻ nơi nào ngấp đi. Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra tưởng nói, bị nữ nhi nửa đẩy đi ra ngoài cũng ý thức được thời gian không còn sớm, đành phải thôi. Hắn đem nữ nhi cấp bọc nhỏ nhét vào chính mình trong bao quần áo, đi rồi vài bước Lại nghĩ đến cái gì, vừa quay đầu lại nhìn đến còn đứng ở cửa nhìn chính mình nữ nhi, trong lòng khẽ nhúc đích, nghiêm túc nói, cha đáp ứng A Thu, chỉ cần A Thu nguyện ý, cha cũng nguyện ý dưỡng A Thu cả đời. Chính là A Thu không cần ngại cha vô năng, cha lần này nhất định cho ngươi khảo cái hảo thành tích ra tới. Diệp Văn Thiêm tựa hồ chưa từng có như vậy có nhiệt tình quá, liền xoay người bóng dáng đều thoạt nhìn ý chí chiến đấu sụt sôi. Diệp Thu nhìn kia dần dần đi xa đơn bạc, trong óc tựa hồ còn quanh quần Diệp Văn Thiêm vừa mới nói Không tự chủ được khỏe môi cong lên, nàng nhìn kia thân ảnh biến mất, nửa ngày mới xoay người vào nhà. Mấy ngày nay tiểu tân trang đang ở xuống tay bên trong phòng ốc trang hoàng, khoảng cách hoàn công còn có hồi lâu, nàng hôm qua mới đi xem qua tạm thời không có gì vấn đề, tính toán hôm nay liền bất quá đi. Bất quá tiểu tân trang là không đi, nàng còn muốn đi trên đường một chuyến, bởi vì muốn gặp một cái. Trên tường vây dây đằng đã là xanh mượt một mảnh, mấy ngày hôm trước Diệp Văn Thiêm nhìn đến còn đang hỏi Diệp Thu có phải hay không thay đổi một loại. Bằng không như thế nào lớn lên nhanh như vậy, bị Diệp Thu giải thích nói là vì chất xúc tác, liền ngạc nhiên nhìn một hồi lâu, lại là một chút không hoài nghi. Diệp Thu khóa cửa thời điểm nhìn mắt chỉ xoay quanh ở bên trong cây xanh, yên tâm rời đi. Đang xuân huyện trên đường phố trước sau như một náo nhiệt. Không biết có phải hay không ảo giác, mấy ngày này ngoại lai người tựa nhiều chút. Hoàng tuyên tiệm sách bên kia, giúp đỡ Tống Nguyên xem cửa hàng quản sự ở Diệp Thu đi thời điểm nói cho nàng Văn Nhã Sơn người sách mới trước mấy cuốn gần nhất bán không ít. Đáng giá nhắc tới chính là mua sắm người đều là đại phê lượng đặt hàng, ngược lại là bổn huyện người mua không nhiều lắm. Sau lại bọn họ lại gia tăng rồi chứ hàng, hai ngày này mới bình thường lên. Diệp thu tìm người nhìn hạ, này mua thư chính là những cái đó người bên ngoài. Nàng đều ở tò mò, chẳng lẽ chính mình viết thật sự đẹp như vậy, người ngoài đều nghe tin mà đến. Bởi vì này đó người ngoài cũng không phải là ở tại phụ cận thành trấn mà là qua đường tiểu thương. Bọn họ có thể biết được Văn Nhã Sơn người vậy thật sự là làm người ngoài y mướn. Hỏi thăm tin tức là, bọn họ cũng là nghe người ta giới thiệu xuất phát từ tò mò tưởng mua một ít trở về bán. Diệp Thu tiếp nhận rồi cái này cách nói. chương 192 cự tuyệt, nàng cảm giác một cái thời đại người khẩu vị tuy có bất đồng, nhưng tổng thể không sai biệt lắm là giống nhau. Văn Nhã Sơn người cái này danh hào ở gần đây rất nổi danh, nhưng nàng cũng không tự luyến đến nổi danh đến ngàn rằm ở ngoài đông tây nam bắc phương. Trước mắt có thương nhân tỏ mò cũng là một cơ hội, lúc ấy Diệp Thu khiến cho tiệm sách căn cứ đối phương đặt hàng thoại bản số lượng cho chiết khấu. Hai ngày này Diệp Thu cũng không đi, cũng không biết thế nào. Bất quá hôm nay nàng tới cũng không phải là đi tiệm sách, vẫn là vì tìm Hạ Thanh. Hạ Thanh mỗi ngày vẫn là mở ra chính mình cửa hàng, sinh nghĩ lại không có mấy năm trước hảo. Theo tuổi tăng trưởng, nay họa ra tới đồ vật thiếu tân ý, so với kia chút đại gia tộc khai cửa hàng, luôn là thiếu chút cái gì. Nhân ra cửa hàng cái gì trùng loại họa đều có, động bút không phải tú tài chính là học sinh, tất cả đều là có linh khí người. Mà hắn, một cái đơn thuần thích vẽ tranh viết chữ, cất chứa chân tích cũng liền như vậy mấy cái, hơi chút hảo điểm lại không bỏ được bán ra, thời gian lâu rồi, cũng liền không mấy cái khách nhân. Duy trì chi tiêu cũng khai có thể, nếu không phải trong nhà không thiếu tiền, hắn này cửa hàng sợ là khai không nổi nữa. ngay gần đây trong nhà phu nhân lại nói làm khác lời nói, hạ thanh nhiều ít có chút phiền muộn. Vốn định tìm người uống chút rượu, mọi người đều vội vàng, duy nhất có điểm chống không Diệp Văn Thiêm gần nhất cũng phải đi khảo thí. Nói thật hắn đánh đáy lòng hâm mộ Diệp Văn Thiêm, ở cái này tuổi có thể như vậy vứt bỏ hết thể theo đuổi muốn địa vị, mà hắn mặc dù có tâm cũng vô lực, húng chi hắn tự biết chính mình không phải kia khối liêu. Một bên lắc đầu than thở một bên đầy mặt sầu chết, nghiễm nhiên không biết trong tiệm vào được người hạ thanh còn lâm vào chính mình suy nghĩ chung. Thẳng đến hắn nghe được bên thai truyền đến thanh âm, đây là hạ thúc Tân sao Hạ thanh theo tiếng nhìn lại mới phát hiện đưa lưng về phía chính mình thân ảnh, nhìn đến là ai, hắn vội là đứng lên, diệp thu tới nha Kêu họa cũng không phải là cái gì tân tác, là trước đó vài ngày thu thập nhà ở tìm được một bộ, khi đó còn chưa khai nhà này cửa hàng, đột nhiên phát hiện còn có thể, liền lấy lại đây thử thời vận. Hắn biết trước mắt tiểu cô nương tuy rằng tuổi nhỏ, lại là rất có kiến giải, liền hỏi nàng, ngươi cảm thấy này họa như thế nào? Họa là hảo họa. Chỉ là so với Hạ Thúc hiện giờ tác phẩm thiếu chút thuần thục nhưng cũng nhiều ti linh khí, nửa hảo nửa hư đi. Diệp Thu lại nghiêm túc nhìn nhìn mới nói nói, nay chỉ là một bộ đơn giản sơn thủy họa, chỉ là xem nhiều Hạ Thanh kêu mang theo chiều hôm hơi thở, chật vừa nhìn thấy như thế tươi đẹp tổ hợp mới có thể bị hấp dẫn đến. Hạ Thanh ngay vậy cũng là nhìn qua đi, cũng gật gật đầu, xác thật như thế. Khi đó ta họa công còn thấp, hẳn là khiếm khuyết điểm bút lực. Dứt lời! Mới nhớ tới hôm nay là Diệp Văn Thiêm đi trong phủ chuẩn bị thời gian, liền hỏi nói, ngươi như thế nào có rảnh lại đây, ta cho rằng ngươi sẽ đưa Văn Thiêm huynh đoạn đường. Hắn cùng học viện người cùng đi, không cần phải ta đưa. Hơn nữa nàng tìm người cũng đi theo, không cần thiết làm điều thừa. Diệp Thu dứt lời lại nói, hôm nay lại đây kỳ thật là muốn tìm hạ thuốc thương lượng sự kiện. Nga, không biết ra sao sự. Diệp Thu tuy là bằng hữu chi nữ, nhưng biết nàng từ nhỏ liền cùng người khác bất đồng. Hạ thanh đối nàng vẫn là có vài phần bất đồng, lần đầu tiên nghe được Diệp Thu tìm hắn thương lượng sự, khó tránh khỏi tò mò. Diệp Thu nói, hạ thúc cũng biết sư phó của ta khai dược trang địa phương. Ta nghe văn thêm hình đề ra vài lần, ở tiểu tân trang bên kia. Diệp Thu gật đầu, kinh thành tới tuần tra đại lao ra hai ngày này liền phải lại đây, huyện Nha Lưu Đại Nhân vi cấp thứ nhất cái biểu hiện giả dối vốn định đuổi đi tiểu tân trang ba tánh, vì thế sư phó của ta liền mua tiểu tân trang tính toán cái một cái đại trang viên Hiện tại tiểu tân trang đang ở tu sửa, không lâu lúc sau trang viên sẽ sửa sang lại hảo, đến lúc đó sẽ làm thành đôi ngoại mở ra ngắm cảnh viên. Sư phó của ngươi nhưng thật ra cái thiện tâm người, hiện tại mỗi người vì chính mình bất chấp người khác, hắn nhưng thật ra Trạch tâm nhân hầu. Nói hạ thanh nhưng thật ra đối miệng nàng trang viên có chút tò mò, bất quá này ngắm cảnh là ý gì. Cái này tạm thời nói không rõ chi tiết, ngày sau hạ thúc có cơ hội tự mình nhìn liền biết. Ta nói thương lượng là sư phó của ta tưởng ở tiểu tân trang nội mở học đường, hiện nay đang cần một cái dạy học tiên sinh, cho nên ta nghĩ tới hạ thúc ngươi. Tiểu cô nương thoạt nhìn ánh mắt mang theo quang còn mang theo tin cậy. Hạ thanh không thể phủ nhận trần chờ hạ, đi theo nói, cái này ta khả năng không giúp được ngươi, ngươi cũng biết ta nửa đời người tâm huyết đều tại đây cửa hàng thượng, ta còn không có làm tốt từ bỏ chuẩn bị. hắn vẻ mặt xin lỗi nhìn Diệp Thu, so với thủ một cái cũng không như thế nào kiếm tiền cửa hàng. Đi Tiểu Tân Trang đương dạy học tiên sinh càng làm cho hắn cảm thấy tương lai không có hy vọng. Sinh hoạt cùng yêu thích dù sao cũng phải chiếm giống nhau không phải sao. Diệp Thu đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, ngược lại nghiêm túc nói, Tiểu Tân Trang lại là thanh danh không tốt, nhưng là sư phó của ta đang ở dụng tâm cải tạo. Ta hy vọng hạ thúc không cần cự tuyệt nhanh như vậy, ít nhất chờ ngươi có rảnh đằng ra thời gian đi xem lại quyết định đi. Hạ thanh cũng không cảm thấy xem một chút sẽ có cái gì biến hóa, hắn cười cười đảo cũng không cự tuyệt Kỹ thuật, Đi tiểu tân trang đương dạy học tiên sinh cũng không đại biểu hạ thuốc họa tác không thể bán, ta có lẽ có biện pháp làm hạ thuốc thay đổi hiện trạng, làm ngươi họa tác bị đại gia thích. Hạ thanh bị nàng nói có chút tò mò, cái gì phương pháp? Diệp thu cười thân bí, cái này chờ hạ thúc có thời gian đi tiểu tân trang sau lại nói cho ngươi. Hảo đi, mới bao lâu không thấy ngươi nhưng thật ra sẽ út út mở mở. Hạ thanh đảo cũng không tức giận, chỉ là có chút bất đắc dĩ, nhưng gần nhất sợ là không có thời gian, chờ ngày nào đó có rảnh rồi nói sau Diệp Thu biết hắn đây là cho chính mình mặt mùi cho nên không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không khó xử hắn. Hai người hàn huyên chút khác, không bao lâu Diệp Thu liền đi rồi. Trong nháy mắt lại là ba ngày qua đi, Diệp Văn Thiêm đi trong phủ thi hương cũng kết thúc đuổi trở về. Lần này không giống sơ thí, các học sinh áp lực đều không nhỏ, sau khi trở về người không có một cái có tinh thần. Diệp Văn Thiêm đó là vẻ mặt tiểu tụy vành mắt phiếm hắc bị người đưa đến cửa nhà, về đến nhà sau cơm cũng chưa ăn đầu tiên là trở về phòng ngủ một giấc. Một giấc này liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nếu không phải đã đói bụng, sợ là còn tỉnh không tới. Diệp thu hào phóng điểm tiểu lầu đồ ăn cấp Diệp Văn Thiêm thêm cơm, nhìn chầm chầm ăn ngấu nghiến cùng cái mấy ngày không ăn cơm người, đảo cũng không hỏi khảo thí như thế nào, chỉ là xem hắn ăn quá nhanh đúng lúc đảo thượng một ly trà thủy. Vẫn là Diệp Văn Thiêm chính mình, chỉ ăn bụng có điểm phát trướng mới ngừng lại được, nhìn ngồi chính mình nữ nhi có chút ngượng ngủng xoa xoa miệng, làm A thu chế dễ ước, cha đi trương châu phủ nhà sau liền có chút ăn không vô Về đến nhà mới phát hiện đói không được, An Tương lúc này mới khó coi chút. Khó được đi Trương Châu một chuyến, ta cho rằng cha sẽ đi dạo, xem ra là quá mức khẩn trương. Cái này Diệp Thu nói không sai, đừng nói dạo, đến địa phương sau mỗi người đều cầm sách vở lại xem, liền sợ đã quên cái gì, ai có tâm tình đi dạo. Nhưng là nói lên cái này, Diệp Văn Thiêm vẫn là nghĩ đến cái gì, qua đi mở ra mang về tới bao vây tìm kiếm hạ, lấy cái hộp đưa tới, hắn mãn nhãn chờ mong nhìn nữ nhi, mở ra nhìn xem. Trước 193 khoa trương, Diệp Thu nhìn quen thuộc đóng gói, cơ hồ đoán được bên trong là cái gì? Dựa theo nàng tràn liệu tính tám phần lại là dây cột tóc. Dù vậy vẫn là làm bộ vẻ mặt to mò phối hợp mở ra, hộp nhấc lên tới nàng đều làm tốt nhìn đến một cây kiểu nộn nhan sắc dây cột tóc chuẩn bị, lại bị hộp đồ vật xem sử sốt đây là. Nàng đem đồ vật lấy ra đặt ở lòng bàn tay, tươi đẹp màu đỏ cùng Diệp Thu trắng nón lòng bàn tay hình thành tiên minh đối lập, nàng nhìn về phía Diệp Văn Thiêm Đối phương lại là vốt đầu xấu hổ nói, cha xem A Thu thích màu đỏ, vừa lúc trên đường nhìn đến một lao phụ nhân ở bán, nói là chính mình làm, cha liền mua một đôi. Diệp Thu tâm tình rất phức tạp, nàng cầm kia đôi giống như hồng bảo thạch dường như khuyên hai, há miệng thở dốc lại muốn nói lại thôi. Diệp Văn Thiêm đi Trương Châu trong phủ khảo thí, khẩn trương cơm cũng chưa hảo hảo ăn, lại có thể nghĩ cho nàng mua đồ vật có thể thấy được là đem nàng đặt ở trong lòng. Diệp Thu thậm chí suy nghĩ. Có phải hay không sắp chia tay trước nàng lời nói làm sợ hắn? Bất quá tâm tư là tốt, nhưng là hắn có phải hay không xem nhẹ một vấn đề? A Thu không thích. Diệp Văn Thiêm không nghe được nữ nhi nói chuyện, hình như có chút nốc, hắn ngay sau đó lại nói, kia cha lần sau lại cho người mua mặt khác nhan sắc, hoặc là mua những thứ khác, bởi vì A Thu dây cột tóc quá nhiều, cha thật sự không biết đưa cái gì. Nguyên lai like hắn cũng biết dây cột tóc quá nhiều. Diệp Thu tức giận liết hắn một cái, không phải không thích. Chính là cha không chú ý ta có điểm bất đồng sao. Bất đồng. Diệp Văn Thiêm nghi hoặc xem ra, kia ngây thơ ánh mắt nghiễm nhiên là không phát hiện bất đồng ở đâu. Diệp Thu thở dài, đem kia đối đỏ tươi khuyên thai một bên một cái so ở trên lỗ thai, kia cha nói nói, thứ này ta mang nào. Đương nhiên là mang nói đến một nửa Diệp Văn Thiêm lại đột nhiên nhớ tới cái gì, tức khắc vẻ mặt xấu hổ, cha như thế nào liền đã quên á Thu không có lỗ thai, kia này. Diệp Văn Thiêm trong trí nhớ nữ nhi luôn luôn ngoan ngoan đáng yêu. Khi còn nhỏ mọi người đều trang điểm tiểu nộn đẹp, chỉ có nữ nhi ngoan ngoan cái gì đều không cần, toàn thân trên giới duy nhất trang phẫn chính là hai sợi tóc mang. Sau lại nhìn đến nhà khác tiểu cô nương xuyên lô thai, hắn còn lo lắng cho mình xem nhẹ nữ nhi, kết quả Diệp Thu nói không có hứng thú, liền tạm thời gắt lại. Nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, Diệp Văn Thiêm cơ hồ đã quên này cha, mà nay ý thức lại đây liền minh bạch chính mình lộng cái đại ô long. Nghe nói Diệp Văn Thiêm hỏi nếu không cấp Diệp Bạch, Diệp Thu vướt khuyên thai tay vừa động Diệp Bạch có rất nhiều kia đưa cho người khác Đây là cha cho ta Vì cái gì phải cho người khác Diệp Thu liếc mắt nhìn hắn Chính là A Thu không có lốt thai Diệp Thu nhàn nhạt nói Nói không chừng về sau liền có Đồ vật ta trước thu Trở về sau dùng tới lại nói Cảm ơn cha Vốn tưởng rằng lễ vật đưa một chút dùng đều không có Diệp Văn Thiêm đều hối hận Lại không nghĩ rằng nữ nhi đột nhiên nói cảm tạ nói Hắn vội nói A Thu thích liền hảo Không thể mang cũng có thể nhìn Cha mấy ngày nay có rảnh liền đi xem còn có hay không khác tiểu ngoạn ý, đến lúc đó lại bồi thường A Thu. Diệp Thu vốn định nói không cần, nhưng xem Diệp Văn Thiêm mãn nhãn tưởng bồi thường ý tứ, liền nhàn nhả tân một tiếng. Nàng giống như cái gì cũng không thiếu, đến lúc đó mặc kệ hắn mua cái gì, phóng không gian là được cũng không chiếm địa phương. đảo mắt tới rồi buổi tối, đêm đó người một nhà ngủ say sau, Diệp Thu lại ngồi ở trong không gian. Lần đầu sử dụng tới từ mua trở về liền gác lại ở góc gương, nhìn bên trong ảnh ngược chính mình. Nàng bên trái nhìn xem lại nhìn xem má phải, đem tóc cuốn lên tới sau đem kia kêu đối khuyên thai đặt ở vành thai phụ cận khoa tay múa chân. Nhìn nhìn đảo cũng cảm thấy không tồi. Vì thế tìm bút lông làm ký hiệu, điều chế thuốc mở trước tiên ở vành thai lao lao, chọn căn không sai biệt lắm phẩm chất ngân châm, trần chờ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngay kế sáng sớm, Diệp Bạch làm tốt cơm đợi hồi lâu không thấy được Diệp Thu lại đây. Đang chuẩn bị đi kêu người khi, Diệp Thu từ phòng ra tới, Diệp Bạch vừa muốn mở miệng Quay đầu nhìn đến kia một mặt màu đỏ tức khắc liền ngây ngẩn cả người, tiểu thư, ngươi này thân thật là đẹp mắt. Diệp Bạch trong mắt mang theo kinh diễm, này sẽ nghiễm nhiên đã quên trong tay việc, không chịu khống chế đi qua đi. Đem nhà mình trên dưới trên dưới đánh giá một phen, cuối cùng dừng ở vừa ra, càng là kinh ngạc, tiểu thư khi nào xuyên lỗ thai, ta thế nhưng vẫn luôn không chú ý, này khuyên thai cũng là xinh đẹp, cùng tiểu thư hôm nay một bộ quần áo đặc biệt xứng Diệp Thu cũng coi như là thói quen bị người đánh giá. Nhưng là lúc này bị Diệp Bạch nhìn chằm chằm, lại có chút hơi xấu hổ. Nàng cảm thấy chính mình là động kinh mới thay đổi này thân quần áo, vốn là không nghĩ khuyên thai quá rõ ràng, hiện tại giống như khởi phản tác dụng. Nàng lôi kéo này thân nhạt nhẽo màu đỏ váy dài, không quá thói quen mới lòng cánh tay thượt túi, tại chỗ dạo qua một vòng, có phải hay không thật chặt, ta thích rộng thùng tình điểm. Không khẩn không khẩn, như vậy vừa vặn tốt, tiểu thư vốn dĩ liền lớn lên đẹp, ngày thường chỉ xuyên ám sắc quần áo, nếu không phải tiểu thư từ phòng ra tới, đặt ở trên đường ta khẳng định là nhận không được ngươi. Lời này Diệp Thu cảm giác quá khoa trương điểm, mặt nàng vẫn là gương mặt này, trừ bỏ thay đổi kiện quần áo nhiều cái khuôn hay, cũng không có mặt khác biến hóa. Hào đi, còn vẽ hạ lông mày dùng điểm phấn, thuận tiện bỏ thêm điểm môi sắc. Ăn cơm thời điểm, Diệp Thu ngồi xuống khởi Diệp Bạch liền đi theo xem ra vài lần, mi mắt con công bộ dáng xem Diệp Thu đều tưởng về phòng cấp đổi về tới. Đây là Diệp Văn Thiêm công tử phòng ra tới, trong tay cầm đi học viện đồ vật. Vừa mới ngồi xuống liền cảm giác không đúng, hắn nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh thân ảnh, sửng sốt một hồi, đang muốn hỏi Diệp Bạch đây là ai, chợt liền nhìn thấy kia quen thuộc quên thai, phản ứng lại đây, trong tay chiếc đuối lệch cạch một tiếng liền rớt ở trên bàn, A Thu. Diệp Thu quay đầu nhìn ngơ ngốc người, nhướng mày, cha cùng Diệp Bạch có phải hay không quá khoa trường, ta không biến hóa quá nhiều đi, nhận không ra, nhanh ăn cơm đi. Diệp Văn Thiêm gật gật đầu, ánh mắt lại thường thường nhìn trước mặt thay đổi cá nhân dường như nữ nhi. Hắn tác khẩu cơm bỏ vào trong miệng sau, bay nhanh nói câu, "Cha a thu thật là đẹp mắt." Nói ánh mắt kia còn không ngừng nhìn về phía khuyên thai, cũng không biết nghĩ đến cái gì, ngây ngô cười vài tiếng. Diệp Thu quyết định làm bộ không thấy được. Một bữa cơm ăn xong, nàng cũng không hỗ trợ, trực tiếp trở về phòng đem trang dung lau sạch, khuyên thai không lui, lại là thay nguyên lai like quần áo. Đối với gương nhìn quen thuộc trang phẫn, nàng lúc này mới cảm thấy thư thái, như vậy mới thuận mắt sao. Kết quả nàng từ phòng ra tới khi Nhìn đến Diệp Thu đổi về quần áo, hai người đều vẻ mặt tiếc nuối. Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra nhìn thấy kia khuyên thai mà ở, trong lòng ngọt ngào, hôm nay đi học viện dạy học đều kiên nhẫn vài phần. Khảo thí kết quả là chưa hôm đó ra tới, cùng lần trước thời gian không sai biệt lắm. Diệp Văn Thiêm ở học viện nôn nóng chờ đợi tin tức, nghe được kia lũ gấm thượng nghiệm ra bản thân tiên khi, người cùng choáng váng dường như ngốc chạm tại chỗ. Thằng đến học viện đại gia nhắc nhở hắn, mới phản ứng lại đây đối với kia đưa tin tức thị vệ nói tại đánh thưởng. Giang Trấn Hồng nghe tiếng mà đến biết được tin tức khi cũng là đẩy mặt kích động chương 194 người vô xỉ Giang Trấn Hồng đối cái này học sinh vẫn luôn ôm hy vọng đơn giản là có loại cảm giác Diệp Văn Thiêm là này khối liêu đối Diệp Văn Thiêm mà nói đây là cái ngoài ý muốn kinh hỉ đối Giang Trấn Hồng tới nói đây là cái đến muộn mười mấy năm tin chiến thắng hắn đầy bụng lời nói nhìn đến chính mình cái này cười ngốc đầu ngốc nào học sinh vô vụ hắn cánh tay liền nói ba cái hảo chỉ là mấy năm nay rốt của kháng phế Nếu Diệp Văn Thiêm sớm ngày có loại này phó khảo quyết tâm, hắn hiện tại khẳng định không đơn giản là cái cử nhân, kia thứ nhất nói không chừng cũng có hắn phân. Đương nhiên loại này tự phụ nói Giang Trấn Hồng cất dấu không có nói ra. Lúc này Diệp Văn Thiêm còn lại là lòng tràn đầy kích động vô pháp biểu đạt ra tới, nghe đồng liêu chúc mừng hắn là thật cao hứng, nhìn đến phu tử tán thành cũng thực thỏa mãn, nhưng là đấy lòng lại tưởng mau chóng trở về đem kết quả nói cho nữ nhi A Thu. Chỉ là thời gian chưa tới. Hắn chỉ có thể nôn nóng chờ đợi lại không thể về nhà Không nghĩ tới mặt khắc một bên Diệp Thu cũng không ở nhà Tiểu Tân Trang tiến trình mỗi ngày ra tốc ở làm xưởng dược đại khái chuẩn bị đã thỏa đáng Mà cửa hàng có Diệp bạch nhìn Diệp Thu chính mình thành tích đương phủi tay trường quài Loại này điên tâm nhật tử không bao lâu Bên cạnh hàng xóm nói cho Diệp Thu một sự kiện làm nàng phá lệ chú ý lên Nói tốt bị quan một năm triệu thì bị người nhìn đến từ nha môn ra tới Rêu rao khắp nơi trở về nhà Diệp Thu sợ là bọn họ nhìn lầm, rốt cuộc cao chính lân chính miệng nói cho nàng đối phương bị quan một năm, không có khả năng lừa nàng. Nàng tìm người đi tranh hạnh hoa thôn, lại được đến nghiệp chứng, kia triệu thì thật sự là đi trở về, chỉ là bị Diệp Thu mua tới người là ngoại lai gương mặt, ngày thường cũng ở các thôn đi lại, rốt cuộc không phải người trong thôn, sợ bị người nhìn ra không đối bại lộ Diệp Thu, hơi chút hỏi thăm sau liền chết trở về. Diệp ra người sau khi trở về liền thổi phồng nha môn cũng quan không thường hắn, Giống như người một nhà đều đã trở lại, cụ thể sao lại thế này không biết, nhưng nghe bọn họ đề cập ôn ra. Ôn ra. Diệp Thu mí mắt hơi nhảy, nàng trợt nghĩ đến cái gì, lại làm người nọ chạy tranh nha dịch cùng ôn ra phụ cận. Giữa trưa thời điểm cho nàng mang đến xác thực tin tức, triệu thị có thể từ nha môn trở về là bởi vì ôn ra đại thiếu ra tới cửa tìm Lưu Văn Hồng, cùng ngày liền đem người cấp thả. Diệp Thu nghe vậy mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Này Lưu Văn Hồng phía trước lửa gạt chu thị tính kế nàng liền thôi. Hiện giờ biết rõ hiểu kia triệu thị là bị thương nàng tra người, mà nàng lại cùng chu thị quan hệ phỉ thiện, lại tình nguyện đắc tội nàng cũng yên tâm, vậy chỉ có hai cái khả năng. Một là Lưu Văn Hồng bị buộc bất đắc di thả người, nhị là ôn minh cho hắn cái gì chỗ tốt. Lưu Văn Hồng ở Đằng Xuân huyện nói chuyện vẫn là có điểm dùng, nói hắn bất đắc dĩ mới làm như vậy, Diệp Thu là khẳng định không tin, như vậy cũng chỉ có để nhị khả năng. Đến nỗi ôn minh vì cái gì làm như vậy. Diệp Thu mới không tin hỏi thăm tin tức người ta nói xem đối phương đáng thương, chỉ sợ đây là ôn minh biết được nàng cùng kia Diệp ra người thế bất lưỡng lập, cố ý cùng nàng làm trái lại tới khiêu khích nàng. Đến nỗi vì cái gì, chỉ sợ trước mặt mấy ngày ôn Cẩn ngọc tới tìm nàng việc này thoát không ra quan hệ. Phía trước nàng còn từng trấn an ôn cần ngọc, ôn minh làm đại ca hết thảy đều là vì bọn họ hảo, cho nên nói chuyện cùng hành vi có chút quá mức, còn nghĩ nhân ra dù sao cũng là người một nhà. Chính mình cái này người ngoài có thể không trộn lẫn liền không trộn lẫn. Mà nay Diệp Thu chỉ nghĩ thu hồi lời này. Mặc kệ lần này ôn minh xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn dám can đảm đèm triệu thị thả ra chính là chạm đến nàng điểm mấu chốt. Nếu hắn tưởng chính diện tới, kia nàng không nên chiến chỉ sợ làm đối phương cho rằng nàng sợ. Diệp Thu suy tư lúc sau, cho người nọ một ít tiền thưởng, trực tiếp đi một chỗ. Hạ nhân lại đây bẩm báo nói là một cái Diệp cô nương tới cửa bái phỏng ôn minh nhìn mắt chính sảnh khắc nhân, đối hạ nhân nói Lánh người đi thư phòng, ta sau đó lại đây. Khách nhân chỉ là cửa hàng đồng bọn tặng người rời đi sau, ôn minh liền cất bước đi thư phòng. Hạ nhân vừa nói là ai, ôn minh đại khái liền suy đoán đến đối phương mục đích, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn cong cong khỏe miệng, đây là biết được tin tức lại đây tìm hắn đi, hắn đảo muốn nhìn nàng muốn nói chút cái gì. Trên đường ôn minh tạm dừng một lát hỏi, nhị thiếu ra cùng ngũ thiếu ra ở nhà sao. Hạ nhân gật đầu, nhị thiếu ra ở trong sân đọc sách. Đến nỗi ngũ thiếu ra hôm nay lại từ học viện trốn học, phu nhân chính tìm hắn nói chuyện. Tìm người ở sân cửa thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Tốt thiếu ra. Hạ nhân lui ra, đại ôn minh trở lại sân, liền tìm người xem ở cửa, đại môn cũng cùng đóng lại. Trong viện, Diệp thu từ ôn minh tiến vào liền nghe được động tính, nàng quay đầu thời điểm vừa lúc nhìn đến ôn minh đẩy ra cửa phòng tiến vào. Đối phương nhìn đến nàng, khó được lộ ra vẻ tươi cười, khó được nhìn thấy Diệp cô nương lại đây tìm ta. Không biết có chuyện gì yêu cầu ôn mộ hỗ trợ. Hắn vẻ mặt thanh thản vào nhà, rộng mở cửa phòng làm quang từ cửa tiến bào, trong phòng nhưng thật ra cũng rộng thoáng. Diệp Thu thấy hắn nhân thể ngồi xuống, không bao lâu hạ nhân bưng trà nóng lại đây, hắn một bên phao một bên mời Diệp Thu ngồi xuống. Diệp Thu qua đi khi liền nói, hỗ trợ đảo không tính, chính là có chút vấn đề nghĩ tới tới thỉnh giáo ôn đại thiếu ra ngươi. Nga Ôn mộ cho rằng Diệp cô nương thiên tư thông minh, hiếm khi gặp nạn giải vấn đề, bất quá Diệp cô Nương đã là tìm tới Ngươi lại cùng ta hai cái đệ đệ quan hệ phỉ thiển, vấn đề này ôn mộ sẽ tự nghiêm túc giải đáp Ôn Minh khỏe miệng mang theo cười nhạt thoạt nhìn nho nhã lễ độ làm người chọn không làm lỗi chỗ, nhưng lời này nghe được Diệp Thu trong thai chính là trói lọi trào phúng. Nàng nhìn về phía ôn Minh, chỉ sợ đối phương biết nàng tới nguyên nhân là bởi vì triệu ra người. Thầm nghĩ này ôn ra đại thiếu luôn luôn tự phụ, khẳng định cho rằng chính mình tới là bại hạ trận, Diệp Thu nơi nào có thể làm hắn như vậy đắc ý. Vì thế cũng cười nói, là cái dạng này ta có cái bằng hữu người nhà bị người đâm bị thường, sau đem người nọ đưa vào huyện nhà Đại Lao, dựa theo nha môn phán quyết, hành hung người ứng ở Đại Lao đái cái một năm, nhưng ngày gần đây lại có người báo cho ta bằng hữu, có người cho nha môn chỗ tốt đem người phong ra. Nói tới đây, nàng nhìn về phía ôn minh, đối phương lại vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút phản ứng. Lại tiếp tục nói, kia người vô sỉ việc làm thật sự đáng giận, cho nên ta bằng hữu muốn làm chút cái gì. Ôn đại thiếu ra ở đằng xuân huyện hồi lâu. Cho nên muốn dò hỏi ngươi, nhưng có yêu cầu chú ý địa phương, rốt cuộc kia người vô sĩ ở trong huyện cũng có chút danh vọng, ta không nghĩ bằng hữu lại lọt vào cái gì ám toán. Diệp Thu cười như không cười nhìn về phía đối diện, ôn minh trên mặt thanh thản luôn là rút đi. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn Diệp Thu, Diệp cô nương bằng hữu, nhưng thật ra không thế nào gặp may mắn, không biết ngươi trong miệng kia người vô sĩ vì sao phải làm điều thừa làm loại sự tình này, ta cảm thấy hẳn là làm ngươi kia bằng hữu nghĩ lại có phải hay không chính mình đắc tội người. Ta bằng hưu cùng kia người vô sỉ có chút liên quan, trước kia xem ở nhận thức phân thượng vẫn chưa đã làm cái gì, nhưng lần này ta bằng hưu thực tức giận, cho nên nghĩ lại việc này chỉ sợ không tính toán đi làm. Nếu như thế, ôn mỗ sợ là cũng không có thích hợp ý kiến. Ôn Minh còn tính bình tĩnh, hắn sao có thể nghe không ra lời này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng Diệp Thu hành vi đối hắn mà nói bất quá là con nít chơi đồ hàng không có lực sát thương. Diệp Thu cười tiếp nhận ôn Minh đưa qua chén trà, cũng học hắn thanh thản chuyển cái ly. Kỳ thật ta bằng hữu sau lưng cũng có người, nàng có cái lợi hại sư phó, phàm là có người chọc ta bằng hưu không vui, hắn sư phó đều sẽ làm điểm cái gì, tỉ như sát cá nhân, sao độc gì đó. chương 195 ra tay thấy thực lực, ôn minh trên mặt tươi cười ở trước mặt Diệp Thu kia mang cười dưới ánh mắt dần dần liễm hạ, đại khái là không nghĩ tới kia thiếu nữ thế nhưng như thế nhẹ nhàng phun ra sát cá nhân, hạ độc như vậy chứ Hắn nhìn chầm chầm Diệp Thu nhìn một hồi lâu, nói câu. Kêu diệp cô nương cần phải nhắc nhở người kia bằng hưu, vương pháp dưới dám như thế hành sự sợ là sẽ gây họa thượng thân, nếu là một cái không cẩn thận, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo cũng là thường có. Cái này liền không lao đại thiếu ra lo lắng. Kêu người vô sỉ đều có thể cùng cái gọi là vương pháp thông đồng hết thể khi dễ ta bằng hữu thuyết minh này vương pháp căn bản là đi không thông, có thể bước cho ta bằng hữu như vậy hành sự cũng là đối phương khiêu khích trước đây. Ta tin tưởng những cái đó vì thế mà xui xẻo người cũng có thể lý giải ta bằng hưu. Diệp Thu nói xong lời này đối diện ôn minh đã hoàn toàn liễm hạ tươi cười. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thu, Diệp cô nương mỗi lần nói ra nói đều có thể làm ôn mỗ một lần nữa đối với người nhận thức một phen. Diệp Thu cũng không rơi hạ phòng, nếu đại thiếu ra đôi mắt có thể nhìn thẳng người nói, đại khái liền sẽ không có loại này cảm xúc. Đồng thời, này đủ để chứng minh, loại này lệnh người không thoải mái sự tình đều là tương đối cũng đừng nói ai hủy khuất ai hoan uổng, vẫn là ra tay thấy thực lực đi. Nàng nói đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, đi theo đứng dậy, tuy rằng Ôn đại thiếu gia chưa cho cái gì kiến nghị, nhưng này một chuyến ta còn là có điều thu hoạch, nói vậy đại thiếu gia ngươi cũng giống nhau, hôm nay liền đến này, ta phải trở về nhìn xem ta bằng hữu. Diệp Thu cười như không cười nhìn Ôn Minh liếc mắt một cái, đi theo gật đầu rời đi. Mà Ôn Minh từ đầu tới đôi đều ngồi ở cái bàn mặt sau không có lên, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thu bóng dáng. Mai cho đến người nhìn không tới, hắn mới nâng chung trà lên đem nước trà uống cạn, theo sau thật mạnh rừng ở trên bàn. Không biết vì cái gì trong lòng đặc biệt khó chịu. Nàng đây là cố ý lại đây cho chính mình ngột ngạt đi. Ôn minh nhưng không sợ nàng cái kia cái gì sư phó, người nọ hắn cũng tìm người điều tra quá, đơn giản chính là cái tàng đầu tàng đuôi giang hồ lang trung bãi. Này đó người giang hồ hành sự đích xác xúc động lớn mật, nhưng là diệp ra người ở nơi này, cũng không tin hắn có thể làm ra cái gì. Ở hắn xem ra Diệp Thu rốt cuộc là cái tiểu cô nương, chính mình lời nói sợ là chính mình đều thuyết phục không được, cũng không có gì gây gớm. Đại ca, người tại đây nha. Cửa chạy vào một bóng hình, ôn cần ngọc hấp tấp vào nhà, nhìn đến chính mình đại ca thế nhưng một người ngồi ở thư phòng uống trà, cảm thấy rất ngoài ý muốn, vì thế một chút không khách khí cho chính mình đổ một ly. Uống xong sau mới phát hiện cái bàn một chỗ khác không cái ly, vừa mới có khách nhân sao. Ôn Minh đối cái này để đệ không ổn trọng bộ dáng nhắc nhở rất nhiều lần nhìn đến hắn một chút không quy củ bộ dáng, như mày nói, nghe nói ngươi lại trốn học, nương liền như vậy đem ngươi thả ra. Nghe lời này giống như hy vọng chính mình bị đóng lại dường như. Ôn Cẩn Ngọc tức khắc bất mãn nhìn về phía nhà mình đại ca, chính là phu tử mỗi ngày chi, hồ, dạ, dạ ta nghe không vào, hơn nữa hôm nay giáo ta đã biết, nương là khảo quá ta lúc sau mới phóng ta ra tới, đại ca ngươi là đối ta có thành kiến. Đều học xong. Ôn Minh Hồ nghi nhìn hắn một cái, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi có như vậy thông minh. Còn không phải đại ca ngươi mỗi ngày buộc ta, ta nghĩ thư viện không thể không đi, chỉ cần đồ vật học là được. Cho nên tối hôm qua ta ngao nửa đêm mới ngủ, so phu tử giáo một ngày dùng được nhiều. Đại ca ngươi đã nói chỉ cần ta học là được, nương đều đồng ý làm ta hôm nay ở nhà chơi, ngươi cũng không thể bước ta đi học viện. Hắn nói tựa sợ ôn minh tìm người đem hắn mang đi dường như, cha cũng không uống, ta đi tìm nhị ca. Dứt lời không đợi ôn minh mở miệng đó là cất bước chạy, trong nháy mắt liền không có động tính. Ôn minh thấy thế lắc đầu than thở, cũng không biết Cẩn Ngọc này tính cách khi nào mới có thể thành thúc lên, chính mình tổng không thể hộ hắn cả đời. Lúc này, hắn trợt nhớ tới vừa mới vào nhà nói tốt làm người thủ không cho Cẩn Ngọc cùng Cẩn Thư lại đây, cũng không biết người gác cổng là thấy thế nào. Ôn minh tao mày đứng dậy tính toán đi hỏi một chút. Đi tới cửa lại phát hiện sân người đều không ở, hắn đang muốn ra sân tìm kiếm. Chật nghe đến động tính gì từ sau tường truyền đến, nghi hoặc dưới tìm theo tiếng qua đi, trước mắt một màn lại làm hắn sắc mặt hắt như đáy nổi. Góc tường bên cạnh, 5-6 nhân ảnh không biết sống chết chồng ở bên nhau, những người này nhưng còn không phải là trong viện mấy người. Hắn ngay sau đó bước nhanh qua đi, phát hiện người là không có việc gì, nhưng không biết sao lại thế này ở vào hôn mê trạng thái. Nhìn đến trước mắt một màn, đầu không biết như thế nào xẹt qua phía trước thiếu nữ kêu cười như không cười bộ dáng, cơ hội nháy mắt hiểu ra lại đây. Đây là đối phương hoặc là này sư phó việc làm. Nguyên lai like lại đây không riêng gì cho hắn một ngạn, còn có điều dự mưu. Người tới. Ôn Minh hô. Nhưng mà liền kêu vài tiếng đều không người trả lời, hắn tự giác không đúng chỗ nào, trầm khuôn mặt bước nhanh đi ra, liền nhìn đến đi ngang qua chỗ linh tinh nằm đảo mấy người, tiến lên điều tra, nghiệm nhiên cùng phía trước mấy người tình huống tương đồng. Ôn Minh giận dữ buôn tẩu lên, nhưng mà chứng kiến người đều là hôn mê bất tỉnh. Vẫn luôn đi đến hậu viện, mới nhìn đến mấy cái đi lại nha hoàn vừa hỏi lại phát hiện bọn họ căn bản không biết tiền viện tình huống. Ôn phu nhân cùng ôn láo ra nghe được động tình ra tới dò hỏi, nghe nói tình huống đi theo đại nhi tử lại xem, đều bị bị này quỷ dị một màn kinh sợ, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ, mau làm người tìm đại phu nhìn xem, đây là, đây đều là làm sao vậy? Nương, mắt thấy ôn phu nhân bị kinh hách ôn ngực, ôn minh kinh hại dưới làm người đỡ phu nhân vào nhà, một bên an bài người đi tìm đại phu, một bên trấn an bọn họ, cha mẹ chớ có lo lắng, vừa mới ta đã xem qua, bọn họ không có việc gì, chỉ là hôn mê. Thật vậy chăng? Ôn lão ra cũng có chút dòa sợ, nghĩ mà sợ nói, rốt cuộc là người phương nào cái gọi là, thế nhưng như thế bởi bãi ban ngày liền dám như vậy hành sự, chúng ta ôn phủ sẽ không có việc gì đi. Sẽ không có việc gì, ta biết là ai làm, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý tốt, sẽ không làm nàng bởi bãi lâu lắm. Ôn minh nói xong, công đạo người chăm sóc sau, đó là trầm mặt rời đi. Không thể không thừa nhận. Hắn tiếp quản ôn ra nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy khiêu khích hắn, cũng là lần đầu tiên có người đem hắn làm tức giận. Mặc kệ nàng sư phó là người nào, lần này nàng đều làm quá mức rồi. Ra tay thấy thực lực đúng không, vậy như vậy đến đây đi, nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Ngày này ôn ra may mắn còn tồn tại hạ nhân hoảng loạn cả ngày. Bọn họ đều phỏng đoán có phải hay không ôn ra chọc đến không được nhân vật, thế nhưng ở bọn họ không hề phát hiện thời điểm mê đi nửa cái ôn ra hạ nhân. Nếu là đối phương có cái gì ác ý, chẳng phải là liền cái đánh trả cơ hội đều không có. Nghĩ đến đây, mọi người đều khẩn trương hề hề, ngày này liền đại môn cũng chưa ở khai quá, ôn ra tuần tra hạ nhân cũng gia tăng rồi hai bàn, liền sợ lại đến cái kẻ bắt cóc hành vi gây rối Mà bên kia, Diệp Thu từ ôn ra rời đi sau cũng không trở về, mà là vừa chuyển phương hướng đi huyện nha Lưu Văn Hồng thả chạy triệu thị việc này, chú thị không có khả năng không biết. Nàng nếu là thật sự không đành lòng. Ít nhất cũng phải tìm người thông chi Diệp Thu một tiếng, hiện giờ đừng nói thông chi, nếu không phải chính mình phát hiện, nàng sợ là đều không tính toán nói cho nàng. chương 196 nói khai, nếu chú thị làm như vậy tuyệt, Diệp Thu cũng không cần thiết đã biết còn giả ngu, này rác mặt nói chuyện khẳng định là không thiếu được. Chỉ là Diệp Thu tò mò, nhìn đến chính mình nàng sẽ nói như thế nào. Diệp Thu qua khứ thời điểm, huyện Nha người đã hạ trước, đại môn nhắm chặt, bên trong nhưng thật ra còn có độc tĩnh cùng trước kia giống nhau từ đầu tường lật qua đi, Diệp Thu tránh đi hạ nhân trực tiếp đi Chu thị phòng. Có thể thấy được trong phòng Chu thị tâm tình cũng không tệ lắm, hai cái nha hoàn vây quanh nàng không biết nói gì đó, nàng cười hoa hoè lộng lẫy, sau đó vừa nhấc đầu liền thấy được nhánh cây thượng Diệp Thu, này tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi. Nàng thu hồi ánh mắt sau còn hòa hoan hạ, mới mở miệng nói, các ngươi trước đi xuống, ta tưởng nghỉ ngơi một hồi. Nha hoàn thấy nàng mặt có không nở, cũng không dám hỏi nhiều, ứng thanh một khối lui ra. Diệp Thu là chờ phòng chỉ có Chu Thị sau mới tiến phòng, nàng quá khứ thời điểm rõ ràng nhìn đến Chu Thị hơi có chút trột dạ đùa nghịch trong tay khăn, bắt đầu còn có chút không dám xem Diệp Thu, theo sau mới đôi khởi tươi cười, cùng trước kia giống nhau thân thiện nói, Diệp Thu tới. Ấn. Diệp Thu gật gật đầu, ánh mắt lại bị trong phòng cùng lần trước tới lại không giống nhau trang trí hấp dẫn lực chú ý, nàng tầm mắt đảo qua những cái đó đổi mới quá giường còn có cái bàn, cùng với bên sườn trên giá thoạt nhìn tinh xảo đồ sứ, nhưng thật ra lĩnh ngộ tới rồi cái gì Vì thế chậm gì gì nói câu, phu nhân gần nhất tựa thích thu nạp đồ vật, trong phòng đồ vật nhìn so lần trước tới khi muốn tinh xảo nhiều. Nói nàng còn qua đi đi rồi một vòng, dư quang thoáng nhìn chu thị xấu hổ biểu tình, làm bộ không biết, còn đem vài thứ kêu cấp khen một phen. chu thị này sẽ là có chút xấu hổ. Nàng dự đoán diệp thu sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới như vậy đột nhiên, kêu hạnh hoa thôn lão phụ nhân thả ra đi mới không mấy ngày, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng nên nói như thế nào. Nói đến cùng lúc trước là Diệp Thu giúp nàng, nếu không phải nàng, mấy ngày nay sinh hoạt cũng sẽ không như vậy dư giả. Chính là nghĩ lại lại tưởng tượng, nhà mình đại nhân nói không phải không có lý. Nàng tốt xấu cũng là huyện lệnh phu nhân, thấy chính mình cũng là nàng chuyện may mắn, cùng Diệp Thu sư phó hợp tắc sau, tuy là nàng cũng chiếm tiện nghi, nhưng thử nghĩ hạ, nếu không có không phải chính mình, kêu cửa hàng như thế nào có thể an ổn bao lâu. Nàng chu thị ở thả chạy kia lão phụ nhân việc này thượng sắc thật làm được không phúc hậu. Nhưng tự hỏi trước kia cũng không có thực xin lỗi nàng địa phương. Hơn nữa mặc dù làm cái gì, nàng dù sao cũng là huyện lệnh phu nhân, cũng không cần cùng người giải thích. Thân phận an ảnh so, Diệp Thu bất quá là cái thôn cô nương, nàng sư phó cũng nhiều lắm là cái đại phu, bất luận cái gì một cái đều cùng nàng là khác nhau như trời với đất. Nghĩ đến đây, Chu Thị cũng bình phục tâm tình, nàng ngồi ngay ngắn, bưng cánh tay, ngay cả biểu tình đều đi theo bưng một ít, đều là bằng hưu đưa tới tiểu ngọn ý, không nói được tinh xảo. Nhưng giống nhau trong nhà xác thật mua không nổi là được. Lời này là cười nói ra tới, nhưng ngự khí khoe khoang nghe được làm người rất là khó chịu. Diệp Thu còn nghĩ nàng có thể trang tới khi nào, nghe được lời này liền biết nàng sợ là chuẩn bị tốt, lập tức cũng không chơi vui hồi chiến thuật, nói câu đúng không, người thật là đi đến Chu thị trước mặt. Nói thẳng nói, hôm nay tới tìm phu nhân kỳ thật là vì do hỏi một chuyện, nghe nói hành hung bị thương cha ta người bị lưu đại người thả chạy, không biết phu nhân nhưng biết được việc này. Chu thị chỉ là đón hạ Liên đầu, đại nhân xác thật đề qua, hình như là án tử có không đúng địa phương. Không đúng địa phương. Diệp Thu cười nói, triệu thị dùng đao đâm bị thương cha ta người đứng xem không ngừng một người, đây là đã định ra án tử, hiện giờ nói là có không đúng địa phương, không rên một tiếng liền cấp thả, không biết chuyển ra đi đại gia sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Thu vứt cầm, không đợi chu thị mở miệng liền nói, nếu không phải hàng xóm báo cho, ta cũng không biết việc này. Bọn họ nói cho ta. Này triệu thị bị người thả ra là bởi vì đại nhân thu tiền, cho nên cấp khai cửa sau. Nói hiệu nói vượng, huyện nhà việc không phải ta chờ nữ tắc nhân ra thảo luận, loại này không có chứng cứ sự tình, Diệp Thu ngươi cũng chớ có tin tưởng. Chu thị vẻ mặt phẫn hận nói, tựa hồ bị hoan uổng dường như. Diệp Thu lại nói, nguyên bản ta cùng phu nhân ý tưởng giống nhau, chính là kia triệu thị chính mình chính miệng báo cho thôn người, nói là ôn ra đại thiếu ra tìm tới lưu đại người cho chỗ tốt, cho nên nàng liền ra tới. Hiện giờ càng là ở khắp nơi tuyên dương việc này, bằng không phu nhân cho rằng ta như thế nào tới phu nhân trước mặt nói những lời này. Nay chú thị sóng mắt hơi đổi, có chút tiếp không thượng lời nói. Thẳng đến nàng nhìn đến Diệp Thu đôi tay bị sao vẻ mặt hiểu rõ nhìn nàng, đột ý thức lại đây, ngươi kỳ thật là biết nội tình, cố ý lại đây bộ ta lời nói. Diệp Thu không nói chuyện, chu thị lại là càng thêm minh bạch chính là chính mình tưởng như vậy. Nghĩ bị Diệp Thu treo chọc xoay quanh, trên mặt nàng nở rộ một tia giận tái đi. Đột nhiên chủ bàn dựng lên, Diệp Thu, ngươi không cần như vậy trào phúng treo đùa ta, ta biết chuyện này ngươi trong lòng không vui, nhưng huyện Nha sự tình đại nhân làm chủ, hắn dù sao cũng là này đẳng xuân huyện chủ nhân, muốn làm cái gì muốn làm cái gì, mặc dù khả năng làm ngươi có chút không vui, ngươi đều cần thiết phải nhịn. Lưu đại người như thế nào ta mặc kệ, ta chỉ là muốn biết, đây cũng là phu nhân ngươi ý tứ. Bị Diệp Thu cặp kia sáng ngời mà sâu thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm, Chu Thị vừa mới thuyết phục chính mình lúc này lại cảm thấy trột dạ lên. Nàng nhất biến biến nói cho chính mình, Diệp Thu lại thông minh lại lợi hại, hiện giờ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đó là thâm hô khẩu khí, nhàn nhạt nói, không sai, ta cảm thấy đại nhân như vậy làm đều có hắn đạo lý, ta chỉ là, ta hiểu được. Diệp Thu trực tiếp đánh gãy Chu Thị nói, làm lơ nàng tức giận ánh mắt, cũng nói, lúc trước lựa chọn cùng phu nhân hợp tác, không phủ nhận cũng là vì phu nhân thân phận, nhưng càng có rất nhiều cho rằng phu nhân cùng người khác bất đồng. Biết được nữ nhân hẳn là tự mình cố gắng đạo lý này, hiện giờ này 6 năm sự tình nói cho ta, là ta nhìn nhầm.